lý long nói đúng vậy ta dẫn bọn họ đi trước ăn gì đó đợi lát nữa sẽ giới thiệu cho các người được vị người sống sót ở căn cứ nhìn bóng lưng ngô đông lượng và những người khác rời đi nhếch miệng cười trong bắt lẻ lên một tia âm trầm cười hắc hắc một căn phòng rộng rãi với bàn ăn hình chữ nhật mọi người nhìn những món ăn trước mặt nước miếng không ngừng chảy xuống kể từ khi tận thế đến nay họ đã rất lâu không được ăn đồ ăn nóng hổi Mặc dù chỉ có giao quả đơn giản và một ít thịt mạt, nhưng với họ đó là một thứ xa xỉ. Nếu như là trước kia, họ tuyệt đối sẽ không thèm nhìn đến, thậm chí còn có thể ngậm đầu lên mà gào thét, coi những món ăn này như đồ ăn của ăn mày. Lý lòng đứng trước bàn nói. Đại gia thông cảm một chút, chỉ có những món ăn đơn giản này, hiện tại trong thời gian tận thế, rất nhiều thứ không thể bảo tồn. Long ca, cái này đã rất khá rồi. Đúng vậy, ta cũng không thể chờ đợi được nữa, mùi vị thật sự là quá thơm. Nếu như Phượng và Trương Hào cùng đi với chúng ta thì tốt biết bao Không biết bây giờ họ thế nào Đoàn người đâu còn ghét bỏ những món ăn này với họ Những món đơn giản này như là mỹ vị của nhân gian Lời ta không muốn nói nhiều Mau ăn đi ăn xong Ta sẽ dẫn các người đi dạo một vòng trong căn cứ Làm quen với hoàn cảnh Lý Long vừa cười vừa nói Sau khi Lý Long nói xong Cả đoàn lập tức bắt đầu ăn Trong nhà hàng chỉ còn lại tiếng bắt đũa và tiếng nuốt thức ăn của mọi người Lý Long cười tươi trên mặt Ánh mắt bình tĩnh quan sát bọn họ Ăn, ăn Mọi người cảm thấy có gì đó lạ, đầu óc mơ hồ, cảm giác như sắp ngủ, ầm, um, ầm. Um. Một cái đầu đập mạnh vào bàn, những người sống sót may mắn còn lại đều mất đi. Uy, ăn ngon quá nhỉ, những món ăn này thật là mỹ vị mà các người lại ngủ thiếp đi, thật tiếc quá. Lý Long tự nói, nhìn những người ngã gục trên bàn, nụ cười trên mặt hắn lúc càng tươi. Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ăn mở ra, một người trong căn cứ bước vào, lòng ca lần này số lượng người thật không ít nhìn thấy những người sống sót đã hôn mê người đó cũng lộ ra một nụ cười sáng lạ lý long thu lại nụ cười hết thảy có 9 người sống sót tên này còn tốt giữ lại cho hắn cột cổ vào vòng còn 8 người thì đưa ra ngoài được, không có vấn đề gì trụ sở của bọn họ thật sự tồn tại nhưng việc cứu trợ người sống sót chỉ là giả từ trước đến nay họ chỉ lừa gạt những người sống sót đến đây rồi bán họ như hàng hóa mua bán không phải bằng tiền mà là bằng đủ loại thức ăn Tinh thể của tang Thi, đến khi những người sống sót này bị đem đi, bọn họ cũng chỉ biết một chút, giống như là dùng họ để nghiên cứu. Hiện tại, này càng ít người sống sót, và đối phương cần một số lượng lớn vật thí nghiệm. Chỉ cần có thể bắt được người sống sót, họ sẽ có thể đổi lấy đủ loại đồ vật tốt. Ở Ản sau một lúc, mùa đông lượng mơ màng tỉnh lại, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là đột nhiên mất đi trí giác. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh, Và thấy Lý Long đang mỉm cười nhìn hắn. ngươi làm gì với chúng ta? Lý Long biết rõ đồ ăn có vấn đề. Hắn sờ vào cổ mình và phát hiện có một chiếc vòng kim loại gắn chặt vào da. Đây là cái gì? Người rốt cuộc là ai? Lý Long nói, đừng kích động, nghe ta nói. Đây là căn cứ của chúng ta. Nhưng chúng ta không đến đây để cứu người sống, mà lại bán họ cho người khác. Ta rất xem trọng ngươi, nên mới giữ lại ngươi. Cái đồ trên cổ ngươi rất nguy hiểm. Đó là một quả bom nhỏ. Chỉ cần ta nghĩ đến, nó sẽ nổ tung ngay lập tức. phịch một cái, và cổ ngươi sẽ bị nổ đứt. Ngươi, ngô đông lượng không thể tin được, hắn không thể tiếp nhận chuyện sẽ bán người sống sót đi. Ta sẽ liều mạng với ngươi, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn lập tức lao về phía Lý Long, trong cơn phẫn nộ khiến đầu óc hắn mơ màng. Nhưng khi hắn chỉ còn một bước nữa là đến gần Lý Long, thì đột nhiên bị một cú đá mạnh làm ngã ra đất, cuộn tròn lại, bụng lộ đi lộ lại, nôn khan. Đừng làm mất mặt mình, ta giữ ngươi lại chỉ vì coi trọng ngươi. Bây giờ. ngươi vẫn muốn dùng cách sống cũ của mình sao đó là hành động hết sức ngu xuẩn gia nhập chúng ta có ăn có uống tuyệt đối sẽ không thiếu thốn gì lý long bước đến gần ngô đông lượng nắm tóc hắn kéo đầu hắn lên nhìn chăm chú vào mắt hắn cố gắng thuyết phục hắn gia nhập đáng giận ngô đông lượng đau đớn nhìn lý long trên mặt hiện rõ sự thống khổ hắn vốn là người luyện võ trước đây là huấn luyện viên quyền anh không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến mức này chỉ một cú đá đã khiến hắn suýt mất đi khả năng hành động đừng nghĩ đến chuyện làm anh hùng Người sống lang thang bên ngoài suốt bao lâu Mỗi ngày ăn gì, sống như thế nào Người tự biết rõ Người phải theo kịp thời đại, sống cho chính mình Lý Long nhẹ giọng nói Khiến Ngô đông lượng nhớ lại những tháng ngày khổ sở Trong thời kỳ tận thế Có lẽ người muốn làm người tốt, không muốn hại người khác Như người đã làm được gì Bây giờ trật tự xã hội đã sụp đổ Nếu người đối tốt với người khác Họ có thể chỉ cho người một miếng thức ăn Nhưng sau đó sẽ đâm ngươi một dao. Người sống là để vì chính mình Lý Long nói, từng chữ một Và kết thúc bằng câu cuối cùng Ngô Đông Lượng dường như bị lời nói của Lý Long làm cho choáng váng ngơ ngác như thể những lời này Cứ mãi vang vẳng trong đầu hắn Ta hiểu rồi Tốt, có thể nghĩ thông suốt là tốt Tốt tốt làm theo chúng ta Tương lai sẽ sáng ngời Lý Long đã sớm đoán được kết quả này Ngô Đông Lượng là một người bình thường Khi tình thế thay đổi, hắn không thể không gia nhập Lúc ấy nội tâm của hắn sẽ tự động thay đổi hòa nhập vào một phương thế lực mạnh mẽ Đi, ta sẽ dẫn người đi xem căn cứ của chúng ta lý long dẫn ngô đông lượng rời khỏi nhà hàng đây là khu chăn nuôi ngô đông lượng nhìn vào ra nhà giam nơi có vài người lớn tuổi bị nhốt những người này giống như xác không hồn ánh mắt trống rỗng hoàn toàn trở nên vô cảm hắn nhìn thấy một người đang bưng một khối đen đúa có vẻ như là thức ăn đó là cái gì thức ăn thức ăn đúng lòng trắng trứng cao cấp làm từ con rán trong căn cứ có khu chuyên nuôi rán những người này chỉ có thể ăn thứ này vậy sao họ lại bị nhốt ngô đông lượng hỏi Lý Long cười thần bí, người đoán xem, không biết tại sao khi thấy nụ cười thần bí của Lý Long, Ngô Đông Lượng bỗng có cảm giác rùng mình nội tâm không thể ngừng đập thình thịch. Dưới sự dẫn dắt của Lý Long, hắn chứng kiến rất nhiều cảnh tượng khó tin, càng ngày càng cảm thấy mình đang ở trong một vực thẳm đầy nguy hiểm. Những người này hoàn toàn điên cuồng, trong mà thế họ khoác lên thân xác con người, nhìn lại hành động như ma quái. Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống bên ngoài, một nhóm người mặc áo đen bắt đầu kiểm tra hàng hóa. Không sai. Chất lượng rất tốt, tám người sống sót Các người muốn hàng hóa đều có ở đây Lý Long cười, cảm ơn Sau đó, một người áo đen bước đến trước mặt Lý Long Rút ra một ống thuốc màu sắc thần bí Đưa người một cái Đây là chúng ta nghiên cứu được gần đây Ta nghĩ ngươi sẽ cần đến nó Lý Long nhận lấy ống thuốc Cẩn thận nhìn vào Chất lỏng bên trong có màu xanh lam Nhìn giống như trong những bộ phim thường xuất hiện Đây là cái gì đồ chơi Nhìn có vẻ quái dị Đây là thuốc số 1 Nếu như thiên gặp nguy hiểm, chỉ cần uống hết, người sẽ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp ha ha các người nghiên cứu đồ vật, ta không dám uống bừa niên cảm ơn Lý Long thực sự rất muốn biết những người này đang nghiên cứu những thứ gì Nhưng tiếc là đám người này quá bí ẩn Lần đầu tiên khi họ tìm đến hắn, hắn đã biết họ không phải là người đơn giản Họ có đầy đủ vật tư và vũ khí Tất cả đều cần vật tư để trao đổi với người sống sót Và nhất định phải là những người trẻ tuổi, những món đồ này có thể đơn giản được sao? Đúng rồi, hôm nay ta gặp được những người sống sót, họ nói muốn đi hoàng thị dương quang nơi ẩn núp. Nếu thật có nơi ẩn núp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sống sót, không ngờ đến nơi đó lại có một vụ lớn như vậy. Lý Long vừa cười vừa nói, hắn không có được, tam thi sách họa, nên không biết tình hình dương quang nơi ẩn núp. Người áo đen đáp, ta khuyên người tốt nhất đừng nghĩ như vậy, rất nguy hiểm, Lý Long giật mình, hỏi lại. nơi đó thật sự có nơi ẩn núp sao hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thừng có nơi ẩn núp rất khủng khiếp không phải là người có thể chiêu trọc đâu lý long hỏi lại với thực lực của các ngươi sao lại không thể bắt được một nơi ẩn núp người áo đen đáp ngươi thật sự không nhặt được quyền sổ trên đường sao lý long ngạc nhiên sổ gì Người áo đen thở dài thôi đi ngươi cứ tiếp tục lừa gạt những người sống sót trẻ khỏe đi ngươi có thể là giáp tỉnh giả tinh thể có thể làm ngươi mạnh hơn Mà nơi chúng ta có rất nhiều tinh thể giúp người mạnh mẽ hơn Lý Long cảm thấy nghi ngờ Ta vẫn cảm giác các ngươi có điều gì đó giấu ta Hắn thật sự cảm thấy tổ chức bí mật này rất kỳ lạ Giống như có sức mạnh to lớn Biết được rất nhiều thứ mà hắn không hay biết Nhưng lại không muốn chia sẻ gì Ngày hôm sau Lâm Phàm vẫn như thường lệ dọn dẹp tang thi ở Hoàng Thị Những con tang thi tiến hóa đã giảm bớt Số lượng càng ngày càng ít Cho dù gặp phải tang thi tiến hóa Đó cũng là những tồn tại khá phổ thông Nói cách khác Đó là những con tang thi đang trong quá trình tiến hóa hung mãnh Nếu bị đạp phải thì chỉ có thể bị chém chết Không có cơ hội tiến hóa mạnh hơn Chào buổi sáng Lâm Phàm nói với một con tang thi đang lẻ loi Lâu rồi hắn không gặp con tang thi nào hành động một mình Mèo mèo Con tang thi bước đi lạch bạch Thấy con người lớn lối như thế Liên tức giận Không do dự lao về phía Lâm Phàm Muốn xé nát con người trước mắt Táo bạo thật Lâm Phàm lắc đầu tiếc nuối Hắn không muốn rút thanh Frostmoon ra, mà chỉ dùng mũi chân đá xuống, từ mấy mét xa đã chém con tàng thi đó thành hay, nhưng đúng lúc này, tài hắn khẽ rung lên, cộc, cộc cộc cộc, súng ẩm. Lâm Phàm nghe thấy tiếng súng vọng lại từ xa, hắn có đôi tai rất nhạy bén, nghe được cả âm thanh súng nổ, nếu có tiếng súng, nghĩa là có người đang chiến đấu. Ở phía xa, chúng ta thật sự sai rồi sao, sao lại có nơi ẩn núp trong thành phố này, Trương hào cầm thương, xông qua đám tang thi chắn trước xe buýt. Xuyên qua cầu lớn vào khu vực Hoàng Thị, ai ngờ tang thi xung quanh nhiều hơn họ tưởng, bây giờ họ không còn đường lui nữa. Chạy tiếp không lâu, họ bị một đám tang thi khổng lồ bao vây từ sau, không thể lùi bước, chỉ còn cách tiến lên. Càng tiến lên, họ lại gặp thêm tang thi. Bạc Lam nhìn tình huống trước mắt, cảm thấy tuyệt vọng, tang thi quá nhiều. Suy nghĩ kỹ thì việc tìm một nơi ẩn núp trong thành phố là cực kỳ khó khăn và họ sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tiếp của tang thi. chắc là chúng ta đã tin lầm rồi nàng đã rõ ràng cảm nhận được chiếc xe buýt đang dần hạ thấp số lượng tang thi quá đông tạo thành lực cản khiến cho chiếc xe buýt khó mà tiến lây được nạn hết rồi trương hào bóp có súng nhưng không có một viên đạn nào may mắn là chiếc xe buýt khá cao bình thường tang thi không thể với tới lại thêm cửa sổ xe có lưới sắt chắn tang thi không có trí tuệ nên không thể phá hủy lưới sắt tạm thời thì vẫn an toàn hắn vội vàng quay lại nhìn phía sau con tang thi khổng lồ vẫn đuổi theo bọn họ Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng nếu xe buýt không thể ngăn chặn hoàn toàn tang thi bình thường, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Xe buýt có thể chịu đựng được tang thi bình thường, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi con tang thi khổng lồ kia. Càng ngày càng nhiều tang thi bình thường bị cuốn vào dưới gầm xe, chiếc xe buýt không ngừng lắc lư, theo nhịp tiền lên, có thể nghe thấy âm thanh, kết kẹt, vang lên, đó là tiếng xương cốt tang thi bị nghiền nát. Mạc lam, có thể xông ra ngoài được không? Hết sức, vân vân, đó là cái gì? mạc lam vốn định nói rằng rất khó nhưng vừa mở miệng nói hết sức nàng lập tức mở to miệng mắt nhìn chằm chằm vào phía trước trong tầm mắt của nàng có một thân ảnh đang hướng về phía họ đi tới trương hào người đang chuẩn bị vũ khí để đối phó với tam thi nghe thấy tiếng mạc lam cũng tò mò nhìn về phía trước lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này hắn cũng lộ vẻ khiếp sợ lại có người xuất hiện người này rất trẻ cõng theo kiếm cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn họ kinh ngạc nhẹn họng nhìn chân chối vì chỉ thấy người đó hét lên một tiếng về phía bọn họ, rồi đột nhiên tất cả tang thi nghe thấy tiếng kêu liền bỏ qua bọn họ mà hướng về phía người trẻ tuổi thần bí kia chạy tới. khi bọn họ nghĩ người kia sẽ bị tang thi tấn công, một màn kinh ngạc xảy ra. người kia vung kiếm một cái, ngay lập tức tang thi trên đường đi bị xé làm hai nửa. họ rụi mắt, cảm thấy mình nhìn nhầm, nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn hiện ra trước mắt. thật, thật sự là như vậy. lâm phàm khi nhìn thấy chiếc xe bít cũng rất kinh ngạc. Cái này thì hay rồi, người lái xe nghĩ gì mà lại đi con đường này. Trong phi hoàng thị rõ ràng, có rất nhiều con đường an toàn. Tại sao lại phải đi con đường này, hắn vẫn chưa thanh lý con đường kia mà. May mà hắn không có thanh lý phạm vi quá nhỏ. Tiếng súng lại rất lớn, mà tai hắn rất nhạy, nghe thấy có âm thanh không đúng. Hắn lập tức vội vã chạy tới. Nếu không nhìn tình huống hiện tại, tang thi bình thường chưa hẳn đã có thể phá hủy nhanh chóng chiếc xe buýt, nhưng lực lượng tang thi đằng sau kia. Chỉ cần quấy vài lần là có thể làm chiếc xe buýt bị phá hỏng. Lâm Phạm rất nhanh chóng dọn dẹp xong những con tang thi xung quanh, sau đó đi đến và dừng lại trước xe buýt, vẫy tay về phía người điều khiển, ra hiệu cho họ xuống xe. Mạc Lam và Trương Hào rón rén bước xuống, khi đối mặt với Lâm Phạm, họ có chút ngại ngùng, có chút e dè. "Ngươi, ngươi tốt." Họ không dám nói lớn, sợ tiếng nói của mình quá to sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Họ chưa từng gặp qua một người sống sót mạnh mẽ như vậy. "Ngươi tốt, ta tên Lâm Phạm." Còn các người thì sao? Lâm Phàm nói với giọng rất ôn hòa, hai người xa lạ này nhìn hắn liền biết là họ bị dọa sợ, hắn chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng để an ủi họ, hy vọng họ có thể thả lòng, không tỏ ra quá căng thẳng. Ta tên Mạc Lam, còn hắn là Trương Hào. a, sao các người lại đi đến đến đây? Khu này có tang thi, ta chưa dọn dẹp hết, không phải con đường an toàn đâu, may mà ta đến kịp, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mạc Lam có vẻ lo lắng, nói xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta không phải người của Hoàng thị, nơi này chúng ta không quen thuộc lắm, lúc đi nhầm đường, không còn đường lui, sau lưng có một đám tang thi đuổi theo chúng ta. À, ta hiểu rồi, các ngươi không có ác ý đâu, đừng quá lo lắng." Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, Mạc Lam và Trương Hào nhìn nhau, sau đó dường như họ đã có một thỏa thuận im lặng nào đó. Hai người mạnh mẽ không lưng trước Lâm Phàm, thái độ thành khẩn, "Thật sự xin lỗi, Lâm Phàm." Hắn luôn cảm thấy hai người này có vẻ như bị tang thi dọa đến phát điên rồi. Ai Thật là khó khăn, về mặt tinh thần an ủi, có lẽ cần phải mất một thời gian dài. Hài vọng cuộc sống sau này sẽ ấm áp hơn, có thể giúp họ dần dần thay đổi. Tôn năng, lâm phàm lắc đầu không quen thuộc với cái tên này. tên nghe thật lạ lẫm, chắc hẳn là người đã từng xem qua, tàng thi sách họa, cho nên mới biết về tình huống ở Hoàng thị. Chỉ là, nếu đối phương đã biết rõ có nơi ẩn náu ở Hoàng thị dương quang, tại sao lại còn muốn hành động đơn độc, có lẽ đây chính là sự khác biệt trong tư duy của mỗi người. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, có những người rất cá tính Họ có ý tưởng và mục tiêu của riêng mình Đối với những người khác, tận thế là một điều khủng khiếp không thể chống lại được Nhưng với một số người, họ chỉ muốn dựa vào sức lực của mình để tìm ra một mảnh đất sống trong tận thế này Lâm Phàm nghĩ đến Quý Thu Nguyệt Cô ấy là một người có ý chí riêng Nếu đối phương chờ đợi tại Hoàng thị Hắn có thể sẽ bảo vệ cô ấy Đảm bảo cô ấy sẽ không gặp tổn thương và không gây hại cho người khác Mạc Phượng và Trương Hào nhìn cảnh vật xung quanh Lâu lắm rồi họ chưa quay lại thành phố, quay lại thành phố khiến họ cảm thấy không hợp, như thể họ đã quen với cuộc sống phiêu lưu bên ngoài, đột nhiên quay về thành phố, trong lòng họ đầy những cảm xúc không thể tả. Lâm ca, trong thành phố tăng thi nhiều lắm, sao dương quang lại có thể an toàn tồn tại? Trương Hào gọi Lâm Phàm là ca, chỉ vì thích gọi như vậy muốn làm gần gũi hơn. Mặc dù lần đầu gặp Lâm Phàm, nhưng hắn lại cảm thấy Lâm Phàm mang đến cho hắn một cảm giác an toàn, giống như cảm giác khi gặp người thân... Dù chưa quen, nhưng hắn cũng không ngần ngại gọi thẳng tên Trong thành phố có tang thi hiểu làm sao Các người xem ngoài xe có thấy tang thi nào không? Lâm Phảm nhắc nhở họ chú ý xung quanh Rõ ràng là không có tang thi nào Mạc Vượng và Trương Hào lúc này mới nhận ra Từ khi nào mà con đường trở nên vắng vẻ như vậy Thậm chí không có một con tang thi nào Họ cảm thấy không thể nào tin nổi Những tang thi trước đây là tình huống như thế nào Giờ đây lại không có bóng dáng nào Không lẽ tang thi cũng biết có nơi Địa bàn của chúng Không có Không có tang thi. Đúng, không có tang thi. Vì vậy, ta mới nói các người đã chọn đúng con đường. Có nhiều con đường không có tang thi. Các người không phải chọn con đường có đầy tang thi. Lâm phàm rất phục khả năng lựa chọn của họ. Điều này không giống như 99 cách sống sót khác. Không phải là chọn con đường duy nhất dẫn đến cái chết. Khả năng lựa chọn này rất mạnh mẽ. Tang thi đi đâu rồi? Mạc Lam có chút không thể tin. Trong lòng họ, số lượng tang thi trong thành phố là rất lớn. Thành phố đông đúc. Và vào thời điểm tận thế bùng phát, Cảnh tượng rất hỗn loạn, dù có rất nhiều người sống sót, nhưng tang thi cũng nhiều vô kể Thế nhưng trong tình huống này, cuối cùng vẫn lại biến thành tang thang thi Có thể hiện tại những người này chỉ cảm thấy trống rỗng, lâm phàm cười nói đều đã bị ta thanh lý hết rồi, trước kia hoàng thị có rất nhiều tang thi khắp nơi đều có, chúng nó có thể lang thang trên đường, có thể trốn trong các cửa hàng xó xỉnh Chúng nó giống như những tên thích khách, thường thường sẽ chờ thời cơ, lúc người ta không chú ý sẽ lao ra và gây tổn thương trí mạng Nhưng bây giờ không cần lo lắng về những chuyện này nữa Hắn giải thích rất kiên nhẫn Rồi nói về những chuyện xảy ra Sau khi tận thế bùng nổ ở Hoàng thị Dĩ nhiên Có quá nhiều chuyện phát sinh Chỉ có thể nói một cách đại khái Coi như chỉ là đại khái tình huống Nghe Mạc Lam và Trương Hào có vẻ như đang nằm mơ Toàn bộ thanh lý Hoàng thị trở thành thành phố không có tang thi Càng nghe càng thấy mơ hồ cảm giác càng nghe càng thấy thế giới này có vấn đề rất lớn nếu bất cứ ai khác nói với họ những chuyện này họ chắc chắn sẽ hết sức cảnh giác vì trong mặt thế bệnh tâm thần không phải là hiếm cho dù là gặp những người như vậy trong nhóm của họ đó cũng là chuyện bình thường từ trước đến nay họ đều lang thang bên ngoài gặp vô vàn chuyện mới đầu mọi chuyện còn ổn nhưng theo thời gian vật liệu dần thiếu thốn nhân tính cũng biến đổi và nguy hiểm ở khắp nơi không chỉ cần cẩn thận với tang thi mà còn phải đề phòng đủ loại người sống sót các người có phải cảm giác những chuyện này thật khó tin không lâm phàm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ mặc lam gật đầu đúng vậy thật sự cảm thấy không thể tin nổi trương hào cũng điên cuồng gật đầu lâm phàm cười nói ta hiểu đó là chuyện bình thường ai nghe xong cũng sẽ như vậy nhưng sự thật là như vậy các người có nhặt được tang thi sách họa ở bên ngoài không tang thi sách họa đúng chính là ta viết trong đó ghi lại rất nhiều loại tang thi còn có những khả năng liên quan đến giác tỉnh giả thức tỉnh năng lực Đúng rồi, tôn năng, ngươi bảo chúng ta nơi này an toàn, hắn nói mình có thể đi lại giữa tang thi mà không bị phát hiện. Đây cũng là một loại năng lực ngụy trang, rất tốt. Thức tỉnh năng lực này có thể xuyên qua trong thành phố mà không bị phát hiện. Hầu hết mọi người đều sẽ coi hắn như không khí. Nhưng loại năng lực này không phải là vô địch, có những tang thi có thể cảm nhận được địch ý. Còn có một loại tang thi gọi là hỗn hợp hình tang thi. Chúng có thể dò xét bằng sóng âm giống như loài rơi, lái xe mạc lam lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cảm thấy Lâm phàm rất thích phổ cập kiến thức Và lại rất quen thuộc với các loại tang thi Cũng như năng lực đặc biệt Còn nàng và Trương Hào chỉ cảm thấy lơ ngờ Không hiểu rõ lắm Lâm phàm đột nhiên nghĩ ra À đúng rồi các người chưa từng gặp qua tang thi sách họa Chắc chắn là không hiểu được nhiều tình huống tang thi như vậy Thực tế thì không phức tạp như các người nghĩ Chỉ cần đến nơi ẩn núp dương quang Ta sẽ đưa cho mỗi người một bản sách Nhìn qua là hiểu ngay Chỉ là các người lại không nhặt được Tang thi sách họa xem ra là do số lượng phát giả vẫn quá ít Mạc Lam, Trương Hao bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ vì trong tận thế này mọi người đều nơm nớp lo sợ nhưng lâm phàm lại tỏ ra rất bình thản như thể tận thế không có gì to tát, phải chăng đây chỉ là ảo giác niêm cảm giác này lại không phải Mạc Phượng lên tiếng trước kia chúng ta còn có 9 người đồng hành nhưng họ đã rời đi cùng những người sống sót khác nói là bên đó cũng có căn cứ không muốn tiếp tục mạo hiểm quay lại đây rời đi cùng những người sống sót khác Các người không phải đã gặp người sống sót ở Diêm Thị sao? Lâm Phàm hỏi, Bạc Phượng trả lời, làm sao có thể là Diêm Thị? Chúng ta đi hướng đó hoàn toàn không giống phương hướng của Diêm Thị. Vậy thì tốt, hiện tại bên ngoài, những người tự xưng có căn cứ sống sót đều không tốt. Trước đây, ta đã gặp một người sống sót, hắn lại cấu kết với tang Thi để lừa gạt những người sống sót. May mắn là ta phát hiện kịp thời, Lâm Phàm nói. Lời nói của hắn khiến Mạc Phượng và Trương Hào rất ngạc nhiên, không biết vì sao, họ cảm thấy có một cảm giác xấu. tuy nhiên rất nên bọn họ dập tắt cảm giác ấy con đường là lựa chọn của mình chỉ có thể tự mình gánh chịu chẳng bao lâu dương quang nơi ẩn núp với hai hàng sắt thép đã hiện ra trước mắt họ nhưng đối với nhóm họ cảnh tượng đầy rẫy thi thể tang thi trên đường lại khiến họ sợ hãi sắc mặt tái nhợt bởi vì chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy trước đây lâm phàm chấn an họ đừng sợ khi đó tang thi đã tấn công nơi này nhưng chúng ta đã tiêu diệt hết số lượng thi thể tang thi thực sự khá nhiều Nhưng hiện giờ đã được dọn dẹp qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Mạc Phượng và Trương Hào vẫn cảm thấy rung động, cảm giác sợ hãi không hề giảm đi. Quả thật, cảnh tượng này quá khủng khiếp. Khi họ bước vào dương quang nơi ẩn núp, Mạc Lam cảm giác tâm trạng mình đột nhiên trở nên yên tĩnh. Quay đầu lại nhìn, tựa như có ảo giác, bóng tối phía sau đã hoàn toàn tan biến. Ánh nắng vô tận bao phủ lấy nàng. Đây chính là dương quang nơi ẩn núp, nơi đây có rất nhiều người sinh sống, sau này các ngươi cũng sẽ sống ở đây. Khi các người bước vào nơi này Có nghĩa là mọi khó khăn đã qua Và sẽ có kết quả tốt đẹp Lâm Phàm nói Mạc Phượng và Trương Hào đứng ngẩn ngơ tại chỗ Nhìn vào cảnh tượng trước mắt đầy sức sống Trong khoảnh khắc nước mắt bắt đầu rơi Đó không phải là nước mắt thương cảm Mà là sự xúc động của những người sống sót sau tai nạn Cuối cùng nhìn thấy ánh sáng mặt trời Nếu như đại gia có thể kiên trì Cùng với các nàng trở lại đây Thật là tốt biết bao Nhưng rất nhanh mọi thứ lại trở lại bình thường Có người kiên trì đi tiếp cuối cùng có thể nhìn thấy vật mình mong muốn, còn có người bỏ sở giữa chừng, thay đổi hướng đi, chỉ có thể đi theo con đường khác và thu được kết quả khác. Vương Khai nhìn thấy đại ca vẫy tay, vội vàng chạy đến, thấy hai người sống sót, hắn lập tức mỉm cười. Công việc của hắn là phân phối, con đường này hắn rất quen thuộc, dễ như trở bàn tay. Hiện tại nở đã được bảo vệ rất kỹ lưỡng, xung quanh các tầng lầu đều đã được thanh lý sạch sẽ, khóa cửa, không có chìa khóa sao? Thật không coi đại vũ và tiểu vũ là gì à? Bọn họ dạy dỗ học sinh. cũng không phải người tầm thường. Những người mang kỹ năng mở khóa đều rất tài giỏi, nhưng không hiểu sao, những cậu học trò nam lại học rất nhanh, như thế họ có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực này. Có lẽ đàn ông đều có một khả năng mở khóa bẩm sinh, chỉ cần được chỉ dẫn đôi chút là có thể thành thạo ngay. Thế giới có rất nhiều loại khóa, nhưng dù không qua sự dạy dỗ của đại vũ và tiểu vũ, bọn họ cũng biết bước đầu tiên là phải cắm chìa khóa vào chính giữa ổ khóa, rồi dùng kinh nghiệm phong phú để xoay qua xoay lại. Một trái một phải, một trước một sau, chỉ cần chạm vào đúng vị trí, hóa sẽ tự động mở. Vì thế, ở những nơi có đầy đủ nơi ở, những người sống sót may mắn đều sống trong các căn lầu cao. Cuộc sống của họ nhìn chung vẫn như bình thường, ngoại trừ việc mỗi ngày phải kiếm sống có chút khác biệt, họ cũng không gặp chuyện gì quá khác biệt. Tất nhiên, khi càng nhiều người sống sót đến đây, thì các vấn đề cũng phát sinh ngày càng nhiều. Mọi người đều là người bình thường, không phải thánh nhân, không thể kỳ vọng mọi chuyện đều hoàn hảo. để giải quyết các vấn đề này nhóm lính thông tin đã thiết lập một trạm cơ sở ẩn nấp đảm bảo mọi điện thoại đều có tín hiệu và mọi người có thể liên lạc với nhau vương khai có một kế hoạch rất đơn giản anh chuẩn bị thành lập 180 nhóm đưa tất cả người sống sót vào những nhóm cố định để có thể phân công công việc hiệu quả hơn và trao đổi thông tin ý tưởng rất hay chỉ cần nhóm lính thông tin chuẩn bị đầy đủ cơ sở mọi chuyện sẽ ổn thỏa lâm phàm tìm đến lôi đội anh quyết định đẩy nhanh việc sao chép và truyền bá tang thi sách họa Điều anh hy vọng nhất chính là đưa, tàng thi sách họa, đến mọi ngóc ngách trong cả nước. Ừm, yên tâm, chúng tôi đang in ấn ngày đêm không nghỉ. Lời đội biết tầm quan trọng của chuyện này. Lâm Phàm nói, khổ cực rồi sau một thời gian nữa. Khi việc huấn luyện xong, bọn họ sẽ chuyển căn cứ đến đây. Chiến giáp và dây chuyền sản xuất cũng sẽ được chuyển đến. Đến lúc đó, có thể sẽ còn bận rộn hơn nữa. Lời đội vui mừng, dù chưa từng gặp hạ giáo sư nhưng anh đã nghe nhiều về những thành tiệu của ông. Anh biết rằng khi dây chuyển sản xuất chiến giáp được chuyển đến Hoàng Thị, sẽ dùng Hoàng Thị làm cơ sở để bắt đầu phản công lại tang Thi. Có thể không phải ai cũng có thể trở thành giáp tỉnh giả, nhưng khi chiến giáp được phổ biến, ngay cả những người bình thường cũng có thể mặc chiến giáp và chiến đấu với tang Thi. Nên lúc này, vệ tinh điện thoại của Lâm phàng vang lên, anh nhanh chóng lấy ra. Nghĩ rằng có thể lại là một người sống sót gọi đến từ vệ tinh nhờ giúp đỡ. Anh rất thích nghe thấy tiếng gọi như vậy. Nhìn vào số điện thoại, không phải là người sống sót xa lạ. Anh nhanh chóng kết nối cuộc gọi. Uy, ta là Lâm Phàm. Lâm Ca, là ta, có một chiếc thuyền hàng không rõ lai lịch xuất hiện gần chúng ta. Ngươi có thể đến xem sao, đầu dây bên kia là đường dây vũ. Tốt, ta hiện tại liền đến. Lâm Phàm cúc điện thoại. Lâm Phàm nghĩ đến. Đã một thời gian dài không ghé đường đảo. Cảm giác ở đó rất an toàn. Từ trước đến nay đều bình yên vô sự. Dù sao, đó là vùng nước. Tăng Thi lại không biết bơi, chỉ cần không lơ là, Nguy hiểm khó lòng xảy ra. Nhưng bây giờ, xem ra đường đảo đã đón nhận một đám khách không mời mà đến, đường đảo mọi người đều cảnh giác, những người sống sót may mắn còn lại đều tụ tập lại, nhìn chiếc thuyền hàng đang tiến đến với ánh mắt đầy đề phòng. Từ khi đến đây, họ đã dần dần coi đường đảo là nhà, đặc biệt là vì đường lễ đối xử với họ rất tốt, ba bữa cơm mỗi ngày đều đủ no, lại không có ai ức hiếp họ, mọi thứ đều công bằng. Vì vậy khi thấy chiếc thuyền hàng đến gần, tất cả họ đều có chung một suy nghĩ, Đó là bất kể thế nào, không thể để đường đảo gặp bất cứ chuyện gì. Cha, ta đã gọi điện cho lầm ca, chắc lát nữa ông ấy sẽ đến. Đường Gia Vũ nói, đường lễ gật đầu sau đó nhìn về phía một bảo tiêu. Quan họ có phản hồi gì không? Không có trả lời, bảo tiêu lắc đầu đáp. Hiện tại đường đảo có sức chiến đấu không hề tầm thường, muốn dễ dàng chiếm lấy nơi này là điều không thể. Hơn nữa, đường lễ cực kỳ tin tưởng lâm phàm. Chỉ cần lâm phàm đến, mọi chuyện cần thiết sẽ không còn là vấn đề. Thuyền hàng cập bến. Một người đã ông lực lưỡng nhìn về phía hòn đảo, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, cánh tay phải của hắn là một cánh tay kim loại, dưới ánh nắng, ánh sáng kim loại phản chiếu rõ ràng. Hắn tên Tôn Vĩ, trước đây từng sống ở vùng biển này để tránh tang Thi, cũng đã giao dịch với Hạ Khánh, nhưng hiện tại hắn không còn là người xưa nữa, trải qua đủ mọi sự kiện, hắn đã trưởng thành và nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức thần bí, Vĩ Ca, đường đảo người liên lạc với chúng ta, hỏi chúng ta muốn làm gì, muốn làm sao mà về. Một tên tiểu đệ kín cần hỏi, tôn vĩ lạnh lùng đáp, hãy bảo bọn họ, chúng ta đến là để làm chủ họ, được, vĩ ca, tiểu đệ vội vàng chạy đi truyền lệnh, tôn vĩ nghĩ lại những ngày trước, lúc đó hắn còn tầm thường vô cùng, chỉ có thể cố gắng kiếm chút ít vật tư, để đổi lấy thức ăn, cuộc sống ấy khiến hắn cảm thấy nhân sinh không có chút vui thú nào, chỉ là một sự giày vò, nhưng bây giờ, hắn tin rằng, chỉ cần bất tử, hắn sẽ có thể cất đầu đứng lên, và chiếm lĩnh mọi thứ. Hôm nay, hắn tự nhận là bá chủ vùng biển, nghĩ lại, đã từng xem qua anime, không sai, cháu hắn chính là hải tặc tiểu đệ vội vàng chạy tới trả lời. Vĩ ca, đối phương nói trong tay họ có súng giới, yêu cầu chúng ta lập tức rời đi, nếu không họ sẽ tấn công chúng ta. Ừm, tôn vĩ chừng mắt, nhìn chằm chằm tiểu đệ, sau đó đột nhiên cười ha hả ha hạ ha, ha, ha Có ý tứ, thật là có ý tứ, ta còn chưa súng tay với họ, mà họ lại dám nói muốn súng tay với chúng ta. Ba người tới đây, ta sẽ cho họ một món lễ lớn, rất nhanh. Khi tiểu đệ trở lại, hắn mang theo một người trẻ tuổi gầy như que củi. Nhìn hình dáng của hắn, có vẻ như đã chịu đựng rất nhiều tra tấn, tinh thần rất kém. Tôn vĩ móc ra một ống dược tề màu lam, cậy mở miệng hắn, rót dược vào miệng đối phương, đi đi. Tôn vĩ ra lệnh, sau đó nắm lấy người đó bằng cánh tay kim loại, đột ngột ném về phía đường đảo. Lực ném mạnh đến mức khiến tiểu đệ đứng bên cạnh trợn mắt, không thể tin nổi dù người kia gầy yếu như vậy. Cũng không thể bị ném dễ dàng như vậy Âm, um, người gầy yếu ngã xuống ở bờ đường đảo Tất cả người sống sót đều cảnh giác nhìn thấy người bị ném đến Chết rồi sao, thật quái lạ Sao lại có người mạnh như vậy Chỉ cần nói ném là ném được qua Quá kinh khủng Nhìn xem đầu hắn, máu chảy ra rồi Không phải, đối phương rốt cuộc có ý gì đang lúc bọn họ thảo luận Người gầy yếu ngã trên bờ không nhúc nhích. Bỗng nhiên thân thể bắt đầu run dày mạnh mẽ Như thể có một thứ gì đó trong cơ thể hoạt động Giống như động cơ điện Nếu có người ngồi trên người hắn, có lẽ sẽ gặp chuyện lớn. Đột nhiên, tình huống này khiến người sống sót trên đường đảo trợn tròn mắt. Trong lúc đó, người nam tử không còn run rẩy nữa, nhưng tất cả mọi người đều giật mình khi nhận thấy, từ trong cổ họng của hắn phát ra một âm thanh trầm thấp quái dị, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phình to, làm cho bộ quần áo bên ngoài không thể chống đỡ được, nhanh chóng bị xé rách. Người gầy yếu vừa rồi giờ đã biến thành một tang thi khổng lồ đáng sợ. Tang thi! Một người kinh hãi kêu lên. tang thi gầm lên đôi mắt trắng xám chuyển động miệng dữ tợn chảy ra chất lỏng sền sệt hình dáng và sức mạnh của nó giống như tang thi tuy nhiên nhìn kỹ thì lại nhận ra nó có chút khác biệt so với tang thi thông thường rồng tang thi gầm lên nhìn thấy con người trên đảo nó như một con chó điên lao về phía đó với tốc độ điên cuồng trên thuyền hàng của tôn vĩ hẳn nhìn tình hình trên bờ thật là lợi hại dược tề khổng lồ số một mạnh mẽ đến mức chỉ trong chớp mắt đã khiến một người gầy yếu trở nên cao to cường tráng Quả thật, là cường hãn, rất cường hãn, từ lúc này, hắn bắt đầu cảm nhận sâu sắc sức mạnh khủng khiếp của tổ chức thân bí. Đây chắc chắn là một kết quả nghiên cứu đáng kinh ngạc từ tổ chức này, khi hắn còn đang suy nghĩ về những người sống sót trong đường đảo và những con tang thi khổng lồ. Điều mà hắn không thể ngờ tới đã xảy ra, một chàng trai trẻ từ trong đường đảo bước ra và một cú đá mạnh mẽ đã khiến tàng thi khổng lồ bị hất bay. Sau đó, thì không còn gì nữa, quái quỷ gì thế này, tôn vĩ không thể nào tin vào mắt mình. Ngay sau đó hắn lại thấy người cõng kiếm kia Thật bất ngờ lại ngồi lên du thuyền Hướng về thuyền hàng mà chạy đến Lên thuyền xong Một bảo tiêu tò mò hỏi Lâm tiên sinh Với thức lực của ngài Sao có thể nhảy lên thuyền hàng Tại sao lại phải để tôi đưa ngài Câu hỏi không phải là vì không muốn giúp Mà chỉ đơn giản là tò mò Lâm phàm đáp Giữ nguyên như thường lệ là điều cần thiết Tôi chỉ muốn cảm nhận một chút thôi Bảo tiêu Khi du thuyền đã gần thuyền hàng Lâm phàm nhường cho bảo tiêu đi trước Rồi tự mình nhảy lên thuyền hàng. Bảo Tiêu nhìn thấy cảnh tượng ấy, hơi thở nghẹ lại, vừa mới còn nói là muốn giữ như thường, giờ lại chẳng bình thường chút nào. Cao như vậy mà chỉ nhảy một cái là xong, thật sự là đáng sợ, trên bụng thuyền, Lâm Phàm nhìn thấy Tôn Vĩ đang đứng đó. Đồng thời hắn nghĩ đến chuyện vừa rồi với chàng trai trẻ kia, không hiểu sao lại đột nhiên biến thành một con tang thi khổng lồ. Chào các ngươi, ta tên là Lâm Phàm, hành động của các ngươi đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của đường đảo. lâm phàm nhìn tôn vĩ tay kim loại lộ ra hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của một người bình thường tôn vĩ không nhận ra lâm phàm thậm chí cũng không hề biết về tang thi sách họa nếu hắn có thể đến hoàng thị chắc chắn sẽ phát hiện ra tuy nhiên tôn vĩ chủ yếu hành động trên biển liên tục tìm kiếm đội thuyền đất liền thì là tang thi nhạc viên vì vậy việc tìm kiếm trên biển cho thấy có người sống sót nhưng tang thi sách họa lại không bao giờ phát hiện trên mặt biển. Điều này khiến Tôn Vĩ không biết về những chuyện này là rất bình thường. Tôn Vĩ ít mắt, quan sát người vừa xuất hiện trên thuyền hàng. Mặc dù trong đầu hắn có vài nghi vấn về cách đối phương lên thuyền, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Hắn vung tay và những thuộc hạ cầm súng xuất hiện, giết hắn. Vì không biết rõ tình hình của đối phương, Tôn Vĩ không muốn tự mình ra tay, chỉ muốn dùng súng giết chết đối phương, dù sao cũng chỉ là lãng phí một viên đạn mà thôi, vừa dứt lời. Cộc cộc cộc đát, họng súng phun lửa, đạn nào ạt bắn ra, trong nháy mắt, lâm phàm bị bao vây, mọi gốc chết đều bị phòng tỏa, phi pháp cầm thương. Nếu là động thủ với ta, ta có thể chống đỡ, nhưng quần áo lại không thể bảo vệ được, rất dễ dàng hư hại. Nghĩ đến đây, hắn biết sự việc tự vệ đã sắp xảy ra, trong nháy mắt, hắn biến mất tại chỗ, cả đoàn người chỉ thấy đối phương biến mất, nhưng thần kinh chưa kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, những người cầm thương cảm nhận được một cỗ lực từ khoảng cách xa. rồi bay văng ra ngoài trong khoảnh khắc khi họ cất cánh ý thức của bọn họ dần tiêu tán âm âm măng vô số thi thể vang ra xa lúc này không gian như bị đông lại thời gian như ngừng chậm lại tôn vĩ mặt mũi ngẩn ngơ cứng đờ dãy rộ quay đầu nhìn về phía sau hắn thấy trước mắt là vết máu rồi đến thi thể bị hủy hoại khủng khiếp đến nỗi không còn hy vọng sống sót bọn họ cầm thương muốn bắn giết ta ta cảm thấy bị đe dọa bất đắc sĩ phải tự vệ đây là lỗi của họ tự tìm đến lâm phàm lắc đầu Cảm thấy thật bất lực với hành vi của những kẻ này. Tại sao không thể trao đổi bình thường, mà lại phải ra tay, ngay từ đầu? Hành vi này đúng là bạo lực trong bạo lực. Nếu là người sống sót nào gặp phải chuyện như vậy, có thể đã chết ngay lập tức, thậm chí không còn cơ hội sống sót nữa. Tôn Vĩ nghiêng đầu nuốt nước miếng, hỏi, người đạp mã mà giết hết bọn họ sao? Lâm Phạm lắc đầu, không, chính bọn họ tự giết mình. Nếu như bọn họ không dùng súng bắn ta, chuyện này đã không xảy ra. Những sự việc đổ máu chết chóc này Không nên trách người khác Mà phải tìm nguyên nhân trong chính bản thân mình Ngay cả khi hoàn cảnh quan có mặt ở đây Ta cũng sẽ không cho rằng mình có vấn đề Dù sao ta chỉ là tự vệ thôi Hắn giải thích cho đối phương Hy vọng bọn họ hiểu rằng Bạo lực không giải quyết được vấn đề Và thường xuyên bạo lực chỉ đem lại hậu quả đáng sợ Tôn vĩ nhìn lâm phàm với vẻ mặt nạc nhiên Rõ ràng không nghĩ rằng đối phương lại có thể nói ra những lời như vậy Nhưng mà lúc này thần kinh của tôn vĩ như bị kích thích Hắn bắt đầu hét lên, a a e c a, người đạp mã sao có thể giết bọn họ hết, người đạp mã, à, tôn tồn vĩ tức giận đến nổ phổi, dẫn chân mạnh, đây đều là những tiểu đệ của hắn, là những người đã theo hắn xây dựng cơ đồ trong mặt thế, chứ không phải chỉ là cẩm thương đột kích người khác, thế mà đối phương lại giết hết tiểu đệ của mình, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi, nhưng quan trọng nhất là, tại sao đối phương lại có thể tránh nhanh như vậy, có phải hắn cũng giống như ta, đều có siêu năng lực không? Lâm Phàm không hề động đậy, chỉ suy nghĩ về sự việc. Người có thể cho ta biết, vừa rồi nam tử kia là chuyện gì xảy ra không? Hắn sao lại đột nhiên biến thành một lực lượng giống tang thay? Người đã làm gì với hắn? Lâm Phàm đang trầm tư thì Tôn Vĩ cũng đang suy nghĩ. Người rốt cuộc là ai? Tôn Vĩ nghiêm trọng hỏi. Lâm Phàm nói, người chưa từng thấy. Tam thi sách họa. Sao? Tôn Vĩ có chút không tin, vì Hoàng thị cách xa nơi này, không thể có được. Tăng thi sách họa, cũng có thể hiểu là nếu đối phương đến được Hoàng thị thì có thể đã dù đạn xung quanh đó nhưng nếu đã dù đạn gần hoàng thị sao lại không biết về tàng thi sách họa tàng thi sách họa là gì tôn vĩ cảm thấy rất bực bội lại đối với lâm phàm cảm thấy cảnh giác tuy nhiên hắn tự tin vào thực lực của mình ngoài chiếc cánh tay kim loại tăng cường sức mạnh hắn còn có khả năng siêu phàm nghĩ đến đây tôn vĩ vầm lên một tiếng lao về phía lâm phàm dùng cánh tay kim loại đập mạnh vào ngực lâm phàm trước tình huống này lâm phàm nghĩ rằng đối phương muốn tấn công nên phản ứng là tự vệ Tuy nhiên, nhìn thấy đối phương không cầm vũ khí và cảm giác thần bí từ hắn, Lâm Phàm quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu nhiều bí mật hơn. Ầm, um, cánh tay kim loại của Tôn Vĩ mạnh mẽ đập vào ngực Lâm Phàm, một tiếng ầm vang lên, lực lượng rất mạnh, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được cú đánh này, chỉ cần một chút vận may không tốt, có thể bị vỡ nội tạng, ngã xuống đất và thổ huyết, chết đi, Tôn Vĩ gầm lên, đôi mắt lẻ lên hung quang, dường như đã dự tính trước được sự việc sắp xảy ra, cầu một tiếng vang lên trong trèo tôn vĩ trợn tròn mắt chiếc cánh tay kim loại như thể bị một lực nào đó phản ứng lại đột nhiên nứt ra rồi vỡ tan cánh tay kim loại này có công nghệ cực kỳ cao liên kết với hệ thần kinh của cơ thể khi nó vỡ ra nỗi đau kinh liệt lập tức lan tỏa a a tôn vĩ thét lên trong đau đớn lâm phàm chỉ đứng yên im lặng quan sát anh không hề ra tay tất cả là do chính đối phương gây ra anh chỉ có thể cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ ta không đánh người là chính người tự biến mình thành như vậy Lâm Phàm nói xong, chờ tôn vĩ bình tĩnh lại Đồng thời, Lâm Phàm cúi đầu nhìn vào chiếc cánh tay kim loại bị vỡ Dù anh không hiểu những vật này, nhưng có thể thấy được trong đó có những linh kiện tinh vi Đây rõ ràng là do những chuyên gia chế tạo Còn nữa, lực lượng của đối phương rất mạnh, vượt xa người bình thường Chắc chắn là lực lượng của giáp tỉnh giả Tuy nhiên, năng lực của hắn không có sự tăng trưởng quá lớn Nhưng chắc chắn đã sử dụng tinh thể, vẫn chỉ là giai đoạn đầu mà thôi Lâm Phàm tiến đến trước mặt tôn vĩ Nghe tiếng bước chân của Tôn Vĩ đang cố gắng chịu đựng cơn đau Tôn Vĩ ngậm đầu Mặt mày hoảng loạn nhìn Lâm Phàm Hắn đã biết người trước mặt mình rất đáng sợ Rõ ràng hắn không phải là đối thủ Lâm Phàm nhẹ nhàng nói Người có thể cho ta biết Người đến đường đảo là vì mục đích gì không Tôn Vĩ đáp Ta đến xem một chút Lâm Phàm lắc đầu Không Ta cảm thấy ngươi không chỉ đến để xem Ngươi có vẻ như đến để làm hại người khác Tôn Vĩ vội vàng phản bác Không Không phải vậy Tôn Vĩ thực sự không thể làm gì để chống trả hắn cầm kiếm chống đỡ nhưng lâm phàm chỉ cười nói ngươi có thể cho ta biết tại sao một người đàn ông lại đột nhiên biến thành tang thi không đây là điều mà hắn thấy nghi ngờ nhất tôn vĩ nhìn lâm phàm hắn không nghĩ mình lại yếu ớt như vậy khi chưa ra tay hắn luôn tự tin vào sức mạnh của mình nhưng khi thực sự động thủ sự thật đã tạt mạnh vào mặt hắn khiến hắn không còn chút sức lực nào lâm phàm nhìn tôn vĩ giọng nói bỗng trở nên ôn hòa yên tâm ta không phải loại người như vậy hắn muốn tôn vĩ hiểu rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy hắn hy vọng tôn vĩ hiểu rằng có thể người khác không làm được nhưng lâm phàm thì chắc chắn sẽ làm hết sức mình để giữ lời hơn nữa lâm phàm chưa từng chủ động hại ai nếu có mất mạng đó là trong tình huống tự vệ tôn vĩ quay đầu nhìn những thi thể vô số xung quanh những người trước đây còn nhảy nhót vui vẻ ai ngờ giờ đây lại trở thành thi thể lâm phàm nhận ra tôn vĩ đang lo lắng chuyện này không thể trách ta Ngươi thấy đó, bọn họ cầm thương tấn công ta Nếu ta không phản kháng, người chết chính là ta Tôn Vĩ nghe vậy, im lặng một lúc Rồi chậm rãi mở miệng Ta cũng không biết tại sao hắn lại biến thành như vậy Ta chỉ cho hắn uống một loại thuốc màu xanh Loại thuốc này là người khác cho ta Họ gọi nó là thuốc khổng lồ số 1 Hắn thực sự không biết về những người kia Nhưng họ rất bí ẩn Khổng lồ số 1 Lâm Phàm trầm tư Thuốc màu xanh này có thể khiến người bình thường biến thành tang thi Quả thật là một loại thuốc đáng sợ Mặc dù, tàng thì đã xuất hiện rất nhiều, nhưng vẫn có người cố tình tạo ra chúng. Thật đúng là khó khăn càng thêm khó. Tôn Vĩ cẩn thận lén nhìn Lâm Phàm. Đúng vậy, rõ ràng là dược tề rất đáng sợ. Nhưng mà so với dược tề, ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi có thể liên hệ với bọn họ không? Lâm Phàm muốn biết người thần bí này rốt cuộc là ai? Muốn đi gặp họ và dẫn họ đến gặp Hoàng Cảnh Quan? Có thể Hoàng Cảnh Quan sẽ rất ưa thích bọn họ. Có thể. Vậy mang ta đi. Họ đi vào phòng biểu khiển trên thuyền. Bọn họ liên lạc đều dùng điện thoại vệ tinh. Tôn Vĩ chỉ vào điện thoại và nói, chỉ dùng cái này để liên lạc. Lâm phàm nghĩ một lúc, rồi định trực tiếp liên lạc, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Sự các người liên lạc, giao dịch là gì? Tôn Vĩ đáp, hắn bảo chúng ta bắt những người sống sót còn lại, rồi liên lạc với hắn, sau đó hắn sẽ tự đến tìm chúng ta. Bắt người sống sót, Lâm phàm cảm thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng. Người cứ liên lạc đi, nói với họ hiện tại đã bắt được người sống sót, bảo họ đến đây. Trước tiên lừa đối phương đến đây Sau đó từ từ trò chuyện với họ Thuyết phục họ nhận ra những sai lầm trong hành động của mình Sau đó Dẫn họ đến gặp hoàng cảnh quan Nếu hoàng cảnh quan cho rằng họ không phạm pháp Thì họ chắc chắn sẽ an toàn Tôn vĩ nén đau ở cánh tay Cầm lấy điện thoại vệ tinh Gọi một dãy số Rất nhanh Tín hiệu kết nối Là tôi đúng Chúng tôi lại bắt được vài người sống sót Thân thể khỏe mạnh Rất trẻ trung Chắc chắn phù hợp yêu cầu của các ngươi. Đối phương giữ im lặng một lát sau, âm thanh trầm thấp vang lên, để người bên cạnh người nói chuyện. tôn vĩ nhìn lâm phàm, vẻ mặt bất đắc dĩ. hắn biết tôi bị người bắt được, muốn nói chuyện với người. được. lâm phàm nhận lấy điện thoại. các người là ai? tôi muốn gặp các người một lần, có rất nhiều điều muốn nói với các người. không biết các người có đồng ý không? sau khi lâm phàm nói xong, âm thanh trầm thấp từ điện thoại vệ tinh truyền đến. lâm phàm, hoàng thị dương quang nơi ẩn núp, không biết tôi nói có đúng không? đúng. Chính là tôi, xem ra ngươi đã tìm hiểu khá rõ về tôi Ngươi cho rằng dược tề có độc tính mạnh mẽ Có thể biến người bình thường thành tang thi Đúng là không phải chuyện tốt À, có ý giải thích đây Hắn tìm kiếm người sống sót ở gần hoàng thị Tôi biết cuối cùng hắn đã gặp được ngươi Nếu đã biết, sao không nhắc nhở hắn một chút Nhắc nhở không Đây là, là cố ý nhường người qua đây Trên chiếc thuyền hàng này Ta có chuẩn bị lễ vật tặng ngươi Ta nghĩ người sẽ thích Chỉ có điều thật đáng tiếc có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Mặc dù tận thế không tồi tệ như người tưởng tượng, nhưng nó lại đại diện cho vô vàn ý nghĩa sâu xa, là lúc để người có thể nhìn thấy và chạm vào, bắt đầu mở ra những bí ẩn. Người kia nói những lời này, Né có vẻ như đang làm nhảm. Chúc mưa may mắn. ầm um, ầm, um, vừa dứt lời, chiếc thuyền hàng lập tức nổ tung, ngọn lửa bao trùm, khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, tiếng nổ làm chấn động toàn bộ đường đảo, những người dân nơi đây đều hoảng hốt. Ngay sau đó. Một cơn sóng xung kích mạnh mẽ ập tới Khiến lòng người dùng mình Tóc váy dựng đứng Cha, lâm ca không sao chứ Đường dài vũ nhìn chiếc thuyền bùng cháy Lo lắng hỏi Đường lệ trần an Tin tưởng hắn Ta nghĩ chắc chắn không có chuyện gì Bình thường, bất cứ ai trong tình huống này Đều sẽ bị thiêu sống trong biển lửa Không còn chút hy vọng sống sót Nhưng đây là lâm phàm Người đã vượt qua khỏi giới hạn của một người bình thường Mặc dù ông tin tưởng lâm phàm Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng Bên bờ đường đảo, hai bóng người xuất hiện, một trong số đó chính là Lâm Phàm, con người kia là Tôn Vĩ, người đã bị dọa sợ đến ngay người. Tôn Vĩ tái mặt nhìn chiếc thuyền hàng đang cháy, toàn thân hoảng loạn, toàn bộ tài sản của hắn đều ở trên thuyền, mà giờ đây, tất cả đã không còn gì. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, không biết từ khi nào đối phương đã cài bom trên thuyền của hắn, và làm thế nào mà nó lại nổ tung được. ngay lập tức, cảm giác sống sót sau tai nạn đập đến, Tôn Vĩ xúc động nhìn Lâm Phàm và nói, cảm ơn ngươi, đã cứu mạng ta. Lâm phàm mỉm cười, không có gì, chỉ là tiện tay thôi, Huống chi ta cũng không thể để ngươi chết, ta sẽ dẫn ngươi trở lại dương quang, nơi ẩn náu, để ngươi gặp hoàng cảnh quan một lần, tôn vĩ gật đầu như ra lệnh, ừm, ân, ta chắc chắn sẽ nói chuyện tốt với hoàng cảnh quan, ta sẽ cố gắng hối cải, làm lại từ đầu, lâm phàm mỉm cười nhìn tôn vĩ, không nói gì thêm, chỉ khẽ vỗ vài hẳn như muốn nói, ngươi có thể suy nghĩ như vậy là điều tốt, đến lúc đó, ngươi có thể từ từ trao đổi với hoàng cảnh quan. Trở về biệt thự, Lâm đại ca, đường dài vũ nhiệt tình chạy tới, gọi ngọt ngào. Trong thời gian gần đây, cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh hòn đảo nhỏ này, không giống như trước kia. Nàng thường xuyên gọi điện cho Lâm phàm biết Lâm phàm luôn bận rộn, nàng chỉ muốn để Lâm ca nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ có điều, nàng đâu biết, mỗi đêm, chỉ cần có thời gian. Lâm phàm lại ở cùng nhóm cục vượt võng làm việc, chiếc thuyền hàng đó là của hắn sao. Đường dài vũ nhìn Tôn Vĩ, nghĩ đến chuyện Tôn Vĩ đã bị nổ tung. chắc chắn đối phương định chạy trốn sau đó lại cho nổ thuyền hàng muốn giết lâm ca ngay trên thuyền lâm phàm nói đúng bọn họ muốn bắt người sống sót để trao đổi với một tổ chức thần bí nào đó tôi vốn định truy tung chúng nhưng bị tổ chức này phát hiện không biết bọn họ dùng biện pháp gì mà lại khiến thuyền hàng bị nổ như vậy đường giai vũ nghe xong cảm thấy kinh hãi trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch một bên đường lễ nghĩ rằng nên để nữ nhi nói nhiều hơn với lâm phàm nên không mở miệng cho đến lúc này Ông mới từ từ lên tiếng. Lâm tiên sinh, ý của ngài là trong tận thế này, có tổ chức thần bí tồn tại họ tìm kiếm người sống sót không phải là để tiến hành một loại nghiên cứu gì đó sao. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Người nam tử bình thường kia biến thành tang thi mạnh mẽ. Chắc chắn là do dùng một bình dược tề màu lam. Dược tề này là do tổ chức thần bí nghiên cứu ra. Tôi nghĩ đây không phải là tin tốt. Lâm phàm đáp, đường lễ gật đầu đồng tình với quan điểm này. Nhân loại có sức sáng tạo vô tận nhưng đôi khi sau sự sáng tạo vô hạn đó lại là rất nhiều thứ đáng sợ. Vậy bây giờ tình hình ở Hoàng thị có phải sẽ nhanh chóng tiến hành phong thành không? Đường lễ hiểu rõ mục tiêu của Lâm phàm Họ đã rất khó gặp tang thi bên ngoài, nhất là ở khu vực mặt nước, nơi có tang thi trôi nổi. Ừ rất nhanh thôi, cũng là trong khoảng thời gian này tôi sẽ thu dọn hết đuôi, đảm bảo an toàn hoàn toàn. Lâm phàm tiếp tục trò chuyện với họ, sau đó dẫn theo Tôn Vĩ đi về phía nơi ẩn nấp, tại một căn cứ nào đó. một người đàn ông trung niên mặc trang phục đèn đang lật xem cuốn tàng thi sách họa trong tay khi lật qua một trang anh ta bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh của lâm phàm hoàng thị lâm phàm một tồn tại hiếm có trong tận thế nhưng sao hắn lại mạnh mẽ như vậy thức tỉnh năng lực của hắn ở giai đoạn đầu là không có vấn đề gì nhưng ngay cả khi đạt đến giai đoạn cao nhất cũng không chắc có được năng lực như vậy năng lực ở các cấp độ khác nhau sau khi mô phỏng bằng máy tính không đáng sợ như tưởng tượng dĩ nhiên khi mô phỏng các dữ liệu Nếu năng lực tăng lên tới giai đoạn thứ tư trở lên, nó sẽ tương đương với siêu nhân trong thế giới loài người. các giai đoạn thứ năm và thứ sáu còn mạnh mẽ hơn, nhưng cường độ vẫn trong phạm vi kiểm soát. Lúc này một người đàn ông mặc áo khoác trắng. Bước vào, Boss, Kim giáo sư phụ trách vật thí nghiệm số 3 có chút tiến triển, mời ngài đi quan sát. Giáo sư Kim hữu Minh, tên thật là Kim hữu Minh, là người của bồng Kim, năm nay gần 40 tuổi. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sinh vật vật lý học và y học quốc tế. Trong thời kỳ hòa bình, ông được mời làm việc với mức lương cao chuyên nghiên cứu về cơ thể người, ông có một ý tưởng như kẻ điên, luôn nghĩ đến việc mượn cơ thể người để thực hiện những nghiên cứu điên rồ mà không được công nhận, những nghiên cứu trước đây của ông luôn bị hạn chế, vì dù sao, đó là thời kỳ hòa bình, không thể tự do thực hiện những nghiên cứu này một cách công khai, tuy nhiên, khi tận thế đến đối với những người nhồm, đó chính là thiên đường, không còn hạn chế, không còn quy tắc. có thể tự do nghiên cứu mọi thứ một nam tử áo đen bước vào phòng quan sát lộ ra chiếc pha lê lớn nhìn vào tình huống bên trong hiện tại tình hình thế nào nam tử hỏi trong phòng thí nghiệm nằm giữa là một sinh vật nhìn giống người nhưng lại có đặc điểm của tang thị. sinh vật này bị cố định bốn chi ở phần eo cũng bị trói bằng hợp kim như thể đang ngủ mê nhưng lại đầy sự nguy hiểm sẵn sàng dùng sự tàn bạo của mình để xé nát bất cứ ai Boss mẫu vật số 3 trong thí nghiệm dựa trên tế bào của cơ thể Đã kết hợp tế bào của bạo quân và tang Thì tốc độ, sau vô số lần thí nghiệm, không có sự cố nào xảy ra, mọi thứ đều ổn định. Nam tử áo đen gật đầu, không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng ông cảm thấy khá hài lòng với tiến triển này. Liệu nó có thể duy trì lý trí không? Tạm thời không thể, hiện tại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Việc dung hợp với năng lực của Tăng Thì chưa gây ra sự loại bỏ, đó là một tiến bộ lớn. Nam tử áo đen nghe xong, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đây là vấn đề kỹ thuật. Không thể chỉ làm theo ý muốn Nhưng ông cũng không dám thể hiện sự khó chịu Những suy nghĩ trong lòng đều chỉ có thể giữ lại cho riêng mình Nam tử áo đen tiếp tục nói Sách họa về tang thi có giới thiệu về các hình thức Và sự dung hợp của tang thi Tại sao có thể chứa đựng nhiều loại năng lực mà không bị loại bỏ Con có khả năng đứt chi mọc lại Liệu có thể áp dụng cho con người không? Boss, về vấn đề này Chúng ta tạm thời chưa tìm được mẫu thể có năng lực này Theo quan sát của chúng ta, hai loại tang thi hiện tại vẫn chưa có cách nào sử dụng năng lực của chúng. Họ đã nghiên cứu tang thi qua sách họa, cũng quan sát những tang thi tương tự, nhưng theo những gì họ quan sát được, hai loại tang thi này đều có khả năng hủy diệt rất mạnh, nếu muốn đối đầu với chúng, có lẽ sẽ không biết chết như thế nào. Nam tử áo đen không nói gì, chỉ giữ im lặng, khí thế của ông rất mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy như thể không cần giận vẫn có thể gây sự uy nghiêm lớn lấu. Ông ta tên là tân lĩnh. là người thừa kế thứ sáu của tần thị tập đoàn tần thị tập đoàn có phạm vi nghiệp vụ rất rộng không chỉ trong nước mà còn có nhiều chi nhánh quốc tế nghiên cứu sinh vật là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của tần thị đối với những người đã tích lũy được của cải và đạt được địa vị cuối cùng mục tiêu vẫn là sống lâu chỉ có sống sót mới có thể tận hưởng được những lợi ích từ tiền tài và địa vị không ai muốn cả đời vất vả mà cuối cùng không được hưởng thụ rồi đột ngột rời bỏ thế giới này tần lĩnh rất coi trọng công trình nghiên cứu này và đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và nhân lực vào đó tuy nhiên với tận thế đến gần và sự lây lan không thể kiểm soát tần thị tập đoàn nhanh chóng rơi vào hỗn loạn cuối cùng tan giã may mắn thay tần lĩnh không bị nhiễm bệnh trong đợt tàng thi bùng phát đầu tiên trước đó tần thị tập đoàn đã lo lắng về khả năng chiến tranh thế giới bùng nổ do mâu thuẫn giữa các quốc gia vì vậy họ đã chuẩn bị từ sớm chi tiêu một số tiền lớn để xây dựng các căn cứ tiên tiến tần lĩnh đã dùng máy bay trực thăng rời khỏi thành phố đang chìm trong hỗn loạn và bay đến căn cứ, hắn biết căn cứ sẽ không bị ảnh hưởng, vì để đảm bảo an toàn và bảo mật, căn cứ đã được trang bị hệ thống trí năng. Mọi người đều phải quét hình vào hệ thống và đeo đồng hồ nghiên cứu đặc biệt. Hàng ngày, họ phải nhập mật mã để ghi chép. Nếu không sẽ bị đưa vào danh sách xâm nhập bất hợp pháp, những kẻ xâm nhập sẽ bị hệ thống tiêu diệt, ngay cả khi không thể nhận diện được khuôn mặt. Đây chính là lý do Tần lĩnh tin tưởng vào sự an toàn của căn cứ. Tần lĩnh nhìn thoáng qua kim giáo sư đang bận rộn. Rồi quay người đi vào một phòng thí nghiệm khác Ở đó có một cơ thể kỳ lạ đang nằm Cơ thể này không còn là con người nữa Tứ chi và thân thể đã biến dạng hoàn toàn Có xúc tu của bạch tuộc, đuôi của cá sấu Đủ loại biến dị đã chứng tỏ sinh vật này Đã vượt qua mọi tưởng tượng Chỉ có khuôn mặt còn có chút đường nét của con người Nếu quý thư nguyệt có mặt ở đây Cô chắc chắn sẽ rất sốc Bởi vì đây chính là tiểu hứa Tại sao hắn lại ở đây Khi tần lĩnh mà mọi người gặp tiểu hứa Họ đã bị hình dạng kỳ lạ của hắn thu hút, vì thế họ đã phải hy sinh rất nhiều người để bắt hắn. Cuối cùng, họ mới bắt được hắn và giam giữ hắn ở đây, liên tục tiêm cho hắn thuốc mê. Tân lĩnh chống hai tay lên mặt kính, nhìn vào cơ thể kỳ dị kia và tự nói một mình, có tiềm năng vô hạn, thật là đáng sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôn vĩ theo sát bên cạnh lâm phàm, tỏ ra thành thật. Đại ca, ngươi nhìn tình hình của ta, trước đây ta không như vậy, nhưng vì trải qua quá nhiều chuyện, Ta không thể không thay đổi. Kể từ khi thấy được hình ảnh anh dũng của đại ca, ta thật sự muốn làm lại cuộc đời. Hắn giả sức tơm bốc lâm phàm, hy vọng có thể được đối xử tốt hơn. Nghĩ đến việc thuyền hàng bị nổ tung, hắn vô cùng phẫn nộ, không phải là người khác leo lên thuyền của hắn, mà chính là tổ chức thần bí kia đã vượt qua. Ngoài bọn họ nổ tung ở bên ngoài, còn ai có thể làm chuyện như vậy? Lâm phàm vẫn giữ nụ cười, bộ dáng bình tĩnh. khiến tôn vĩ không thể nhận ra lâm phàm bị xử lý hẳn như thế nào luôn cảm thấy như thể lâm phàm sẽ cho hắn cơ hội lâm tiên sinh hạ khánh thấy lâm phàm trở lại chủ động chào hỏi chủ động chào hỏi hắn không phải là giác tình giả cũng không cho rằng mình là người vô dụng mà vẫn kiên trì dọn dẹp thi thể tang thi ngoài sân cùng hạnh vận hào lâm phàm mỉm cười nói bận rộn quá rồi ừm, vừa mới bận rộn một lúc giờ tôi đi lấy chút nước hạ khánh vừa nói vừa quay lại ánh mắt rơi vào người tôn vĩ Hắn là người sống sót mới mang về sao. Tôn Vĩ cùng kính đáp, hạ gia Là tôi, Hạ Khánh nhớ mày. Người là ai? Hắn thật sự không nhớ đã gặp người này bao giờ. Nhìn vẻ mặt Tôn Vĩ có chút gian manh. Không giống người tốt. Lại còn thiếu một cánh tay. Cảm giác có gì đó không ổn. Hạ gia cháu tôi là Tôn Vĩ. Trước đây tôi từ từng mang đồ đến hạnh vận hào để đổi với lã nhân ra ngài. Ngài không nhớ tôi sao? Tôn Vĩ vội vàng giải thích. Hạ Khánh nhìn Tôn Vĩ mà không nói gì. Trong đời mình... Ông gặp không ít người có lý do để bám víu vào quan hệ, nhưng tên này thì tình huống ra sao, ông thật sự không rõ. Nếu đây là người sống sót mà Lâm Phàm cứu về, và đã qua sự kiểm tra của Lâm Phàm ông sẽ lập tức thay đổi thái độ, vội vã nắm tay đối phương và nhiệt tình chào hỏi, Tiểu huynh đệ, lâu không vạn. Nhưng nếu không phải như vậy thì thật ngại quá, tôi hạ khánh cả đời ghét ác như cừu, tuyệt đối không đi chung với tội phạm, Lâm Phàm nói, hắn định ra tay với đường đảo, tôi dẫn hắn về chuẩn bị giao cho hoàng cảnh quan. Khi nghe đến đây, sắc mặt Hạ Khánh lập tức xấu đi, ông không thèm liếc mắt nhìn đối phương, chỉ đáp, ừm, đúng vậy, cứ giao cho hoàn cảnh quan xử lý thật tốt. Hạ Khánh biết hoàn cảnh quan rất đặc biệt, đôi mắt và mũi của ông ta cực kỳ nhạy bén, có thể thấy những thứ người khác không thấy, ngửi những mùi mà người khác không thể ngửi. Sau đó, Lâm Phàm dẫn Tôn Vĩ hướng về phía vị trí của hoàng cảnh quan, Tôn Vĩ cảm thấy bất lực, Hạ ra quả thật là người hay quên, rõ ràng đã gặp qua hắn, vậy mà lại như không biết. Điều này thực sự làm tổn thương hắn sâu sắc Gần đây, tình hình Ở hoàng cảnh quan không được tốt Số lượng tang thi ít đến mức cực hạn Dù có đi lang thang suốt một ngày Cũng không thể đến được nơi tang thi còn xuất hiện Lúc này hoàng cảnh quan đang đứng trong sân Im lặng nhìn cây cổ thụ Như đang ngẩn người Hoàng cảnh quan, lâm phàm vừa vào sân đã gọi Tôn vĩ nhìn bóng lưng đó Không ngờ rằng dù đã tận thế Vẫn có người mặc đồng phục cảnh sát Trong lòng hắn không khỏi bội phục Quả thật là một cảnh quan chuyên nghiệp tốt Tuy nhiên, khi hoàng cảnh quan xây người lại, Tôn Vĩ trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Tang, tang tang thi, hắn kỳ nhạc thốt lên. Hắn không ngờ người mà mình nghĩ là hoàng cảnh quan lại lại là một tang thi. Không, trong mắt người, hoàng cảnh quan là tang thi. Nhưng trong mắt chúng ta, hoàng cảnh quan là người giữ gìn trật tự tốt. Lâm Phàm giải thích, hắn biết rất nhiều người lần đầu gặp hoàng cảnh quan đều cho rằng là tang thi. Nhưng qua tiếp xúc, suy nghĩ của họ sẽ dần thay đổi, không chỉ Lâm Phàm ngay cả những người may mắn sống sót ở dương quan cũng đều nghĩ như vậy. Đại ca, người dẫn ta vào đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng ta có thể nói chuyện tốt mà, đừng hành động vội vã. Tăng khi không dễ đối phó đâu, chúng nó không còn tính người nữa. Tôn vị sắc mặt sợ hãi, nói với giọng ảm đạm. Hắn không thể hiểu nổi, chuyện này biến thành như thế nào, ai có thể đối phó được với chúng nó. Lâm Phàm thở dài, khi đối phương nói rằng hoàng cảnh quan không còn tính người, hắn đã biết kết cục của người đó sẽ ra sao, hắn không để ý đến đối phương nữa. Hoàng Cảnh Quan, ta đã đem người mang đến, Ngươi lo liệu, ta còn nhiều việc phải làm, đi trước đây. Lâm Phàm nói xong, quay người rời đi. Đến lúc tình huống tiếp theo ra sao thì là chuyện của Hoàng Cảnh Quan. Ngoại tàu, đừng đi mà. Đại ca, ta sẽ quỳ xuống đạp mã cho người, đừng đi mà, ta sợ. tôi Vĩ nhìn theo bóng lưng Lâm Phàm rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy lại sống lưng. Hoàng Cảnh Quan dán sát sau lưng hắn, khiến hắn không dám núp nít, chỉ nghe thấy âm thanh rít nhẹ của Hoàng Cảnh Quan, gầm nhẹ rồi ngậm miệng lại. Cản xé, a tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Lâm Phạm cảm thán, quả nhiên, như hắn đã nghĩ, đối mặt với sự kiểm tra của Hoàng Cảnh Quan, hắn cuối cùng cũng sẽ phải chịu hình phạt. Chỉ là lần này, hình phạt thật sự quá nặng. Khi đang làm việc, Hạ Khánh loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, biết ngay có chuyện gì đó xảy ra. Với hắn, điều này đã thành thói quen, sự tồn tại của Hoàng Cảnh Quan luôn là một sự đe dọa. Không chỉ đe dọa những người bên ngoài mà còn cả những người may mắn sống sót trong dương quang nơi ẩn nấp. Mấy ngày sau, sáng sớm, một ngày mới bắt đầu, lâm ca, điện thoại di động của người làm xong rồi. Vương Khai chạy đến trước mặt lâm phàm, lấy ra chiếc điện thoại di động, mấy ngày trước nhóm lính thông tin, đã bận rộn công việc này, hôm nay cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Với dương quang nơi ẩn nấp làm phạm vi, mọi người có thể dễ dàng trò chuyện mà không gặp trở ngại. nên vậy đã xong rồi. Lâm Phàm tùy ý đảo chiếc điện thoại Nó cũng giống như mọi khi Vương Khai nói Thực ra còn có thể nhanh hơn Nhưng bọn họ nói phần mềm chat hiện giờ không thể hoạt động Nên họ mới phát triển một phần mềm mới Đây chính là phần mềm mà chúng ta sẽ dùng Dương quang căn cứ Đúng vậy Chính là dương quang căn cứ Mở ra xem Giao diện ngắn gọn Sau đó là 7 tổ Ta đã phân chia thành 100 người thành một tổ Chia ra thành mấy chục tổ Vương Khai giải thích Ngón tay di chuyển trên màn hình của Lâm Phàm Rồi thấy một nhóm đặc biệt, tương thân tương ái, người một nhà, mời một, mở ra xem Vương Khai, A Hải, Quan Hạo, Từ Trạch Dương, Văn Kiệt, Trúc Thành, Chu Dương, Hạ Khánh, Đại Vũ, Tiểu Vũ Đám người này ít quá Lâm Phàm nói Vương Khai đáp, sắp tới sẽ còn tăng thêm người Tạm thời chỉ có những người này trước Một thời gian nữa ta sẽ kéo thêm người vào Là chủ nhóm Vương Khai vốn định âm thầm kéo một số người vào Ai ngờ bọn họ đã phát hiện, thầy hắn lập nhóm, mọi người đều muốn gia nhập, nếu không cho tham gia, họ sẽ tự lập nhóm và kéo Lâm Ca vào. Cuối cùng, Vương Khai suy nghĩ một lát, rồi quyết định kéo họ vào, nếu mỗi người đều kéo vào, số lượng sẽ rất nhiều, đềm không xuể, Lâm Ca chắc chắn sẽ cảm thấy phiền, và nếu Lâm Ca phải lui bầy, vậy chẳng phải là làm việc không công sao. Ngoài bầy này, còn có một bầy khác, quản lý bầy, hàn xương và các nàng ở trong đó. Bây này chủ yếu làm công tác giao tiếp và phân phối, sau đó sẽ phát lệnh cho những người sống sót khác. Tất nhiên, những việc này đều do Vương Khai và những người khác phụ trách, không liên quan gì đến Lâm phàm. Khi Vương Khai đang xem xét tình hình, bầy quản lý có tin tức mới. Hàn xương, nhảy răng, lão trung, hoa hồng, lùi đội, ôn quyền, thẹn thùng, cố hàng, có thể sử dụng phần mềm chat, thuận tiện trao đổi. Sau này nếu có chuyện gì, chúng ta có thể trao đổi ngay trong nhóm này. Lâm phàm, tốt, cảm ơn các vị. sau khi lâm phàm gửi tin nhắn ngay lập tức phía sau không còn ai than vãn vương khai lâm ca mới là người vất vả sau khi vương khai gửi tin nhắn hắn nhìn lâm phàm và nói lâm ca thấy chưa bây giờ rất thuận tiện sau này không cần phải chạy tới chạy lui tìm người chỉ cần trực tiếp trao đổi trong nhóm thôi đối với vương khai mà nói rõ ràng đang đứng trước mặt lâm phàm sao còn phải gửi tin nhắn kiểu này hắn chỉ muốn nói rằng làm việc phải chủ động đừng để lời nói nằm trong lòng ai biết bạn muốn nói gì Đúng vậy, rất thuận tiện, Lâm phàm Tán Thành Một đám lính thông tin đang đảm bảo an toàn cho server Dù hiện tại là tận thế nhưng có những thứ vẫn rất dễ tìm được Với họ, làm những công việc này không có vấn đề gì Họ rất thích tình huống như vậy Đây cũng là cơ hội để thể hiện giá trị bản thân Và giúp thay đổi dương quang nơi ẩn núp Server có thể chịu được không? Một lính thông tin hỏi Không vấn đề gì, tôi đã tính qua số lượng người Phần mềm này chỉ có vài chục quản lý có thể kéo bầy Với số lượng người sống sót hiện tại, việc kéo bầy cũng chỉ là số lượng đó, hoàn toàn có thể chịu được. Làm kỹ thuật viên, hắn rất tự tin, không nghĩ rằng server sẽ không chịu nổi. Đột nhiên có điều gì đó không bình thường. Chuyện gì vậy, sao đột nhiên số lượng bầy lại tăng lên? Tổng cộng mới có mười mấy quản lý có quyền tạo bầy. Trước đó chúng ta đã hoàn thành việc này rồi mà. Những lính thông tin trước đó đầy tự tin, sờ trộn tròn mắt, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Một chiến hữu vỗ vai hắn, nói, ở đâu có người... Ở đó có giang hồ, một ký túc xá bốn người Cũng có thể tạo ra 11 bầy Hay là thêm server đi Tôi sợ nó không chịu nổi Lính thông tin giáp, lính thông tin ất Lúc này, Vương Khai ngồi ở đó Cầm điện thoại di động, nhíu mày nhìn vào nhỏ mời xuất hiện Đột nhiên, một bầy người xuất hiện Là Chu Dương kéo theo Tất cả những người quản lý ngoại trừ Lâm Phàm Đều không có mặt Và Hạ Khánh cũng không có ở đó Nhìn vào tình hình, có vẻ như không phải nhằm vào Lâm Ca Mà là Hạ Khánh Chu Dương chào mọi người Các huynh đệ tỉ muội tốt, ôm quyền, tiểu hồng, hoa hồng, phỉ phỉ, thúc thúc tốt Nhóm trưởng đã đẩy phỉ phỉ ra khỏi nhóm Rồi nói, kéo sai rồi lại còn kéo cả đứa trẻ vào đây Học hành giỏi thì cũng tốt thôi Vương Khai Nhưng ngay lúc này, một nhóm khác lại xuất hiện trên điện thoại của Vương Khai Chúng ta muốn tràn ngập chính năng lượng Vương Khai mở nhóm và quả đúng như hắn nghĩ bầy này thiếu chu dương Người kéo bẩy chính là Hạ Khánh Hạ Khánh trong nhóm gửi một khuôn mặt tươi cười rồi không nói gì thêm. Vương Khai lắc đầu, xem không hiểu, sao lại làm nhiều nhóm như vậy, thật là khiến người ta khó xử. Sau đó hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, liền kéo vào một nhóm mới, nhóm này có tên là, bắt quái bảy Hắn không kéo Hạ Khánh và Chu Dương vào nhóm này, Vương Khai. Hạ Khánh và Chu Dương, mỗi người kéo một nhóm như vậy, sợ họ có mâu thuẫn gì sao. Đồng say, làm sao lại có nhiều nhóm như vậy, đám này đang làm gì thế, quan hảo, a Bát quái bầy, có chút thú vị Vậy thì chúng ta bàn chút về bát quái đi Các ngươi nghĩ Lão Trung và Từ Dĩnh Có thể đến với nhau không Lão Trung, ai tìm ta Phẫn độ, quan hạo, lau mồ hôi Lâm Phàm nhìn vào thông tin trong nhóm Và cười lắc đầu, thật sự cảm thấy vui Tâm trạng của mọi người đang rất tốt Điều chỉnh được tâm trạng trong tận thế Là một điều rất đáng quý Lúc này, Lâm Phàm đang ở trên con phố Nơi cuối cùng đã được dọn dẹp sạch sẽ Hoàng thị giờ đây, không còn tang thi nữa Mèo meo một tiếng gầm của tang thi vang lên, những con tang thi lảo đảo bước tới, chậm chạp di chuyển, chúng sống mơ màng trong thế giới tận thế này, biến thành tang thi rồi, các người không có mơ ước, không có tương lai, cả ngày chỉ biết lang thang, thấy con người thì bộc phát ra bản tính hung ác, thật sự, lâm phàm thở dài, lặng lẽ quan sát nhóm tang thi trước mặt, những con tang thi khi phát hiện lâm phàm, lập tức trở nên hung dữ, dường anh búa vuốt lao về phía hắn, lâm phàm vung Frostmourne một cách nhẹ nhàng. lợi kiếm lấp lánh sáng phóc phóc phóc từng đợt tang thi lao vào đường phố vốn chật kín tang thi giờ đây trở nên trống rỗng máu me vương vãi khắp nơi mùi hôi thối nồng nặc trong không khí lâm phàm nhìn tình cảnh trước mắt sắc mặt bình thản không chút dao động nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được sự biến thái trước cảnh tượng như vậy máu khắp nơi đều là máu thật là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn nghĩ đến tình huống này lâm phàm toàn thân run lên trong lòng lạnh toát Hắn lâm phàm không phải là kẻ biến thái Việc thành lý tang thi Là trách nhiệm của mỗi người Và hắn không chủ động tìm phiền phức với tang thi Hắn chỉ là vô tình đi qua Nhưng tang thi lại như những con chó điên Lao về phía hắn Đối mặt với nguy hiểm và để bảo vệ sự an toàn của bản thân Hắn chắc chắn sẽ chọn phương án tự vệ Ngày càng tiến gần đến cuối Số lượng tang thi tiến hóa càng ít Điều này chứng tỏ hoàng thị không phải là nơi có tang thi tiến hóa mạnh nhất Lâm phàm tiếp tục bước đi về phía trước Lại thêm vài ngày trôi qua. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, Lâm Phàm cầm theo tiêm khiếu hình tăng thi, liên tục tiêu diệt từng đợt tăng thi, theo âm thanh của tiêm khiếu hình tăng thi, số lượng tăng thi xuất hiện càng lúc càng đông, số lượng này vẫn chưa từng có bao giờ nhiều như vậy, điều này chứng tỏ số lượng tăng thi trong hoàng thị đã giảm đến mức cực hạn. Lâm Phàm một tay cầm tiêm khiếu hình tăng thi, tay còn lại cầm bản đồ, cẩn thận nhìn vào. Trên bản đồ có rất nhiều vòng đỏ, những vòng đỏ này chỉ ra những nơi hắn đã đi qua, đã dọn dẹp hết chưa? lâm phàm tự hỏi trong lòng đồng thời xem xét tình hình xung quanh tìm danh lâm phàm lực lượng sáu triệu một trăm vô hạn thể lực năm bốn vô hạn tốc độ bốn triệu chín vô hạn điểm số bả hơn 10 triệu điểm số chắc hẳn đã tiêu diệt hết tất cả tang thi trong hoàng thị lâm phàm nghĩ Số dân trong Hoàng thị lúc này không chỉ có những người sống sót Mà còn rất nhiều người đã chết trong lúc tận thế xảy ra Có người không chịu được sự cô đơn tuyệt vọng mà chết ngay tại chỗ Cũng có người chờ đợi cứu viện mà không thấy Cuối cùng mất mạng Lâm Phàng nhìn tiêm khiếu hình tan thi trong tay Rồi bóp nát đầu của nó Chạm vạng tối Hoàng hôn buông xuống Hắn đã đến gần đoạn đường cuối cùng của Hoàng thị Trước mặt hắn là nhà giam của Hoàng thị Nằm ở ngoại ô Lâm Phàng ngẩng đầu lên Nhìn vào những người sống sót đang tuần tra bên ngoài nhà giam. hai bên nhìn nhau như vậy lâm lâm phàm một người trong số đó gọi tên hắn đúng là ta lâm phàm đáp hắn biết người này chắc chắn đã nhận ra mình qua cuốn tàng thi sách họa chưa kịp mở miệng người sống sót đó đã chạy vào trong mục giam vừa chạy vừa hết lên dương quang nơi ẩn náu lâm phàm tới rồi lâm phàm không vội vã nhảy qua tường mà đứng chờ trước cửa mục giam khi hà minh hiên và những người khác nghe tin lâm phàm đến họ không tỏ ra quá bất ngờ mà trái lại rất bình tĩnh như thể họ đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra hà ca. Chúng ta đi xem sau, một người sống sót hỏi, Hà Minh Hiên nhìn mọi người, gật đầu, đi xem một chút, ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng Lâm phàm. Điều này khiến Hà Minh Hiên cảm thấy rất nghi ngờ. Người này rốt cuộc đã đi đâu, chỉ nghe thấy một tiếng gõ cửa trong im lặng. Hà Minh Hiên mỉm môi, ánh mắt mờ mịt, không nghĩ rằng Lâm phàm lại không nhảy qua mà lại đứng gõ cửa. Quả thật là rất lễ phép, hắn mở cửa mục giam và đứng trước mặt hắn là Lâm phàm. đang mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, đã lâu không gặp. Lâm Phạm chủ động chào hỏi, Hà Minh Hiên có thể cảm nhận được ấn tượng của mình về Lâm Phàm không phải là tốt, nhưng đó cũng là một cảm giác xa cách. Điều này rất bình thường, không ai có thể được mọi người yêu mến. Hà Minh Hiên khẽ cười, hỏi, có chuyện gì vậy? Xung quanh, những người may mắn còn sống sót đứng gần bên Hà Minh Hiên, tò mò nhìn Lâm Phàm Mặc dù họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lâm Phàm nhưng họ biết hoàng thị có những người như vậy, dù xa trong, tàng thi sách họa, họ cũng đã được nhìn thấy qua. Lâm Phàm mỉm cười đáp. không có gì đâu chỉ là các ngươi biết rồi đấy ta đã luôn tận lực dọn dẹp tang thi ở hoàng thị đây là trạm cuối cùng của ta ta nghĩ là bây giờ toàn bộ tang thi ở hoàng thị chắc đã bị ta dọn sạch hết rồi khi lâm phàm nói xong mọi người đều ngây người về mặt giống như gặp phải quái vật hà minh hiên hỏi cái gì phung kiệt cũng ngơ ngác nhìn lâm phàm miêu yến tỷ đệ thì càng ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hắn người nói hoàng thị không còn tang thi nữa hà minh hiên không nhịn được mà hỏi đối với hắn điều này ngay như một giấc mơ giữa ban ngày ai dám tìm được chuyện như vậy tang thi ở hoàng thị có bao nhiêu hắn không dám xác định nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là số lượng chắc chắn rất lớn dù hắn biết lâm phàm luôn dọn dẹp tang thi ở hoàng thị nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy lâm phàm gật đầu ừm có lẽ vậy trong thời gian tới ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra rất phấn khởi Vẻ mặt tràn đầy sự hưng phần và xúc động không nói nên lời. Đối với họ, trong thế giới hỗn loạn này, Tăng Thi là thứ đáng sợ nhất. Tăng Thi giống như những ác ma, luôn chiếm lĩnh tâm trí của họ. Bây giờ nghe nói hoàng thị có thể không còn Tăng Thi, họ nhìn nhau rồi nắm tay nhau, thật sự không còn sao. Chắc chắn không phải đang lừa chúng ta chứ. Ta đã rất lâu không ra ngoài, thậm chí không biết tình hình bên ngoài thế nào. Lâm phàm nhìn thấy mọi người vui mừng, vẻ mặt đầy phấn khởi, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn đã luôn cố gắng thanh lý tang thi, không phải chỉ để thấy những khuôn mặt vui vẻ như vậy sao, hắn chưa bao giờ nghĩ mình là cứu thế chủ, chỉ đơn giản là nghĩ mình có chút năng lực, nếu như một mực không có thành tựu, có lẽ hắn sẽ cảm thấy có lỗi với khả năng của mình. Việc phục hồi hoàng thị không phải là trách nhiệm của một mình hắn, mà cần sự nỗ lực của mọi người, và điều hắn có thể làm là ngăn chặn và tiêu diệt hết những con zombie, không để cho sự phục hồi đó bị phá hủy. Đại gia, hoàng thị thật sự an toàn rồi. Sau này mọi người có thể tự do đi lại trong thành Không còn lo lắng hay sợ hãi nữa Không cần nghĩ đến tương lai sẽ thế nào Tất cả sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp Lâm Phàm nói nhẹ nhàng Hà Minh Hiên lên tiếng Người đến đây là muốn dẫn bọn họ đến Dương Quang nơi ẩn nấp phải không Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh Nhìn vào ánh mắt của họ đang tỏa sáng hy vọng Rồi nói Ừm Việc tái thiết hoàng thị là nhờ vào sự cố gắng của mọi người Chỉ dựa vào một mình ta thì không thể làm được Vì vậy ta muốn mời các vị đến Dương Quang Nơi ẩn náu Để chúng ta đoàn kết lại đối mặt với tận thế, đây là lần đầu tiên hắn mời một số ít đoàn thể. Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, hắn đã gặp rất nhiều đoàn thể người sống sót, với tình hình mỗi nơi mỗi khác. Nhưng ở trong mục gia người sống sót, hắn lại có một cảm giác rất đặc biệt. Trong mặt thế, bản tính con người có thể thay đổi không phải chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, mà là do chính bản thân có muốn thay đổi hay không. Nhưng chỉ cần bản thân muốn thay đổi, bất kể hoàn cảnh thế nào, đều không thể ngăn cản được. Nghe Lâm Phàm nói, Hà Minh Hiên nhìn những người bên cạnh, kể từ khi vào ngục, bọn họ luôn sống cùng nhau, từ lúc đầu gặp Trần Trí Dũng Bá Quyền, rồi đến tôn năng, cuối cùng là đến nơi của hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tính cách và tâm tính của hắn cũng dần dần thay đổi, hắn không còn như trước đây, chỉ biết mình, cũng không còn tự tư ích kỷ, mà đôi khi có thể nghĩ đến người khác, có lẽ là vì đã thấy quá nhiều sự bất đắc dĩ và hiểm ác, khiến hắn bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân, về tính cách và tâm hồn mình. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người sự khát vọng Đó là là khát vọng về một tương lai tươi sáng Khi Hà Minh Hiên nhìn vào nhóm người Họ cũng nhìn lại hắn với sự thận trọng Trong khoảng thời gian này Hà Minh Hiên đã chăm sóc họ rất nhiều Có khi còn có thể nói là cứu mạng họ Khi ra ngoài tìm vật liệu Có những người dù trời sinh không có khả năng thích ứng với hoàn cảnh Bước đi trên đất mà chân tay vẫn run lên vì sợ hãi Nếu gặp phải tăng thì Họ sẽ không thể chạy thoát Vì vậy họ vô cùng cảm kích Hà Minh Hiên Nếu không có hắn Họ cũng sẽ không thể quay về, dù cho việc hành động như vậy có vẻ không tốt. Tốt, vậy người dẫn bọn họ đi đi, nơi này ở lâu cũng mệt mỏi, ta muốn quay về nhìn một chút nhà của mình. Đó là cả đời tâm huyết của ta. Hà Minh Hiên nói xong, hắn nghĩ đến ngôi nhà với những phòng ốc vững chãi mà hắn đã dựng nên. Hà ca, hà ca. Đoàn người nhìn Hà Minh Hiên, họ không ngờ rằng Hà Minh Hiên lại muốn rời khỏi ngục giam, không phải đến dương qua nơi ẩn náu, mà là muốn về nhà của mình. Điều này hoàn toàn không phải là điều họ nghĩ đến. Hà Minh Hiên khoát tay nói. Những người quen biết là duyên phận, nhưng duyên phận cũng có lúc kết thúc. Ta Hà Minh Hiên từ trước đến nay không làm oan chính mình, ta không muốn đi dương quang nơi ẩn náu Các người cũng không cần phải lo lắng, các người cứ đến đó sống tốt, ở đó sẽ thoải mái. Người kia đáng tin, có lẽ Hà Minh Hiên thật sự là người hẹp hòi, luôn nhớ kỹ mọi chuyện. Nhưng dưới sự tẩy lễ của tận thế, hẳn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. dịch nằm lấy ống tay áo của Hà Minh hiền Minh hiền ca ca. Ta không muốn rời xa người, Hà Minh Hiên xoa đầu Music. Ngươi đi cùng tỉ tỉ của ngươi đi, sao lại đi theo ta, ta có cuộc sống của riêng mình, ta luôn rất chán ghét người khác đi cùng, thật phiền phức, lâm phảm quan sát tình hình trước mắt. Hắn không chỉ nhớ rõ Hà Minh Hiên từ trước mà còn có ấn tượng rất sâu sắc về hắn, thật sự, cầu gặp cầu đều ghét bỏ, nhưng bây giờ hắn thật sự không nghĩ tới tất cả mọi người ở đây lại tỏ ra tốt với Hà Minh Hiên, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ ý định ở lại dương quang, nơi ẩn núp chỉ đều cùng hắn, mặc dù không ai nói ra, nhưng có thể nhận ra điều đó. chắc chắn là hà minh hiên đã làm điều gì đó tốt cho mọi người lâm phàm trong lòng cảm thán tận thế quả thật đã làm mọi thứ hỏng bét nhưng cũng chính trong hoàn cảnh này những con người trước đây có thể biến thành đáng sợ giờ lại có thể trở thành người được yêu mến và tôn kính sự thay đổi này không phải chỉ là sự ảnh hưởng của tận thế mà là do một số người trong bóng tối đã thay đổi bản thân lâm phàm nhanh chóng lên tiếng ngươi quyết định thế nào dương quang nơi ẩn núp phạm vi rất rộng thực ra nếu ngươi không muốn tiếp xúc quá nhiều với ta chúng ta chưa chắc phải gặp nhau. Hà Minh Hiên nhìn Lâm Phàm, ừm, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà mình. được thôi. Lâm Phàm không giữ lại nhiều, mỗi người đều có suy nghĩ của mình. hắn hy vọng đối phương có thể sống khỏe mạnh trong tận thế này. đương nhiên, hiện tại Hoàng Thị đã vô cùng an toàn, tất cả đã được thanh lý sạch sẽ. dù còn lại một ít, hắn cũng sẽ trong thời gian này nghiêm túc loại bỏ hết, tuyệt đối không để lọt bất kỳ kẻ nào. ta đi trước, các người biết vị trí ẩn náu của Dương Quang, chờ thu dọn xong, các người tự đến là được. lâm phàm nói xong rồi quay người rời đi sau khi lâm phàm đi miêu yến chậm rãi lên tiếng ngươi thật sự không đi ẩn náu ở dương quang sao nàng hy vọng hà minh hiên có thể cùng đi một lần nữa nghĩ lại lần đầu gặp hà minh hiên rồi nhớ đến sự thay đổi của hắn nàng đều nhìn thấy rõ ràng từ một người không có trách nhiệm đến nay có thể gánh vác một phần trách nhiệm sự thay đổi này thật lớn lao ta thật sự không đi các ngươi đi là được hà minh hiên nói rồi tiếp tục ta cũng không rời khỏi hoàng thị vừa rồi các ngươi cũng nghe rồi đấy Tăng thị ở Hoàng thị đã được dọn dẹp sạch sẽ, ta chỉ muốn về nhà mình, một mình yên tĩnh một khoảng thời gian, mọi người nghe xong đều gật đầu, nghĩ lại cũng đúng, Hoàng thị bây giờ chắc chắn an toàn, Hà Minh Hiên mình tĩnh đứng đó, chờ đợi rất lâu, thực tế có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này chỉ thể hiện sự yên tĩnh, có lẽ là vì sắp phải rời đi nơi này nên có chút lưu luyến, cũng có chút vui mừng, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không muốn nhớ lại quá khứ, có lúc đau đớn, có lúc ấm áp, có lẽ đó chính là cuộc sống. Mà đêm buông xuống, tại nơi ẩn náu dương quang Lâm Phàm nằm trên giường, chơi điện thoại Nhóm lớn có quy định, chỉ có quản lý được phép nói chuyện Các thành viên không thể tùy ý trò chuyện Nếu không, khung chat sẽ bị kẹt vì quá nhiều người Lúc này nhóm nhỏ vẫn đang trò chuyện Lâm Phàm mở quản lý nhóm, nhìn mọi người đang trò chuyện Rồi anh viết một đoạn và gửi đi Lâm Phàm, các vị, tôi có một tin tốt muốn thông báo tang thi ở Hoàng Thị đã được tôi dọn dẹp gần như sạch sẽ Có thể sẽ còn sót lại vài con Nhưng trong mấy ngày tới, tôi sẽ chú ý tuần tra phòng trường hợp có bất chắc. Sau khi anh gửi tin đi, nhóm vốn đang sôi nổi bỗng nhiên lạc im. Khi anh tưởng không có ai chú ý, tin nhắn lập tức được phản hồi. chu Dương, Hạ Khánh, ta đã biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. Quả thật vất vả cho Lâm Tiên Sinh, Cố Hàng, Tiểu Phàm, người thật làm được. Khi nghe tin này, ta rất ngạc nhiên. Phương Khai, Lâm Ca, Nhu Bức, Quan Hảo, Đại Ca, Ngư Bức, Ngư Bức, Lão Trung. trợn mắt lợi hại từ trạch dương ngoạ tào ngoạ tào nếu như vậy sao ta còn tưởng phải lâu lắm lôi đội chúng ta những người sống sót thật sự phải đối mặt với tận thế từ giờ trở đi tôi tin rằng đoàn kết của chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả lâm phàm lão trung các người và đàm thanh ngày mai có thể đến thành phố xem một chút nếu còn có tang thi sót lại các người phải dọn dẹp sạch sẽ chúc thành không vấn đề ta sẽ tìm ngay lão trung Thu xếp xong, đàm thanh, không có vấn đề chu dương, ta nguyện gia nhập đội ngũ tìm kiếm tàng thi. Mọi người đều ở trong nhà, mỗi người lo chuyện của mình, vô tình nghe được tin tức này, đều ngừng lại. Tâm trạng kích động, họ biết lâm phàm muốn dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi trong hoàng thị. Tuy công việc này rất lớn, họ nghĩ rằng có thể mất cả năm mới xong, nhưng không ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Đây là một cú sốc lớn đối với họ. Từ khi tận thế bắt đầu, tất cả mọi người đều hy vọng nhận được tin tốt. và khi Lâm Phàm đưa ra thông tin này, đó chính là tin tốt lớn nhất đối với họ. Lúc này, toàn bộ Dương Quang nơi ẩn náu, những người may mắn còn sống sót đều bắt đầu hoan hô. Trong màn đêm, tiếng hoan hô dâng lên như sóng biển, "Lâm Phàm vạn tuế, Lâm Phàm vạn tuế, Lâm Phàm vạn tuế", âm thanh vang dội như sóng cuốn sạch, tưởng chừng như màn đêm cũng bị tiếng hoan hô này đánh bạt đi. Lâm Phàm vẫn còn chút mơ màng, giữa đêm khuya thế này, mọi người phải nghỉ ngơi sao lại đột nhiên hoan hô như vậy? ngay cả khi manh manh đang ngủ say cũng bị tiếng ồn thức tỉnh khóc oe oe lâm phàm ôm manh manh vào lòng dỗ dành cô bé một tay dỗ dành tay kia nhìn điện thoại rất nhanh biết được tình hình thực tế vương khai gửi cho hắn bức ảnh chụp màn hình báo cáo tình hình lâm phàm thấy vậy thì chia sẻ tin tức này cho mọi người trong nhóm nội dung như sau thông báo thông báo thông báo thông báo chúng ta có một tin tốt trọng đại lâm ca đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi trong hoàng thị từ nay về sau hoàng thị sẽ không còn tang thi Vì có thể vẫn còn một số tàng thi sót lại, nhưng số lượng cũng sẽ rất ít. Đây là một bước tiến lớn của nhân loại chúng ta. Đây là kết quả của những nỗ lực vất vả. Mỗi ngày đi sớm về muộn của Lâm Ca, chúng ta hãy vì Lâm Ca mà gieo hò, vạn tuế. Lâm phàm nhìn thấy bức ảnh từ Vương Khai gửi đến. Cười nhã lắc đầu rồi trả lời Vương Khai bằng một biểu tượng khuôn mặt tươi cười. Sau đó, hắn luôn manh manh đi ra ban công, nghe những tiếng hoan hô phấn khích ngoài kia. Manh manh, có lẽ khi con lớn lên, văn minh nhân loại sẽ hồi phục. Tất cả sẽ trở lại trật tự như trước Khi chúng ta kể cho con về thời kỳ này Con có thể sẽ nghĩ rằng chúng ta đang lừa con đấy Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu manh manh Nói Hắn biết hiện tại mọi người trong đoàn đều rất hưng phấn Hắn có thể hiểu được Cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của họ Qua những âm thanh vui vẻ phát ra Chỉ mới đây thôi Manh manh còn ô ai ô khóc lớn Vậy mà bây giờ Nàng đã chừng lớn mắt Nhìn ra bên ngoài có lẽ là cảm nhận được niềm vui của mọi người nàng cười nắc nẻ đôi tay nhỏ bé vẫy trên mặt lâm phàm như thể muốn nói lâm thúc thúc thật tốt lâm phàm nhìn về phía xa xăm vẻ mặt của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều hắn hiểu rằng đoàn người cần một chiến thắng để khích lệ tinh thần dù họ có thể yên tâm khi đến dương quang nơi ẩn nấp nhưng nỗi lo về tang thi vẫn còn đeo bám trong lòng họ khi nghĩ đến số lượng và vị trí phân bố của tang thi họ sẽ tự hỏi tương lai sẽ như thế nào và rồi lại lo lắng về việc mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nhưng bây giờ, Lâm phàm đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở Hoàng Thị. Điều này là một thông điệp gửi đến mọi người. Nếu có thể dọn dẹp sạch sẽ Hoàng Thị, thì hắn cũng có khả năng làm sạch những nơi khác. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, có quyết tâm, thì tất cả sẽ thành hiện thực. Những người may mắn còn sống sót từ Hương Sơn bên kia nghe thấy tiếng hoan hồ, mỗi người trong họ đều cảm thấy một sự xúc động và phần khởi không thể diễn tả thành lời. Tương lai cuộc sống sẽ phải như thế này. Có hy vọng mới có ý nghĩa. Sáng sớm, không khí nơi ẩn núp dưới ánh mặt trời khác hẳn với những gì đã qua. Tối qua tiếng rèo hò đã giúp họ xả hết nỗi niềm uất ớt trong lòng. Giờ đây buổi sáng gặp nhau, ai nấy đều mỉm cười, rồi tiện miệng hỏi. Chuyện tối qua, ngươi có biết không? Dù rõ ràng tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng thói quen của con người lại là vậy. Đến giữa trường mới ra khỏi nhà, gặp người quen thì lại hỏi, ngươi ăn chưa? Nghe thì có vẻ như chỉ là chuyện tầm phào. Nhưng thật ra đó là cách giao tiếp thường ngày, không ăn sao có thể ra ngoài được Bên đường, đàm thanh cầm điện thoại di động, giọng nói vang lên Cao bác, các ngươi nhanh lên, chuẩn bị bắt đầu dò xét Hoàng thị Các người nhanh lên một chút, đừng lái nhải nữa Tới rồi, tới rồi, đang đánh răng Hoàng thị đã hoàn thành công việc chuẩn bị, trong vài ngày tới sẽ rất bận rộn Tuy vậy, với bất kỳ ai tham gia, đây đều là một sự kiện đầy động lực, chẳng bao lâu Chu Dương đến hiện trường, giờ hắn là người cùng nhóm Hương Sơn, những người mà trước kia đã tìm được Triệu Khang, kẻ có khả năng ăn mòn năng lực. Nói thật, hắn chỉ qua loa làm việc thôi. Nếu phải hợp tác với hắn ra ngoài và gặp nguy hiểm, liệu hắn có liều mạng cùng săn giết tang Thi như Lâm Phạm không? Hay Triệu Khang lại chỉ đứng ngoài nổ nước bọt? Cảm giác này thật sự không đáng tin chút nào. Đàm thanh, bọn họ đến giờ vẫn chưa tới, có phải tối qua quá vui vẻ rồi không? Chu Dương, người từng quen với việc đầu cờ và giao dịch vật tư, vốn có khả năng ăn nói rất khéo, sau này hắn đã tạo dựng được sự nghiệp lớn mạnh, xây dựng thế lực của riêng mình, kéo theo một nhóm người sống sót, hắn Mỹ nếu không có sự giúp đỡ của họ, chắc chắn hắn không thể phát triển như vậy, tuy nhiên, tức là, sự nghiệp chưa ổn định thì lại thay đổi, và hắn gia nhập vào thế lực tràn đầy năng lượng của Dương Quang nơi ẩn núp, đi theo bước trên lâm phàm, hắn chỉ có thể nói Hiện tại hắn sống yên ổn, ngủ ngon, ăn đủ và cuộc sống tràn lập niềm vui. Đàm thanh đáp, có thể hiểu được, dù sao thì đây cũng là một chuyện đại hỷ. Chu Dương nghĩ lại, nếu hồi trước hắn không nghe theo Hạ Khánh mà trực tiếp đối đầu với Lâm Phàm, có lẽ bây giờ hắn sẽ phải quay về nơi trước kia gặp hoàng cảnh quan. Những người có tâm thế, khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy, dần dần sẽ có sự thay đổi, địa vị sẽ nâng cao, tham vọng cũng sẽ lớn hơn. Hắn nghĩ, nếu mình còn ở trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn tâm trạng cũng sẽ thay đổi. Sau một hồi trò chuyện, Cao Bác, Trường ưng và những người khác lần lượt đến báo danh, Chu Dương bên cạnh còn có một giác tình giả, đó chính là Tiểu Hồng. Tuy nhiên, năng lực của Tiểu Hồng chủ yếu là tốc độ, và trong việc đối phó với Tăng Thi thì có phần yếu thế. Đây là cảm nhận của giai đoạn đầu, nhưng không ai ngờ rằng, khi Tiểu Hồng tiến triển và năng lực của nàng được nâng cao, một sự thay đổi lớn đã xảy ra, ưu điểm của nàng không chỉ là tốc độ nhanh nữa. mà năng lực phản ứng của nàng đã được tăng cường mạnh mẽ. Đây có thể là sự phát triển tiếp theo của giáp tình giả, sử dụng tốc độ cực nhanh để gây tổn thương cho Tang thi. Đàm ca, hoàng thị lớn như vậy, chúng ta phải tìm kiếm một đường một hướng, hay là dùng cái loa để tìm kiếm. Trương ưng nghĩ rằng mang theo loa có thể tin cậy hơn, vì Tang thi cơ bản không còn lý trí. Chúng chỉ bị thu hút bởi âm thanh, thấy người hoặc nghe thấy tiếng động là lập tức lao tối. Bất kể ở đâu, Chu Dương tiếc nuối nói. nếu trong đội chúng ta có một giác tỉnh giả như trúc thành thì sẽ dễ dàng hơn dù tang thi ẩn núp ở đâu chúng ta cũng có thể phát hiện được đàm thanh nói năng lực này thật kỳ lạ dù có tường cản vẫn có thể nhìn xuyên qua chẳng lẽ đây là năng lực nhìn xuyên tường chắc không phải đâu chu dương đáp ai biết được nguyên lý của năng lực này chúng ta trở thành giác tỉnh giả vốn đã là chuyện không thể giải thích bằng khoa học nhưng cũng đáng tiếc năng lực này giống như một lá bài tẩy mà trời ban cho họ để đối phó với tang thi lúc này Lão Trung và nhóm của anh ta cũng đến điểm tập hợp Nhóm của họ chỉ có bốn người Ít hơn so với đàm thanh Nhưng sự phối hợp giữa họ lại vô cùng ăn ý Có thể đối phó thành thạo với mọi tình huống Trương ưng nhìn Diệp Thiền Với ánh mắt ngưỡng mộ Mặc dù anh cũng là giáp tình giả Nhưng anh thật sự rất ngưỡng mộ năng lực của Diệp Thiền Năng lực ấy là một sự cảm dỗ vô tận Đối với bất kỳ tuyển thủ viễn trình nào Cần đạn không, không cần Cần kéo cung không, cũng không cần động tay Anh từng tưởng tượng Nếu như anh và Diệp Thiên đấu đơn, chỉ sợ từ khoảng cách 800 mét, anh sẽ bị một mũi tên của đối phương xuyên thủng đầu và hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng. Đến chết cũng không biết đối phương ở đâu. Quả thật là quá khủng khiếp. Lão Trung, các ngươi chuẩn bị tuần tra như thế nào? Chúng ta nói rõ để tránh gặp phải tình huống va chạm lúc đang tuần tra. Chu Dương hỏi. Lão Trung đáp. Chúng ta chuẩn bị tuần tra theo hướng bắc từ phố cũ. Ồ, vậy thì chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại với các ngươi. Chu Dương biết rằng, Lão Trung và mọi người sẽ nhanh chóng tiến hành dò xét, điều này không cần phải nghi ngờ, ai mà có thể cung cấp cho họ thông tin về giác tình giả, chỉ cần dùng ánh mắt nhìn bốn phía là có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, chắc chắn sẽ không có sự nhầm lẫn nào. Lúc này, bọn trẻ đến trường, phì phì đeo cặp sách, dẫn theo các đệ đệ muộn trò chuyện với nhau về những điều mà trẻ con mới hiểu. Khi đi ngang qua, thấy Lão Trung và mọi người không hiểu chuyện nên đã chào hỏi họ, lão trung và mọi người cũng mỉm cười, gật đầu trao lại. Những đứa trẻ này không chỉ dễ thương mà còn rất hiểu chuyện, điều này khiến họ rất thích. khi phỉ phỉ đi ngang qua chu dương, cô liếc mắt nhìn, vừa đi vừa nhìn hắn, thể đang nói: ngày hôm qua tôi nhớ rồi, trong đám người tôi đã nói những người thúc thúc, a di tốt, mà chẳng kịp hồi phục, lại bị người đá ra ngoài. đối với điều này, phỉ phỉ cảm thấy rất ấm ức. ngươi có thể kéo tôi vào, nhưng sao lại đá tôi ra, lại còn là ngươi đá tôi nữa. sao có thể như vậy chứ? Phỉ Phỉ vẫn chào hỏi tất cả các thúc thúc. À gì, nhưng chỉ riêng không chào hỏi Chu Dương. Ánh mắt của cô có vẻ gian xảo, cứ nhìn hắn suốt. Ngươi muốn tôi đi chào hỏi ngươi sao? Không thể nào. Tôi, Phỉ Phỉ cũng có tính khí và sự tôn nghiêm của một đứa trẻ. Chu Dương chỉ có thể mỉm cười những Phỉ Phỉ. Hắn nhớ lại tình huống ngày hôm qua. Mai đến khi Phỉ Phỉ dẫn theo các đệ đệ, muội muội rời đi, lão trung mới nhìn Chu Dương và hỏi. ngươi làm gì mà khiến phỉ phỉ tức giận thế? có phải ngươi làm gì khiến cô bé không vui không? chu dương bất đắc dĩ buông tay với vẻ mặt trưởng thành nhưng cũng đầy bất lực giống như không có chuyện gì xảy ra hai tay ôm mai diệp thiền chậm rãi nói ngươi hôm qua không phải đã đá phỉ phỉ đi sao? hải tử cũng có tôn nghiêm mà xoạt, xoạt. tất cả mọi người đều nhìn chu dương đàm thanh lên tiếng có phải cái chuyện tỉnh như thủ túc bày không? ta có chút ấn tượng cao bác nói hải tử đáng thương Bị người ta đá ra khỏi nhóm Chịu bao nhiêu uất ức nếu là tôi Tôi có thể để người khác đá tôi sao Trước đây tôi làm việc gì đó Nếu phải chịu một chút uất ức Tôi biết chắc là người chủ nhóm có mối quan hệ với tôi từ kiếp trước Trường ưng nói Thời đại tương lai là thời đại của bọn trẻ Người có thể sẽ không có tương lai đâu chủ Dường Hắn cảm thấy mọi người hình như đang nói quá nghiêm trọng Không nghiêm trọng vậy đâu Chỉ là một đứa trẻ mà thôi Hơn nữa Tôi kéo say người, đó là nhóm của người trưởng thành, một đứa bé trà trộn và cũng không tốt. Hơn nữa, tôi chỉ theo thói quen phát những hình ảnh có tính khiêu gợi, điều này ảnh hưởng không tốt đến trẻ con, chu Dương đến giờ vẫn không quá để tâm đến chuyện này. Lão Trùng nói, xem ra người thật sự không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Trước hết, không nói phỉ phỉ và lâm phàm quan hệ rất tốt, chỉ riêng việc phỉ phỉ là con của đại tỷ đại. Sau này nếu các đứa trẻ trong gia đình cô lập ngươi khiến ngươi trở thành một người cô đơn. Lại còn có thể là một người có năng lực mạnh mẽ như giác tình giả. Ai? Không nói nữa. Tương lai của ngươi sẽ không dễ dàng đâu. Trường ưng cảm thán. Thì ra đứa trẻ này lại lớn như vậy sao? Đàm thanh. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm. Đừng coi thường những cô bé nghèo khó này. Cô ấy đúng là một tấm gương đáng học hỏi. Đồng dai. Thực ra, đối xử như vậy cũng có phần quá đáng. Mặt của cô gái ấy rất mỏng, bị đá ra như thế. Chắc chắn sẽ tổn thương không nhỏ. Diệp Thiền Dưa tay lên. Ngón tay tạo thành hình vũ khí, nằm thẳng vào Chu Dương Biu, Chu Dương trợn tròn mắt Cảm giác như mình vừa trêu chọc phải một chuyện rắc rối lớn Không chỉ là bị đá ra sao Có nghiêm trọng đến mức ấy không? Chu Dương vẫn đang nghĩ Nếu không chờ một chút Khi qua đường thì ghé vào tiệm sách mua cho Phì Phì một ít sách Coi như là bồi tội Có được không? Lúc này, Lâm phàm và nhóm công binh đi vào cây cầu lớn vượt biển nối giữa hoàng thị và ngoại giới Hai cây cầu lớn này nối liền hoàng thị với thế giới bên ngoài Và bây giờ họ đang đứng trên một trong số đó. Cây cầu này đã tồn tại rất nhiều năm, dài hơn 4.000 mét. Trong điều kiện địa lý như vậy, việc xây dựng một cây cầu kiểu này quả thực rất khó khăn và cần kỹ thuật rất cao. Khi bọn họ đến đây, mặt cầu có rất nhiều xe cũ hoang phế cùng với một số ít tang thi dài rác. Khi thấy con người xuất hiện, những tang thi này không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Chúng phát biên lao về phía lâm phàm, đối diện với số lượng tang thi ít ỏi như vậy. lâm phàm không muốn tốn lời thậm chí không thèm rút frostmourne chỉ đơn giản đá mấy cái đẩy chúng xuống biển sầu nhóm công binh bắt đầu khảo sát tình hình xung quanh họ hiểu rõ lâm phàm muốn làm gì nhưng thật sự cảm thấy đây là điều không dễ dàng như vậy một lát sau một công binh tiến lại gần lâm phàm báo cáo lâm tiên sinh việc phá cầu có nguy hiểm rất cao nếu không có số liệu chính xác rất dễ gặp vấn đề lâm phàm nhìn vào cây cầu nối với ngoại giới và gật đầu đúng vậy cây cầu này là phải làm nhưng vấn đề là Nó quá rộng, nếu tăng thi từ bên ngoài tấn công hoàng thị, với độ rộng của cầu, có thể cho phép rất nhiều tang thi đồng thời di chuyển qua. Dù có người canh gác ở đây, có vũ khí đầy đủ, cũng chưa chắc có thể ngăn nổi, vì vậy, ý tưởng của ta là chỉ để lại một phần cầu đủ cho một chiếc xe qua lại. Trước đây, cầu này được xây dựng để mọi người có thể di chuyển thuận tiện hơn, nhưng trong thời kỳ mà thế, nó lại trở thành cầu nối gần gũi với tàng thi. Chúng ta vất vả lắm mới dọn dẹp hoàng thị sạch sẽ. không thể để cho đám tang thi từ bên ngoài tràn vào lâm Phạm nói xong rút frostmourne ra môi kiếm nhắm thẳng vào cầu rồi phốc phốc chém một nhát giống như cắt đậu hũ trực tiếp cắt đứt cảnh tượng này khiến nhóm công binh trợn mắt há hốc mồm frostmourne trong tay lâm tiên sinh quả thực sắc bén vô cùng tinh thể có thể tăng cường độ sắc bén của kim loại chuồi frostmourne này không biết đã trải qua bao nhiêu tinh thể có thể chém sắt như chém bùn thật là chuyện bình thường chắc hẳn lâm tiên sinh muốn dùng frostmourne để cắt đứt cây cầu Tuy nhiên, đây là một giải pháp rất tốt, những chuyện khó khăn trước đây giờ lại trở nên dễ dàng trong tay Lâm Tiên Sinh. Khi họ nói chuyện, khi họ nói chuyện, hiệu quả của việc cắt cầu đã hiện ra. Cây cầu bị cắt thành một phần, chỉ còn đủ rộng để một chiếc xe đi qua. Mọi phần thừa thải đều bị cắt đứt, kéo dài thêm 7, 8 mét nữa, dù cho có một lượng lớn tang thi từ bên ngoài tràn vào. Khi chúng muốn lao qua cây cầu này, chúng sẽ phải chen chúc nhau, và cuối cùng sẽ rơi xuống biển. Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn đám tang thi từ ngoài vào Nhưng ít nhất có thể hạn chế số lượng và phạm vi xâm nhập của chúng Đương nhiên, nếu cắt đôi cây cầu hoàn toàn Cũng không phải là không thể Tuy nhiên, Lâm phàm chỉ muốn giữ lại một hy vọng sống Cho những người sống sót ngoài kia Hoàn thành rồi, các ngươi xem thế này có ổn không? Lâm phàm hỏi Nhóm công binh nhìn tình huống trước mắt Trong chốc lát, nếu không phải tận mắt chứng kiến Họ thật sự khó có thể tin rằng Cảnh tượng này lại xảy ra Theo suy nghĩ của họ Khi Lâm Phàm gọi họ đến, chắc chắn là mong muốn họ giải quyết vấn đề cầu cống Nhìn ai ngờ, họ lại không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào Chỉ biết trong lòng cảm thán, Lâm Phàm quả là tài giỏi Lâm tiên sinh, quá mạnh, có thể đảm bảo chắc chắn cầu cống ổn định như vậy Đúng vậy, nếu chúng ta dùng thuốc nổ thật sự không thể đảm bảo được Thậm chí có thể phá hủy cầu Giữ được cầu như vậy là tốt lắm Với tình hình hiện tại của chúng ta, nếu muốn xây dựng một cây cầu như vậy đó là chuyện không thể vì chúng ta thiếu hụt chuyên gia công trình một công binh nghĩ đến việc nếu phá hủy cây cầu này sẽ thật là đáng tiếc nhưng rất nhanh hẳn tự lắc đầu dù sao giờ đây đã là tận thế bên ngoài toàn là lũ tăng thi sẽ cắn người nếu có thể bảo vệ tính mạng đã là điều may mắn đâu còn ai quan tâm đến việc cầu cống nữa lâm phàm cười nói ta cũng chỉ là nhìn thử mặt cầu không ngờ lại có thể thành công trong tay ta có mô phỏng chân thật quả thật là lợi hại công binh a bọn họ chỉ muốn nói Lâm tiên sinh có thể đừng khoe khoang năng lực tuyệt vời của mình Với vũ khí nữa được không? Thực sự mạnh mẽ vẫn là Các vị ta nghĩ rằng có thể xây dựng một bức tường thành ở bên dìa cầu Khi đó sẽ có người ở đây trông coi Nếu như Tăng Thi thật sự xuất hiện Ít nhất cũng có thể báo cho chúng ta trước Lâm Phàm nói tiếp Công binh áp Lâm tiên sinh Vậy tường thành này cần thiết kế như thế nào? Lâm Phàm nói Để có thể né tránh trong đó Ngoài ra, lớp ngoài phải bao phủ bằng thép tấm Sau khi xây xong tường thành này nhất định phải dùng tinh thể gia cố để tăng cường khả năng phòng ngự dĩ nhiên tôi cũng đã nghĩ đến sẽ có thể xuất hiện tang thi tiến hóa ví dụ như tang thi dung hợp hỗn hợp của các loại tang thi những tang thi này không phải súng đạn có thể đối phó vì vậy tôi không nghĩ trông coi ở đây có thể giải quyết được tang thi mà mục đích của tôi là trú ẩn bên trong tranh thủ thời gian gọi điện cho các bạn và chờ cứu viện trong khoảng thời gian này việc bảo vệ an toàn là vô cùng quan trọng hiểu rồi nhóm công binh đã hiểu rõ ý của lâm phàm Sau khi xử lý xong ở đây, Lâm Phàm dẫn họ đến một cây cầu khác, dùng phương pháp tương tự để xử lý, rất dễ dàng, không có gì khó khăn, nhưng vào lúc này, Lâm Phàm cảm thấy như có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía bên kia cầu. Không chỉ Lâm Phàm mà ngay cả người bình thường khi cảm thấy bị người khác quan sát cũng sẽ có một cảm giác lạ, như thể đang bị người ta nhìn chằm chằm. Lâm Phàm nhìn về phương xa, đối với người bình thường mà nói, khoảng cách như vậy, dù có thấy, cũng chỉ có thể nhận ra một vật đen kịt. tuy nhiên đối với lâm phàm mà nói hắn có thể nhìn rõ ràng đó là nó hắn nói đối với những vật khác hắn có thể không nhớ nhưng với hình dáng của tang thi hắn tuyệt đối không thể quên tang thi là mối nguy hiểm với nhân loại trong việc này hắn luôn cẩn thận không bao giờ để xảy ra sai sót nếu phạm sai lầm rất có thể sẽ gây nguy hiểm khiến một người sống sót phải hy sinh lâm tiên sinh này nhìn gì vậy một công bình hỏi lâm phàm đáp tang thi có một con tang thi bên kia đang nhìn chằm chằm vào tôi tôi đã từng thấy nó nó là một trong những tang thi có thể phát triển thành hình thái tang thi tiến hóa và đây là lần duy nhất tôi thấy loại tang thi này nó đã ở hoàng thị rất lâu luôn tránh nghe tôi cuối cùng tiến hóa đến mức này mặc dù hắn không biết con tang thi này có tên là gì nhưng vẫn kể lại tình huống cho họ nghe hắn muốn phổ cập cho họ kiến thức giúp họ hiểu rõ về tình hình tang thi nhóm công binh bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh tượng khác Trong đó Tăng Thi này luôn chạy trốn sự truy sát của Lâm Phàm, luôn muốn kéo dài thêm thời gian và cuối cùng tiến hóa đến hình dáng Tăng Thi mà họ tưởng tượng, chúng tự nhận có năng lực và cuối cùng thực hiện một cuộc tấn công vào Lâm Phàm nhưng thất bại thảm hại Ở phương xa, con tang Thi thần bí nhìn về phía bóng hình Lâm Phàm mặc dù bộ mặt của nó dữ tợn nhưng trong đôi mắt trắng xám lại lộ ra ánh sáng của trí tuệ nó đang chuẩn bị bỏ chạy, không phải vì có ý gì khác mà vì tình hình ở Hoàng Thị không cho phép nó gây sóng gió nó không có nơi nào để ẩn náu đối với tình huống này nó không thể chịu đựng được nữa meo meo con tang thi gầm lên một cách trầm thấp dù tiếng gầm không đến tai lâm phàm nhưng ý tứ của nó có thể hiểu là ngươi hãy chờ đó một ngày nào đó ta sẽ dẫn quân tang thi tấn công hoàng thị và người sẽ bị chúng ăn sạch nó mãi mãi không thể quên tình huống khi đó nó đã chuẩn bị kỹ càng nhưng không ngờ kết quả lại như vậy nó muốn bỏ đi lâm phàm tự nói vậy phải làm sao nó không thể đi được Khi tôi không có chuyện gì quan trọng, tất cả sự chú ý của tôi sẽ dồn vào nó. Không có ai có thể rời đi dưới sự giám sát của tôi. Vừa dứt lời, lâm phảm trước mắt và biến mất ngay tại chỗ. Đối với nhóm công binh, hắn giống như đã tiêu thất vào hư không. Tuy nhiên, họ có thể thấy chiếc xe kiệu hoang phế bị một lực lượng thần bí bao phủ, bay lên và rơi xuống dưới nước. Mọi người kinh ngạc và thán phục, không phải lâm tiên sinh tan biến, mà là tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mắt thường của chúng ta căn bản không thể nhìn thấy được. Khi hàn di chuyển, tốc độ ấy tạo thành một làn sóng đỏ, vây quanh mọi thứ, mang tính chất hủy diệt. Thật không thể tin được, dù chúng ta có thể chạy nhanh như vậy, nhưng cấu trúc cơ thể chúng ta không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị xế nát, không cần phải nói, chắc chắn sẽ vỡ ra. Lúc này, thần bí tang thi vừa mới quay người, chuẩn bị dùng bốn chân sắc nhọn của mình để đập xuống đất, thì một bóng hình trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt nó. Chào, nuôi thần bí tang thi, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi. mặc dù đối phương có vẻ dữ tợn nhưng thái độ của hắn đối với tang thi không hề thay đổi giống như lần trước luôn giữ thái độ hoài nhã tuyệt đối không có vẻ gì là sợ hãi hay khinh bỉ hắn không nói gì về vẻ ngoài xấu xí của tang thi mà chỉ đơn giản tiếp cận một cách ôn hòa mèo mèo thần bí tang thi gầm nhẹ tiếng gầm trầm thấp như lộ ra sự nghi ngờ và kinh hãi dường như đang tự hỏi sao lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nó mặc dù khoảng cách còn xa như vậy đừng động đậy để ta chụp vài tấm ảnh đã lâm phàm cầm máy ảnh Nhắm ngay thần bí tang thi, cờ rác, sang rác, máy ảnh hoạt động, hắn chụp ảnh khắp mọi nơi, ghi lại tất cả mọi chi tiết của tang thi mà không bỏ sót gì. Thần bí tang thi không giống những tang thi khác. Đối mặt với việc Lâm Phàm chụp ảnh, nó cực kỳ không hợp tác, thậm chí thể hiện bản tính hung tàn, nhưng Lâm Phàm thì chỉ lặng lặng nhìn vào nó. Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Phàm rất hài lòng với kết quả, người thật biết phối hợp, người có trí tuệ nhỉ. lâm phàm nhẹ nhàng hỏi không bội tấn công ngay đôi khi nếu có thể trao đổi để lấy được một chút thông tin hữu ích đó là điều tốt nhất tang thi sách họa là một vật rất quan trọng đối với hắn hắn một lòng muốn hoàn thiện nó nếu có thể hoàn thiện đến mức bao quát tất cả các loại tang thi đó sẽ là một trợ giúp cực lớn cho những người sống sót vì vậy hắn luôn nỗ lực để hoàn thiện nó tình tình thần bí tang thi vẫn gầm nhẹ như trước ôi người thừa nhận người có trí tuệ quả thật rất đáng sợ Lúc trước ta đã hoài nghi người có trí tuệ, người đã lợi dụng khốc khốc giả ở quảng trường để dụ ta, rồi triệu tập một đám tang thi khổng lồ để tấn công ta, hẳn là muốn giết ta tại đó phải không? Từ lúc đó ta đã cảm thấy người khác biệt so với các tang thi khác. Lâm Phàm bắt đầu kể lại tình huống ban đầu, về phần tang thi thần bí phát ra tiếng, meo meo, cuối cùng có ý nghĩa gì, thực ra cũng không quan trọng. Hắn chỉ muốn nói rằng mình đã nhận ra, có đúng hay không thì ai biết, dù sao những lời mà tang thi thần bí nói, có thể đều là giả, tốt. nếu ngươi có năng lực gì thì cứ thể hiện ra đi. ta muốn ngươi tiến hành ghi chép cấp độ cao hơn. tốt, bắt đầu đi. lâm phàm nhìn với vẻ mong đợi. Tăng thi thần bí lại gầm lên. vẻ mặt dữ tợn của nó có chút vạn vẹo. chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ miệng nó. có vẻ như lâm phàm đã nói đúng. nó hiểu những gì hắn nói. Tăng thi thần bí lập tức lao về phía lâm phàm. động tác của nó rất đơn giản, không có mánh lưới hay năng lực lạ thường nào. lâm phàm tránh ra, khẽ nhíu mày. rõ ràng là hắn thất vọng trước sức mạnh của tang thi thần bí. Nếu chỉ có năng lực này thôi thì quả thật làm người ta rất thất vọng. Lâm Phàm đánh giá năng lực của Tang thi thần bí, dù là tốc độ hay sức mạnh, nếu không có sự khác biệt rõ rệt thì chẳng bằng những tang thi hỗn hợp. Hầu hết nên loại gặp phải tang thi hỗn hợp đều cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, hắn cũng cho nó một cơ hội để tiếp tục thể hiện. Lúc này, khi Lâm Phàm né tránh, tang thi thần bí không thể chạm đến một sợi tóc. Điều này càng làm cho nó tức giận, chỉ thấy da trên nửa người trên của nó như mặt kính vỡ ra, không ngừng xuất hiện vết nứt. Mỗi mảnh da vỡ ra đều để lộ máu thịt và chất lỏng nhầy nhụa từ đó chảy ra, xung quanh những vết nứt, những chiếc răng sắc nhọn, đen xí, nhỏ bé xuất hiện như những vòng đai, Lâm Phàm nhìn rất chăm chú, không kịp chờ đợi mà cầm lấy máy ảnh, nên chóng chụp lại cảnh tượng này. Trong cơn tức giận, một hình dạng mới dần dần xuất hiện, đây là loại năng lực duy nhất mà ta từng thấy từ khi tận thế bắt đầu. Vào thời khắc này, Lâm Phàm như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đắm chìm trong việc ghi lại từng khoảnh khắc của tang thi yêu thích. Nếu như một người bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị kinh hoàng và chạy ngay lập tức. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Khi tăng thì chuyển hình, trong lúc vắng vẻ như thế, chạy trốn là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu như thật sự nhảy xuống sông, có lẽ vẫn còn chút hy vọng sống sót. Nhưng tiếc là, điều này thường hay thất bại. Rất nhiều người đều bị hù dạ đến mức đứng bất động tại chỗ. Ngoài sự hoảng sợ, họ cảm giác như đôi chân của mình không còn là của mình nữa, không thể động đậy dù chỉ một chút. Kỳ lạ hơn là, thường thì khi một hình dáng mới xuất hiện, Nó giống như đã bị giải trừ lời chú định thân, bắt đầu biết chạy trốn, nhưng lúc đó, việc chạy trốn có thể làm được gì đâu. Mọi chuyện đã kết thúc, khi Lâm Phàm đang suy nghĩ miên men, thì một con tang thi hình dáng kỳ lạ xuất hiện. Phân đầu và nửa người trên của nó giống như những cánh hoa đở rộ, chia thành rất nhiều cánh. Trên hai bên có đôi mắt lướt qua, đột nhiên chúng chuyển động như thể đang tìm kiếm con mồi. Khi xác định con mồi ở ngay trước mắt, rất nhiều xúc tù có gai ngược xuất hiện hung hăng lào về phía Lâm Phàm. lâm phàm bình tĩnh né tránh chờ đợi đối phương sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ hơn chỉ có những thứ này sao trong lúc tránh né hắn cũng không quên chụp lại một bức ảnh mặc dù đối phương chỉ có những thứ này nhưng đối với bất kỳ ai bình thường mà nói khi thứ này xuất hiện họ sẽ gặp phải một cú sốc không thể tưởng tượng được một lát sau lâm phàm đã xác định năng lực của con tang thi kỳ lạ này chỉ có thế hắn giúp frost môn ra kiếm ánh sáng lóe lên phóp phóp hắn vung kiếm những xúc tu bị chém đứt cơ thể con tang thi xuất hiện một vết nứt Nửa người trên và dưới tách rời nhau Đánh giết thực não giả hậu đại Phân liệt giả, điểm số cộng 60 Không đúng, sao lại chỉ có 60 điểm Con này có thể ra lệnh cho những tang thi dung hợp hình Đó là tinh thể tang thi màu sắc rực rỡ Tang thi dung hợp hình có điểm số rất là 70 Con tang thi này chỉ có 60 Tinh thể lại màu nâu Nhưng lại có thể chỉ huy tang thi dung hợp hình Tình huống này thực sự không bình thường Thế nhưng, cách gọi này lại khiến hắn nhớ đến một nhân vật quan trọng là con tang thi biết nói ở thành phố Hương Sơn nhưng đó không phải là tang thi biết nói mà là bị điều khiển bởi một loại gọi là thực não giả tang thi, thực não giả hậu đại đừng bảo là con tang thi này còn có thể sinh ra các tang thi khác nếu đúng như vậy thì quả thật quá kinh khủng rồi Lâm Phàm cảm thấy tình huống này không hề tốt chút nào hắn trầm tư, lo lắng về tương lai khi mà những loại tang thi kỳ lạ ngày càng nhiều với năng lực hiện tại của mình liệu có thể tiếp tục chống lại chúng không? hắn tiếp tục tìm kiếm tinh thể trong thi thể của tang thi đầu con tang thi vỡ ra và quả thật có một viên tinh thể màu nâu trong phần eo của nó điều này càng làm lâm phàm lo lắng hơn dù xào trong sách tang thi sách họa đã ghi rõ tinh thể của tang thi thường ở trong đầu muốn tiêu diệt tang thi phải chặt đầu hoặc phá hủy tinh thể trong đầu chúng nhưng giờ đây loài tang thi đặc biệt này lại xuất hiện điều đó rõ ràng đã tạo ra một loại trùng tập mới trở lại với nhóm công binh. lâm phàm dẫn theo họ trở về Sau khi đưa họ về, hắn vào gặp Dương Vinh Khi Dương Vinh thấy Lâm phàm đến Hình như đã hiểu rõ tình hình Không cần khuyên ta, hiện tại tôi ở đây là tốt rồi Hoàng thị rộng lớn như vậy Trong khi diện tích nơi ẩn náu ở Dương Quang Và toàn bộ quân đội Hoàng thị đều quá nhỏ bé Tôi ở đây, nếu gặp được người sống sót Tôi có thể dẫn họ đến đây Rồi sau đó đưa họ tới chỗ người Dương Vinh nói Ánh mắt đầy quyết tâm Như đang cố gắng tụ tập người sống sót Lâm phàm đáp Dương Vinh tang thì ở hoàng thị đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. giờ dù ta đi lang thang trên đường phố cũng sẽ không gặp phải tang thì đâu. dương vinh lần người nhìn lâm phàm như không thể tin được, toàn thân lộ rõ vẻ nghi ngờ, tự hỏi liệu lâm phàm có đang đùa với mình Phóng, lâm phàm tiếp tục nói, thật ra trước đây người đã rất vất vả, nhưng giờ thì không cần nữa. hoàng thị đã an toàn rồi, tương lai chúng ta có thể yên tâm sinh sống ở đây. dương vinh vẫn bất ngờ. lâm phàm tiếp tục, ta biết người giờ rất kỳ ngạc, đúng vậy. ngay cả ta cũng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Những gì tôi đang làm đều là vì Hoàng Thị kiên trì dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng kết quả đã rõ ràng, Dương Vinh vẫn còn sửng sốt. Lâm Phàm vỗ vai Dương Vinh, mỉm cười nhìn hắn, nói Hãy về cùng ta đến nơi ẩn náu của Dương Quang, ở đó cần người. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại gia viên của mình. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực và có niềm tin, tất cả sẽ thành hiện thực. Dương Vinh nhìn Lâm Phàm, vẫn còn ngớ ngẩn, mãi mới phản ứng lại. Thật không có sao. Ừ, thật đấy. Dù có thì cũng sẽ không tồn tại lâu. Đã có người ra ngoài tuần tra rồi, chúng ta còn đã cài đặt tín hiệu, điện thoại có thể gọi được, có thể nói chuyện với nhau. Lâm Phạm gật đầu rất kiên định. Hắn hiểu rằng Dương Vinh lúc này chắc chắn phấn khởi đến cực độ. Hắn cũng biết, dù Dương Vinh đang giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chắc chắn trong lòng đang rất vui mừng. tả Dương Vinh cảm thấy vui mừng khi được ở đây. Trước đây hắn luôn phải lo lắng chăm sóc cho rất nhiều người sống sót. Ngày nào cũng nghĩ về vật tư, lo lắng tàng thi sẽ tấn công, không biết làm sao đối phó. Hắn rất mệt mỏi, tinh thần căng thẳng. Giờ đây, khi theo lâm phàm và dẫn theo những người sống sót, hắn chỉ cần ở trong một căn phòng rộng lớn, cảm giác rất thoải mái. Mỗi ngày đều ngủ rất dễ chịu. Cuộc sống như vậy, nay cả thời bình cũng không có, bởi vì ngày xưa mỗi ngày đều phải đi làm, đi sớm về khuya, cầm vài ngàn khối mà không có ngày nghỉ. Cuộc sống đơn giản như vậy. chắc chắn không phải ai cũng có thể sống được lâm phàm cười nói muội muội của ngươi có thể sẽ luôn chờ đợi ngươi đi qua các ngươi đã bỏ ra rất nhiều giờ là lúc hưởng thụ cuộc sống yên ổn thu dọn một chút đi chúng ta đi thôi được được ạ dương vinh không phản đối thành thật thu dọn đồ đạc ban đêm lâm phàm xem điện thoại di động có rất nhiều tin tức hắn đọc tất cả trong số đó ngoài những báo cáo công tác còn có vài tin nhắn trò chuyện quản lý bày chúc thành hoàng thị còn có tăng thi không Ta nhìn khắp nơi, không thấy một bóng ma tang thi nào, Lâm ca đã thành lý rất sạch sẽ, ngoài những thi thể nát vụn, không còn gì nữa. Lão Trung, không thể phình thường, hoàng thị rất rộng lớn, nếu thật sự không có tang thi thì tốt, nhưng không chừng ngày mai chúng ta vẫn phải tiếp tục kiểm tra. Vấn đề này liên quan đến sự an nguy của mọi người, trách nhiệm của chúng ta rất nặng, không thể có chút sai sót nào, đừng thấy lão Trung chất phát, nhưng khi có chuyện quan trọng, ông luôn rất cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không làm việc gian dối. Thường thì, những sự cố lớn đều bắt nguồn từ việc làm mờ ám hoặc lơ lạ. Trúc Thành, đúng, cam đoàn sẽ làm nghiêm túc. Chu Dương, tình hình hôm nay giống vậy. Chúng ta để loa khắp nơi trên xe, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào, đàm Thành, Rồi khỏi khu vực Dương Quang, tiến vào trung tâm thành phố, không thấy tang thi ẩn nấp. Cả thành phố yên tĩnh như một tòa quỷ thanh, khiến người nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Hạ Khánh, mọi thứ rồi sẽ tốt lên dưới sự dẫn dắt của Lâm Phàm Cuối cùng chúng ta sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng sẽ nhìn thấy một tương lai tốt đẹp. Tôi tin rằng tất cả sẽ hồi phục như trước đây. Lão Trung, ngón tay cái, Trúc Thành, ngón tay cái, Đồng Giai, ngón tay cái, Chu Dương. Hạ Khánh bây giờ giống hệ Lâm Ca, cười thầm, Lâm Phàm, ngón tay cái, Chu Dương, ngón tay cái, Hạ Khánh, Chu Dương, dấu chấm hỏi. Trong nhóm khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, Chu Dương ngay lập tức tiếp nhận. phát biểu vẻ mặt như vậy khiến hạ khánh không khỏi bật cười bọn họ tự hỏi không biết từ lúc nào mà chu dương lại bắt đầu có cảm giác tương ái tương sát với hạ khánh hạ khánh chu dương người đắc tội với phỉ phỉ khiến cô ấy giận dữ người không có cách nào cứu vãn sao chu dương chu dương lúc đang mải mê quên hết mọi thứ bỗng thấy hạ khánh gửi tin nhắn khiến hắn hoảng hốt nể dựng lên lúc này tên này thật là giết người không thấy máu chẳng hề nghĩ đến hậu quả tương thân tương ái người một nhà chu dương các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nhìn xem hạ khánh vậy mà cố tình nói chuyện này, chẳng khác gì bị oan ức. ta thật sự bị oan ức. trúc thành phát sai rồi sao? quan hảo cảm giác như là đầu chó. vương khai đây là tôi, người một nhà yêu thương nhau, đừng âm ý nữa có được không? tôi rất khó chịu. hạ khánh hạ khánh hạ khánh là ai? chu dương tiểu huynh đệ, anh có lời gì muốn nói với tôi không? chu dương rút lại một tin nhắn, tỉnh như thủ túc. Thiếu Hạ Khánh, chu Dương, Hạ Khánh tên này thật đáng giận, cô ý nói trước mặt lâm ca rằng tôi đắc tội với phỉ phỉ. Còn nữa, tôi vừa mới phát sai bầy, khai ca, anh là chủ nhóm, có thể đuổi hắn ra ngoài được không? Vương Khai, chúng ta muốn tràn đầy chính năng lượng, thiếu chu Dương, Hạ Khánh, cười chết tôi rồi. chu Dương cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, làm việc nóng vội, đắc tội với phỉ phỉ còn muốn chạy trốn, không nghĩ đến cách sửa sai, chỉ biết phá tức, thật sự cho rằng tôi không có mặt ở trong nhóm sao. dù sao có thể hay không đem hắn đuổi ra ngoài vương khai trong phòng vương khai ngồi chơi điện thoại chăm chú nhìn màn hình điện thoại với hai tin nhắn riêng hắn rơi vào trầm tư sâu sắc tôi chỉ là một người ăn dưa mà thôi sao lại bị kéo vào chuyện này hắn suy nghĩ liệu có nên đuổi hai người này ra khỏi nhóm vì có bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng đến năng lượng khí trường của tôi lúc này lâm phàm đặt điện thoại xuống ngồi trước bàn máy vi tính bắt đầu viết nội dung thực não giả hậu đại phần liệt giả chú thích Đây là loại tang thi có trí tuệ, có thể triệu tập thi chiều biết cách dẫn dụ con mồi tiến vào, sau đó tiến hành tấn công. Mặc dù chỉ có màu nâu tinh thể, nhưng do vấn đề khi sinh ra, nó có thể chỉ huy các tang thi với màu sắc rực rỡ và hình dạng hỗn hợp. Trong trạng thái bình thường, tốc độ và lực lượng của nó không bằng hỗn hợp hình tang thi, nhưng nó có thể biến đổi hình dạng, nửa người trên của nó giống như cánh hoa nở ra, trong cơ thể có vô số gai và xúc tu, tinh thể tập trung ở phần eo, mức độ nguy hiểm, tinh thể màu nâu. người bình thường không thể đối kháng người có năng lực giác tỉnh ít nhất phải đạt đến cấp 5 mới có thể chống lại san giết phương thức cần tấn công phần eo hoặc phá hủy tinh thể ở phần eo thủ hoạch tinh thể màu nâu đặc biệt ghi chú loại tang thi này có thể là thực não giả hậu đại thực não giả có khả năng điều khiển tang thi và có thể điều khiển các tang thi khác nói chuyện thực não giả có thể đang tồn tại tại hương sơn thành phố tình hình hiện tại không rõ cần có thêm thông tin mới Thông tin về thực não giả được ghi lại như sau. Thực nã giả chú thích, đây là tang thi có trí tuệ, có thể điều khiển các tang thi khác và có khả năng giao tiếp. Thực nã giả có thể tồn tại ở hương sơn thành phố. Hiện tại chỉ biết được thông tin này sẽ cập nhật khi có tình hình mới, mức độ nguy hiểm, không rõ, san giết phương thức, không rõ, thu hoạch không rõ về tình thể, đặc biệt vì chủ. Tang thi đang liên tục tiến hóa, với đủ loại chủng loại mới xuất hiện theo thời gian, giống như măng mọc sau mưa. hy vọng mọi người có thể sống khỏe mạnh và không phải đối đầu với những tang thi lạ lẫm ảnh chụp không biết lâm phàm ghi lại những thông tin về loại tang thi này cảm thấy rất tiếc vì không thể chụp ảnh rõ ràng về chúng tình hình hiện tại đang trở nên đặc biệt hương sơn có sự xuất hiện của thực não giả đáng sợ diêm thị chu bằng và các tang thi có thể hòa nhập với nhau điều khiển nhân loại chứng tỏ chúng có trí tuệ và năng lực đặc biệt điều này cho thấy năng lực của tang thi ngày càng phức tạp những tang thi này không chỉ muốn ăn thịt nhân loại nữa mà còn có khả năng xâm nhập vào thế giới của chúng ta và lợi dụng nhân loại để hủy hoại chính họ. Đây là điều kinh khủng nhất. Lâm Phàm không hiểu những kẻ đó nghĩ gì. Có phải họ không biết kết quả khi hợp tác với Tang Thi sẽ như thế nào không? Nhưng rất nhanh, mọi chuyện lại trở về bình thường. Dù sao, trong quá khứ, những kẻ như vậy đã từng xâm lấn và bây giờ chúng còn nhiều hơn cả những kẻ xâm nhập. Họ chỉ nghĩ đến mạng sống. Có thể sống hay không, chẳng qua là vì bản thân mình thôi. Khi không còn giá trị lợi dụng, họ sẽ bị vứt bỏ như rác." Lâm phàm thở dài. À, tương lai còn rất nhiều tang thi cần thanh lý, ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sáng sớm. Hoàng ca, những khó khăn này chỉ là thoáng qua thôi. Bản cập nhật mới nhất của tang thi sách họa. ba Không đã được chỉnh sửa và bổ sung. Thêm một số nội dung. Đây là phiên bản hoàn toàn mới mà hắn đã vất vả suốt một đêm để sửa lại. Nội dung sửa đổi không quá nhiều. Chủ yếu là chỉnh sửa các chi tiết nhỏ. chẳng hạn như việc bổ sung rằng tang thi xuất hiện nhị đại, tinh thể có màu sắc không cao, nhưng chúng có thể dựa vào khí tức thiên phú của mẫu thể để chỉ huy các tang thi có tinh thể màu sắc cao hơn. Qua những cuộc điều tra trước đây của hắn, đúng là có một số vấn đề chưa được xem xét đầy đủ, thông tin toàn diện vẫn cần phải tiếp tục được điều tra và hoàn thiện. Sau này hắn nhận ra rằng, không thể xem thường bất kỳ tang thi nào dù có vẻ đơn giản, bởi ai mà biết được nó có phải là nhị đại tang thi hay không. Nghĩ lại tình huống này, Hắn cảm thấy vô cùng bi ai, có những tang thi tham sống sợ chết, phải vất vả tiến hóa, và cuối cùng trở thành những tang thi mạnh mẽ. Ai ngờ lại xuất hiện nhị đại, khiến những nỗ lực của chúng trở nên vô nghĩa. Những người bình thường sinh ra, phải tự lực cánh sinh để trở thành tang thi tiến hóa, nhưng cuối cùng lại phải nghe theo mệnh lệnh của những nhị đại tang thi, thật là một cảnh tượng bi thảm vô cùng. Cố hàng nhận sách họa, lật qua đọc, hắn thuộc lòng từng nội dung bên trong, có thể dễ dàng nhận ra chỗ nào được thêm vào hay bớt đi. Tiểu phàm, người đã thêm vào hai loại tang thi, cảm giác thật đáng sợ, cố hàng nhìn thấy nội dung mới được thêm vào, không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên nhìn thấy giới thiệu này, hắn cảm thấy không hề đơn giản, lâm phàm đáp, ừm, cho nên nói, hoàng thị là an toàn, nhưng bên ngoài lại không thể nói là an toàn, vẫn còn rất nhiều tang thi đáng sợ mà chúng ta phải đối mặt, cố hàng nói. Đúng rồi, công binh cần thép, xi măng, tấm sắt và các vật tư khác, ta đã sắp xếp người đi mua ở trong thành. hai cây cầu nối bắt đầu phong tỏa, hoàng thị sẽ thật sự an toàn. Công trình này không phải đơn giản mà có thể hoàn thành. Dù là quân đội muốn chiếm lại một thành, cũng cần phải trả giá rất lớn, thậm chí đối mặt với các loại tang thi tiến hóa, vũ khí dù có tiên tiến cũng không phải là điều quan trọng nhất. Trước đây, lôi đội của họ có rất nhiều người được trang bị đầy đủ, có cả xe tăng, xe bọc thép vũ trang, nhưng kết quả cuối cùng lại là một thảm bại, hơn 10.000 người, chỉ còn lại ít người sống sót, nếu không rút lui kịp thời, chắc chắn tất cả họ sẽ bị tang thi tiêu diệt dưới dòng lũ sắt thép bảo vệ tang thi trong mắt họ chỉ như những miếng đậu hũ dễ dàng bị nghiền nát dù chỉ có một chiếc xe tăng nếu có đủ nhiên liệu tất cả tang thi bình thường trong hoàng thị đều có thể bị nghiền nát thành bùn không thể coi thường sức mạnh khoa học kỹ thuật của nhân loại nhưng nếu chỉ là những tang thi bình thường thì không sao tiếc là trong số tang thi có những con tiến hóa thành hình dạng đặc biệt khi tận thế mới bắt đầu đã xuất hiện những tang thi tiến hóa Và những con tang thi này đối với người sống mà nói Thực sự là những tồn tại không thể chiến thắng Huống chi Lôi đội và những người khác khi tính toán thanh lý thành phố Đã thấy tang thi xuất hiện đợt thứ nhất Và thậm chí là đợt thứ hai tiến hóa Những con tang thi tiến hóa bình thường Đã không phải là đáng sợ nhất Còn có những loại tang thi như bạo quân Hình hỗn hợp hay hình dung hợp các loại Những con tang thi này cũng không phải là dễ dàng bị tiêu diệt Dù có vũ trang đầy đủ Hay dùng lực lượng người thường Lâm phảm nói Hàng ca Người cứ lo liệu việc của mình, ta đi kiếm việc khác. Vẫn đây có nhiều việc quá, ta sẽ ở trong thành phố xem xét xung quanh, đề phòng có tang thi lọt qua, hàn biết. Được, cô hát gật đầu đồng ý. Lúc này, Lão Trung và những người khác đã sớm mở ra hệ thống tuần tra với sắt thép cự thú trong thành phố. Trúc Thành vẫn luôn quan sát xung quanh. Khả năng của hắn lúc này là mạnh nhất, có thể phát hiện bất kỳ con tang thi nào ẩn nấp và phạm vi quan sát của hắn rất rộng. Sau một thời gian tìm kiếm mà không thấy gì Trúc Thành đột nhiên nhận được tin tức về tang thi Chờ một chút trong tòa nhà kia Tầng trên có tang thi Mọi người nghe vậy liền dừng xe lại Thật có, à Là loại tang thi nào, số lượng bao nhiêu Lão Trung hỏi, Trúc Thành đáp Một con, chỉ là một con tang thi bình thường thôi Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghe nói chỉ có một con tang thi Lại là tang thi bình thường Họ không còn hứng thú quá lớn Nhưng dù sao cũng phải thanh lý Đó là việc phải làm Đi thôi, chúng ta vào trong. Lão Trúc nghĩ một chút. Lý do mà con tang thi bình thường này vẫn còn ở trong nhà là vì nó bị tan phế, không thể di chuyển được, chỉ có thể nằm trên xe lăn. Hắn nghĩ đến chuyện nếu nó muốn ra ngoài để cắn xé người khác, nhưng vì không thể cử động hai chân thì làm sao mà làm được. Họ đi vào trong căn nhà này, trên cầu thang, họ thấy một thi thể nữ mặc đồ ngủ. Trúc Thành cảnh giác, có thể con tang thi này đang giả vờ ngủ, chờ đến khi có người tới gần. Nó sẽ điên cuồng xe cắn, loại tình huống này là chuyện thường xuyên xảy ra, Diệp Thiến kiểm tra thi thể, không có gì đâu, nàng đã chết, cổ bị gãy, không phải là bị tang thi cắn chết, tôi nghĩ nàng hẳn là khi tận thế xảy ra, lúc xuống cầu thang không cẩn thận đã bị trượt chân, dẫn đến cổ bị gãy. đồng sai nói, tình huống như vậy có lẽ không phải ít đâu, rất nhiều người sống sót, không phải chết thảm trong tay tang thi, mà là do những tai nạn ngoài ý muốn. chúc Thành dẫn mọi người đến một cửa chống trộm, rồi nói, chính là ở trong này, tôi tới đây. Lão Trung mặc giáp chiến đấu không nghĩ ngợi gì, lập tức ra tay với quyền sát, một tiếng, phịch, cửa chống trộm bị đấm thủng, rồi hắn đưa tay vào mở khóa bên trong, lợi hại thật, chúc Thành vẫn rất ngưỡng mộ. Dù cho hắn là người mặc chiến giáp, muốn phá cửa chống trộm cũng cần phải làm mấy lần, tuyệt đối không thể dễ dàng như Lão Trung. Mọi người đi vào trong nhà, cho không khí tràn ngập mùi lâu ngày không ai ở, và khắp nơi là cho bụi, mèo mèo á Tiếng gầm của tang thi vang lên từ trong phòng ngủ Nghe được âm thanh đó Mọi người nhìn nhau Không đóng cửa mà vẫn nghe thấy tiếng phá cửa Lẽ ra đã đủ để thu hút tang thi ra ngoài Vậy sao tang thi vẫn còn ở trong không gian? Làm cẩn thận Ta sẽ chán phía trước Lão Trung cầm tấm chán đi về phía bóng tối trong phòng ngủ Mặc dù Trúc Thành nói đây chỉ là tang thi bình thường Nhưng khi nghe thấy âm thanh Mà nó vẫn không ra Rất có thể có vấn đề Vì sự an toàn của mọi người Hắn không thể lơ là Thận trọng tiến vào trong phòng ngủ, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người nằm trên giường, nhưng màn cửa sổ kéo lại khiến ánh sáng không thể chiếu vào, không rõ đó là thứ gì. Khi kéo màn cửa sổ ra, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều sửng sốt, đồng dai, và Diệp Thiến há hốc miệng, biểu cảm đầy kinh ngạc. Cái này, trên giường là một nam tang thi, hai tay bị còng ở đầu giường trên lan can sắt, hai chân cũng bị còng ở cuối giường, và còn bịt mắt, cả người trên bóng, chỉ có đôi lót che đậy, Trúc Thành suy nghĩ một lát. Có lẽ tôi hiểu rồi, hồi nãy chúng ta thấy một người mặc đồ ngủ nữ tính trên cầu thang, chắc là cùng người này một đồi. Họ có thể đã chơi một trò chơi có phần kỳ quặc trong nhà, rồi nam nhân này biến thành tang thi, dọa cho nữ tử kia chạy mất, không cẩn thận ngã chết ở cầu thang bên kia. Lão Trung gật đầu, ừm, phân tích rất hợp lý, có lẽ là họ chơi hơi quá. Trúc Thành nói, Lão Trung, người đã từng trải qua chuyện này sao? Lão Trung, ê này, các người có thể chú ý chút đến hoàn cảnh không? Chúng ta còn đang ở đây Đồng dai nhìn họ một chút rồi quay lại bên giường Giúp thanh đao trực tiếp đâm xuyên đầu tang thì Màu đen bắn ra nhuộm đỏ ga giường Hắn có thể hạnh phúc hơn nhiều người Ít nhất còn được chết trong nhà của mình Diệp Thiến nhìn lên tường Thấy bức ảnh kết hôn treo trên đầu giường Trong đó là hình ảnh hai người hạnh phúc cười Có lẽ đang nghĩ về một tương lai tươi đẹp Nhưng tiếp thay tương lai ấy lại không giống những gì họ mong đợi Trúc Thành nói Nếu Lâm Ca thấy cảnh này Tôi nghĩ với tính cách của Lâm Ca Chắc chắn sẽ đem người nữ tính kia về nhà Để nàng nằm bên cạnh nam nhân Đổng dài vỗ vai Trúc Thành Ừm, đúng thế Nhưng Lâm Ca không có ở đây Vậy thì từ người kế thừa ý chí của Lâm Ca đi Trúc Thành, hắn rất bất đắc dĩ Chỉ là tôi nói đùa một chút thôi mà Các người lại muốn tôi xem thi thể Nhưng đối với Trúc Thành Đây không phải là đại sự gì Dù cho hắn thấy cảnh tượng thê thảm Bị hại như thế, hắn vẫn hết sức đồng cảm Dù đã chết Nếu có thể giúp đỡ một chút, hắn vẫn sẵn sàng làm. Bọn họ ở đây có thu hoạch, nhưng trong tình huống như vậy, dù không thanh lý cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì bốn cái còng tay này, nhìn tình trạng tứ chi bình thường thì thật khó mà nhận ra được, trừ khi ai đó tự đưa tay ra để bị cắn xé. Như người như vậy, hẳn là sẽ không tồn tại. Chu Dương và những người còn lại cũng đang tuần tra trên đường, lấp đặt trên xe loa, âm nhạc vang lên lớn, thương mang thiên nhai. Không thể không nói. Chu Dương và những người kia có gu thẩm mỹ khá tốt. Trong việc chọn nhạc, họ đồng ý rằng những ca khúc tràn đầy sức sống và trí tiến thủ này có thể mang đến một làn sóng mới cho Hoàng thị hiện nay. Thật là không thể tin được. Vẫn chưa có gì, Lâm ca đã thanh lý quá sạch sẽ rồi, hay ngày rồi mà chẳng có thu hoạch gì. Chu Dương nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quỷ ma nào, không khỏi cảm thán. Đàm thanh nói, đây là chuyện bình thường. Khi Lâm tiên sinh thanh lý xong xung quanh tang thi, động tĩnh sẽ rất lớn. chỉ cần tang thi không gặp phải trở ngại chúng nó sẽ lao ra ngoài hơn nữa còn có tiêm khiếu hình tang thi trông như tang thi nhưng thực tế đã bị lâm tiên sinh lợi dụng trong tình huống bình thường chúng nó sẽ không bỏ sót đâu đúng vậy chu dương nhìn xung quanh hiện tại ngoài khu vực ẩn nấp của dương quang nơi khác toàn là tang thi máu thịt chất đống muốn tận dụng toàn bộ hoàng thị nhất định phải thanh lý hết đám tang thi này đây là một công trình lớn dù sao tình hình hiện tại đã rất tốt chỉ cần trong phạm vi an toàn Thanh lý mấy thi thể tang thi này cũng không có gì khó khăn. Khoảng cách từ hoàng thị còn khá xa, một chiếc xe kiệu đang nhẹ nhàng chạy trên đường, tôn năng là người lái xe, không giống như trong thời kỳ tận thế, nhìn dáng vẻ thảnh thơi của hắn, giống như đang lái xe qua những vùng đất tươi đẹp của tổ quốc, meo meo, meo meo, ngoài kia, tang thi rất nhiều, còn hơn cả số lượng ở hoàng thị, thậm chí có cả nước tràn ngập khắp nơi. thật là không thể tưởng tượng nổi, Hàn đã thanh lý hết tang thi ở Hoàng Thị tạo ra một căn cứ sinh tồn hoàn mỹ. So với ngoài này, thật là khác biệt một trời một vực. Một nơi là thiên đường, còn ngoài kia là địa ngục. Tôn Năng tự nói một mình, nghĩ đến việc Hà Minh Hiền đang bị giam giữ, không nhị được mà bật cười. Hàn biết, nhà tu đã không còn ở đó nữa. Tôn Năng hiểu rõ về Hà Minh Hiền. Sau khi hắn rời khỏi ngục giam, những người sống sót ở đó chắc chắn sẽ tìm cách đến Dương Quang để ẩn náu. Nếu như Hà Minh Hiền đã từng giao ngục giam cho hắn. Sau này hắn sẽ chiếm lấy ngục giam và trở thành một thế lực mạnh mẽ ở đó. Từ đó, Tôn Năng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tâm trạng của Hà Minh Hiên. Những thay đổi này là kết quả của việc hắn đã trải qua rất nhiều thử thách, sân dần biến chuyển theo thời gian. Tiểu Hà, ngươi cảm thấy tận thế này đối với ngươi có gì đặc biệt không? Có phải chỉ cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm? Tôn Năng nhìn về phía bên ghế ngồi của tài xế, nơi có một con chó nhỏ màu trắng. Con chó này giống như một con chó vườn bình thường. Ước chừng mới được 6, 7 tháng tuổi Khi tôn năng lái xe trên đường Thấy bên vệ đường có một người đang hấp hối Hắn đã dừng lại xe để kiểm tra Nghĩ lại, trong tận thế Có một con chó làm bạn bên cạnh Cũng là một sự lựa chọn tốt Nếu là những người sống sót khác Khi gặp phải tình huống như vậy Chắc chắn sẽ nghĩ rằng Trời không tuyệt đường người Và có thể sẽ cảm thấy như có thể ăn một bữa thịt cây nướng Gâu gâu Tiểu Hà đang ngồi trên ghế Nghe thấy tiếng của chủ nhân ngẩng đầu lên kêu hai tiếng Tôn Năng xoa đầu Tiểu Hà và nói, Ông ngoài đừng kêu loạn, rất nguy hiểm, Những tang thi thích nhất là những thứ kêu như vậy. Tiểu Hà nhỏ tiếng, như thể có thể hiểu được, Nó cọ đầu vào lòng bàn tay của Tôn Năng và kêu, Ô ô, một vài tiếng. Tôn Năng tiếp tục lái xe về phía trước, Một lúc sau, họ thấy tình huống phía xa. Bên đường có một chiếc xe cải tiến bị lật, Và một con tang thi hình lực lượng đang tấn công chiếc xe. Có vẻ như trong chiếc xe còn có người sống sót, Và họ đang cố gắng phản kháng, thỉnh thoảng những con dao sắc bén từ trong xe đâm ra có thể thấy rõ họ đang cố gắng đẩy lùi tang thi nếu là tang thi bình thường tình huống này sẽ dễ dàng giải quyết chỉ cần đâm vài nhát là xong nhưng đây là tang thi hình lực lượng không phải chuyện đơn giản ngưng xe tôn năng lại lùng ra lậy khi xe của hắn chậm rãi dừng lại tang thi hình lực lượng như nhận ra điều gì quay lại nhìn đôi mắt trắng xám của nó chuyển động phát ra tiếng gầm ngư dữ dội bộ dạng hung tàn khiến người ta sợ hãi tích tích tôn năng nhấn còi xe Phát ra một tiếng kêu chói tai, meo meo, tang thi hình lực lượng gầm lên Không thèm để ý đến người sống sót trong chiếc xe bị lật Mà lại lao về phía xe của Tôn Năng, Tiểu Hà Ở lại trong xe, Tôn Năng ra lệnh cho con chó Tôn Năng mở cửa xe, đối mặt với lực lượng hình tang thi đang kéo đến mà không sợ hãi Trong chớp mắt, lực lượng tang thi chạy đến gần xe kiệu giơ cao hai quả đầm, muốn đập mạnh vào xe kiệu, muốn phá hủy nó Dù sao, chiếc xe kiệu này vừa mới kêu lên âm thanh như thể đang khiêu khích tang thi khiến nó mất kiên nhẫn tôn năng đứng bên cạnh nhưng lực lượng tang thi dường như không chú ý đến hắn tôn năng cầm đao quyết không thể để tang thi phá hủy chiếc xe kiệu bởi vì đây là vật dụng thiết yếu mà hắn mang theo khi ra ngoài hơn nữa tiểu hà còn đang ở trong xe nếu chỉ cần một chút tổn hại đến cô ấy hắn sẽ mất đi người bạn quan trọng này phốc phốc tôn năng vung đao chém đứt đầu của tang thi đầu nó lăn xuống đất sau đó hắn cắt mở đầu tang thi lấy ra một viên tinh thể màu trắng Đúng lúc hắn chuẩn bị quay lại lên xe thì có tiếng gọi từ phía sau Xin chờ một chút, tôn đang quay lại, thấy một người phụ nữ đứng đó Hai người đàn ông sống sót khác cũng từ trong xe bước ra Trương Viện chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy Lái xe tốt đẹp, bỗng nhiên lại có tang Thi khổng lồ lao tới Đâm thẳng vào xe của họ, làm xe ngã đổ rồi xảy ra cảnh tượng như vừa rồi Khi tang Thi dùng hai tay mạnh mẽ đập xuống Trái tim cô ta run lên vì sợ hãi lo rằng Tăng Thi sẽ phá vỡ xe và kéo họ ra ngoài ngay khi tuyệt vọng cô ta nghe thấy tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài Tăng Thi bỏ đi và cô ta mới dám mở cửa xe nhìn ra ngoài lần đầu tiên cô thấy một nam tử mang kính mắt vùng đao chém đứt đầu Tăng Thi khủng khiếp cảnh tượng này khiến Trương Viện toàn thân tê dại cô chạy đến trước mặt Tôn Năng có chuyện gì không? Tôn Năng hỏi Trương Viện đáp cảm ơn người đã giúp đỡ thật sự rất cảm kích Tôn Năng nói Không có gì, chỉ là ngăn cản ta đi đường mà thôi. Hai người đàn ông sống sót đi tới, nhìn thấy tang Thi lực lượng hình đã ngã xuống đất. Bọn họ rất kinh sợ, lại nhìn tôn năng, thật không thể tưởng tượng được một người đàn ông gầy yếu như vậy, lại có thể giết chết tang Thi khủng khiếp như thế. Quả thật là điều không thể tin nổi. Trương Viện cười nhưng khi nói về tính cách của tôn năng, cô nhận thấy hắn có phần lãnh đạm, chỉ đơn giản là ngăn cản đường đi của họ, dù sao, cô cũng đã nghe thấy tiếng còi, Đó là đối phương chủ động dùng loa thu hút tam thi tới người định đi đâu Trương Viện chủ động trò chuyện Vì hai người đàn ông sống sót từ đầu đến cuối đều giữ thái độ thân thiện Dù sao thì việc trao đổi vẫn thường để nữ nhân lo liệu Khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn Tạm thời không có mục tiêu Đi đâu thì đi Vừa đi vừa nghỉ Nhìn xung quanh tôi năng đáp tôi nàng đã rời khỏi Hoàng thị Vì cuộc sống ngoài đó không an toàn Nếu muốn an toàn Hắn có thể ở lại Hoàng thị Nhưng hắn biết tận thế đáng sợ đến mức nào Đồng thời hắn cũng hiểu rằng sự xuất hiện của giấc tỉnh giả là điều không dễ dàng. Đây là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Mong muốn trong tận thế có thể sống một cách đa sắc, vậy thì nhất định phải tăng cường bản thân. Tinh thể là biện pháp duy nhất để tăng cường sức mạnh. Hắn biết rằng tại nơi ẩn náu dương quang có rất nhiều tinh thể, cũng có thể chủ động tiến vào nơi đó để thu thập tinh thể từ tay người khác. Nhưng hành động này không phải là bản tính của hắn. Hắn ghét nhất là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nơi khác, mà lại nhận được sự phản bội. điều này khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy hắn hận chính mình vì đã trở thành người như vậy và hắn không thể chấp nhận việc ở lại tại dương quang nếu không phải vì lâm phàm đã tiêu diệt hoàng thị Tam thì quá nhanh hắn cũng sẽ không phải rời khỏi nơi đó trường viện chủ động mời chúng ta có một nơi ẩn náu sao không đến đó xem thử tôi đang vốn định từ chối nhưng nghĩ lại vẫn đồng ý được chiếc xe kiệu của họ đã hư không thể di chuyển chỉ còn cách đi bộ đợi một chút ngươi và hai người kia ngồi phía sau vị trí tay lái phụ là của tiểu hà, tôn năng thấy trương viện muốn ngồi ở ghế lái phụ, liền lên tiếng nhắc nhở, chỉ rõ vị trí này không phải dành cho nàng. trương viện nhìn tiểu hà, người được gọi là tiểu hà chó vườn, tiểu hà cũng nhìn lại trương viện, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó nhanh chóng chuồn đi, chạy đến ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Một sổ mở đó chờ đợi. xe kiệu bắt đầu chạy, trương viện chỉ về hướng nơi ẩn náu, chỗ ẩn náu của các ngươi là ngục giam, tôn năng khi biết rằng nơi ẩn náu của họ là ngục giam. Lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên, đúng vậy, hiện tại ngục giam là nơi ẩn náu thích hợp nhất, phương pháp phòng thủ rất tốt, tàng thì muốn tấn công vào rất khó. Trương viện nói xong, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của tôn năng, nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Tôi nói ngục giam có gì là tốt, thật đáng sợ sao. Tôn năng cảm thán, cũng thế, ngục giam thật sự là một nơi tốt. Rời khỏi hoàng thị đã một thời gian, tôn năng cảm thấy rất nhớ ngục giam. Trương viện tiếp tục. Sau khi tận thế bắt đầu không lâu, chúng tôi đã ở trong mục giam. Từ đó đến nay chúng tôi luôn dựa vào thức ăn trong mục giam để sinh tồn. Nhưng theo thời gian tận thế kéo dài, thức ăn cũng ngày càng thiếu, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm vật tư. Tôn Năng hỏi: "Bên các ngươi có nhiều người sống sót không? Mục giam thật ra có thể chống đỡ được một thời gian dài với vật tư?" "Đúng, lúc mới bắt đầu mục giam có khoảng 2 đến 300 người sống sót, vật tư đều đã được lên kế hoạch sẵn, nhưng dần dần vật tư ngày càng ít đi trong mục giam." Một nhóm người sống sót không chịu nổi Họ bắt đầu phát động bạo động Mong muốn đem một số trẻ em xem như khẩu phần lương thực Cuối cùng Bạo động bùng phát Rất nhiều người chết Hiện tại trong mục giam chỉ còn khoảng hai mươi mấy người Trương viện nói với vẻ mặt trầm lắng tôi đang im lặng không nói gì Yên tĩnh lái xe Giống như chú chó vừa nhỏ của Hà Có thể hiểu được Nhìn chằm chằm ba người sống sót ngồi ở phía sau bằng ánh mắt sắc bén Chẳng lâu sau Trương viện lên tiếng Thông báo đã đến nơi ẩn đáo cuối cùng Đây là mục giam thành cát Tôn năng quan sát tình hình của ngục giam Nó không lớn như ngục giam ở Hoàng thị Và cũng không thể so sánh với Hoàng thị Cả thành phố đều không thể so sánh huống chi là ngục giam Có thể nói một cái là phiên bản cao cấp Còn một cái là bản đơn giản Tôn năng nhìn thấy có người đang tuần tra Trương viện thò đầu ra, vẫy tay, mở cửa Người tuần tra thấy là trương viện và những người khác Xác nhận họ là người quen và an toàn Bè mở cổng mục giam cho họ vào Mọi người xuống xe Tôn năng quan sát xung quanh Rồi so sánh với nhà ngục của hàng thị trong đầu, nhận thấy vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt. Tiểu Hà đi theo bên cạnh Tôn Năng, đung đưa cái đuôi, cùng hắn quan sát hoàn cảnh lạ lẫm. Những người sống sót ở gần đó đều nhìn Tôn Năng. Các đứa trẻ đứng xa, kéo nhau nhìn qua góc tường, có vẻ như rất cảnh giác với người lạ vừa đến này. Đây chính là nơi ẩn đấp của chúng ta, rất an toàn ở đây. Trương viện lên tiếng, Tôn Năng đáp lại, rất tốt. Lúc này một người tráng hán đi tới, Tiểu viện, các ngươi về thôi, hắn ca chúng ta về ngay. Trương viện đáp lại, vị này là, hán ca hỏi, đây là tôn năng, nếu có sự trợ giúp của hắn, chúng ta mới có thể trở về, nếu không, có lẽ chúng ta đã chết ngoài kia rồi. Trương viện kể lại toàn bộ sự việc, hán ca nghe xong cũng hoảng sợ, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng trong đầu hắn có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó có lẽ rất nguy hiểm. Đây là hán ca, vương hán, trương viện giới thiệu, tôn năng nói, ngươi tốt, vương hán bắt tay tôn năng, cảm kích nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi rất nhiều. Tôn Năng mỉm cười, bất động thanh sắc rút tay lại, cảm giác hành động này khiến Hàn rất không thoải mái. Tôn Năng huynh đệ, ngươi một mình định đi đâu? Vương Hàn tò mò hỏi, Tôn Năng đáp, không có mục đích gì, chỉ là đi khắp nơi nhìn một chút. À, bội phục lòng can đảm của ngươi, bên ngoài giờ quá nguy hiểm, tăng thi rất đáng sợ. Nếu Tôn Năng huynh đệ không muốn đi, có thể ở lại đây. Vương Hàn mời Tôn Năng, Tôn Năng cười nói, lại nhìn đã. Ba đêm, trong thành cát nhà ngục rất yên tĩnh, Tôn Năng ngồi một mình trong phòng. Lấy ra một mảnh giấy từ trong bánh bao. Khi ăn bánh bao, hắn đã lặng lẽ ngậm mảnh giấy vào miệng. Nhanh lên, nguy hiểm. Mảnh giấy chỉ có bốn chữ này. Tôn Năng nhìn thấy, rồi biết rằng nếu có thể giấu mảnh giấy vào trong bánh bao, thì chắc hẳn là có người để lại. Nguy hiểm trong mục giam, tận thế thực sự tràn ngập hiểm nguy. Tôn Năng đứng dậy, đi đến cửa, dừng lại một lát rồi mở cửa, bước vào hành lang âm u, hướng phía trước đi tới. Trong một gian phòng, vài người sống sót tụ tập lại với nhau. Hắn ca Tối nay chúng ta không hành động sao? Trương Viện hỏi. Vương Hàn đáp. Không, không thể hành động vội. Các người đều đã nói rồi. Hắn có thể giết cả tang thi. Chắc chắn là Giáp tỉnh giả. Mặc dù chúng ta có súng trong tay. Nhưng đối diện với Giáp tỉnh giả vẫn phải cẩn thận một chút. Chúng ta đã thông báo bên kia. Ngày mai sẽ để họ đến xử lý. Trương Viện cười lại. Không ngờ ông trời lại chiếu cố chúng ta. Ban ngày tôi thật sự sợ đến chết đi được. Cứ tưởng là mình sẽ chết ở đó. Ai ngờ lại được người cứu sống. thật sự nghĩ Hán sẽ hiểu rõ chân tướng trong lúc tuyệt vọng ấy những người sống sót khác đều cười khẽ một cách đen tối vương Hán trong tay vuốt vuốt chiếc điện thoại vệ tinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười âm u đột nhiên một người sống sót vội vã chạy vào hàn hàn ca người đó không có trong phòng soát mọi người đứng dậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng vương hàn vẫy tay ra lệnh tìm cho tôi tôi năng nhìn vào từng căn phòng giam nơi những người bị giam giữ mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ rõ ràng anh không nghĩ giam ở đây giam ở đây Hơn nữa, nhìn bọn họ thì thấy rõ họ rất tiêu tụy, một số người nằm co quáp trên miếng sắt, toàn thân run rẩy như sắp ốm đến nơi, những người khác thì núp ở góc tường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm và song sắt. Tôn năng tiếp tục đi qua, không gây sự chú ý cho những người giam giữ ở đây, đối với những người này, họ đã bị giam ở đây lâu, chẳng còn điều gì cần phải quan tâm nữa. Tôn năng vừa đi vừa quan sát, mãi cho đến khi đi ngang qua một gian phòng giam, anh mới chú ý đến một người đàn ông trung niên có vẻ đáng tin cậy. dù hình dáng có chút trật vật, nhưng ánh mắt anh ta vẫn toát lên vẻ phản kháng kiên cường. các ngươi sao lại bị giam ở đây? tôi năng hỏi. người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, liếc qua Tôn năng, nhưng không nói gì, vẫn giữ bộ dạng cũ. tôi năng tiếp tục. tôi mới tới đây hôm nay. y anh muốn nói rất rõ ràng. tôi không phải là người của bọn họ. đừng có nhìn tôi như thể tôi là đồng bọn của họ. quả đúng như vậy. khi nghe tôi năng nói vậy, người đàn ông trung niên mới lên tiếng. người mới tới. đúng. tôi mới tới. bọn họ gặp phải nguy hiểm bên ngoài. tôi cứu được họ rồi họ mời tôi tới còn các ngươi sao lại ở đây người đàn ông trung niên thở dài nói câu chuyện dài lắm gần nửa tháng trước chúng tôi tìm thấy một cuốn sách vẽ về tang thi bên ngoài trong đó có ghi lại một số thông tin lúc đó chúng tôi mới biết được rằng có một nơi ẩn náu ở dương quang gần hoàng thị chúng tôi liền đề nghị đi đến đó nhưng vương hán từ chối nói rằng con đường xa xôi không ai biết nơi đó còn tồn tại hay không chúng tôi đã tranh cãi rất kịch liệt cuối cùng hẳn thuyết phục được chúng tôi Bảo rằng không nên đi mà cứ đợi ở đây. Nhưng rồi một thời gian sau, chúng tôi lại tìm thấy một bộ vệ tinh điện thoại, cũng là từ Dương Quang gửi tới. Tôi nghĩ là có thể gọi điện hỏi thăm tình hình. Nếu có thể, chúng tôi sẽ đi qua đó. Nhưng cuối cùng, người đàn ông trung niên chưa kịp nói xong, tôn năng đã cất lời. Cuối cùng là hắn không muốn từ bỏ quyền lợi và địa vị ở nơi này, nên đã giam giữ tất cả những người muốn đi đúng không? Đúng, người làm sao biết được, tôn năng cười và nói. ta gặp quá nhiều người chỉ vì quyền lợi mà lòng tham không đáy bọn họ bên ngoài luôn tỏ ra nụ cười tươi nhưng bên trong lại che giấu những dục vọng tham lam thật khó mà thoát khỏi còn có lúc khi ta đến nhìn thấy những đứa trẻ trốn ở những nơi hẻo lánh chúng không giống như sống trong hoàn cảnh bình thường của những đứa trẻ khác cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến ôi tôn năng huynh đệ sao ngươi lại chạy tới đây không có sự đồng ý của chủ nhân mà tì tiện đi dạo hành động này thật không lễ phép đấy phương hán dẫn theo người đến thấy tôn năng ở đó, trong mắt hắn lẻ lên sát khí tôn năng quay lại, phịch, một tiếng nổ vang lên tôn năng bị một viên đạn bắn vào ngực, máu vang ra vương hán ngay khi tôn năng quay người đã quyết đoán nổ súng vì hắn biết tôn năng là giác tình giả, hiểu rõ sự nguy hiểm khi đối mặt với hắn nên không thể không ra tay trước trước đây lúc rảnh rỗi vương hán thường xuyên dùng điện thoại di động đọc tiểu thuyết trong đó có nhiều tình huống phản diện ra tay quyết đoán chẳng bao giờ chần chừ trong lòng hắn Gặp phải vấn đề là phải dứt khoát, một đao chém hết, không có gì phải do dự. Khi tiếng súng vang lên, những người sống sót trong nhà lao đều lộ vẻ tuyệt vọng, khi họ nhận ra đối phương không phải là Vương Hán. Mọi người đều tràn đầy hy vọng, tưởng rằng mình sẽ được thả ra. Ai ngờ, vừa mới có hy vọng thì tuyệt vọng lại đến theo ngay sau đó, thật đáng tiếc. Vương Hán nhìn Tôn Nam ngang ngã xuống đất, bất đắc sĩ lắc đầu, người cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi, sao lại ra ngoài làm loạn, thật sự là tự tìm lấy. Sau đó, hắn quay sang nhìn người đàn ông trung niên đang bị giam trong lao. Lý Diệu, có phải ngươi vừa mới cảm thấy có người có thể cứu các ngươi ra không? Đừng có nằm mơ. Nếu không phải các ngươi còn chút giá trị, các ngươi đã sớm chết rồi. Bây giờ tên này chết rồi. Dù sao thì chắc chắn là không thể chết ích Một lát nữa ta sẽ gọi bếp làm cho các ngươi một bát canh thịt. Các ngươi có ăn hay không không quan trọng. Ngược lại, sẽ không có thứ gì khác cho các ngươi ăn đầu. Vương hắn vừa nói vừa cười, ngươi điên rồi. Lý Diệu tức giận mắng. hai tay nắm chặt song sát điên cuồng lắc lư các ngươi thật sự là không bình thường à Vương Hán cười lạnh cứ mắng đi ngươi cho rằng mình thông minh làm sao Dương Quang ở đâu ẩn náu là ta định đoạn chỗ này là do lão tử làm chủ Vương Hán làm sao có thể đồng ý để họ liên lạc với Dương Quang Hẳn muốn nắm giữ nơi này trong tay trở thành thủ lĩnh ở đây được nhiều người ủng hộ trong thế giới tận thế này Hán hiểu rằng trong thời đại này chỉ có sự tàn ác mới giúp người ta đứng vững còn lòng nhân từ chính là hành động ngũ ngốc. Lý Diệu biết Vương Hán đã hoàn toàn điên cuồng, không còn là Vương Hán của trước kia nữa. Lúc trước, khi họ đến nơi này, cả nhóm đều có chung mục tiêu, đó là đoàn kết lại, cùng nhau đối phó về tận thế. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng, tính cách của Vương Hán lại đột nhiên thay đổi. Trong thời gian bị giam giữ, Lý Diệu đã suy nghĩ về sự việc, liệu tận Thế có thật sự thay đổi một người đến mức như vậy? Không, lúc này, Vương Hán đi về phía song sắt, Hoàn toàn không quan tâm đến tôn năng đã ngã xuống đất chết, dù tôn năng là giác tình giả, nhưng cuối cùng vẫn là thể xác phàm với sự xuất hiện của vũ khí nóng, võ công dù tốt đến đâu cũng chẳng làm được gì. Vương Hán trực tiếp đâm một nhát, lại lùng nói, người khác có thể nói, ta một quyền này, 20 năm công lực, ngươi làm sao cản nổi, lão tử vừa học súng, ngươi thì có gì, nhưng ngay lúc đó, tôn năng ngã xuống đất bỗng mở mắt ra, như cá chép lăn lộn. Vươn mình đứng dậy với tốc độ cực nhanh và quyết đoán, hai tay nắm lấy đầu Vương Hán, soạt một tiếng, trực tiếp vặn cổ hắn. Sau đó, Tôn Năng túm lấy khẩu súng trong tay Vương Hán, nhắm vào những người may mắn còn sống sót. Âm, um, âm, um, tiếng súng vang lên liên tục, cho đến khi chỉ còn lại trương viện, khẩu súng hết đạn. Tôn Năng từng bước tiến về phía trương viện, trương viện sắc mặt tái nhợt, lùi lại. Không, không, người xa lại không có chuyện gì, Tôn Năng. Tôn năng dồn trương viện vào góc tường, một quyền đấm mạnh vào mặt nàng, tiếng, phịch, vang lên Cái đầu của trương viện va mạnh vào vách tường, trực tiếp vỡ tan Lực đánh mạnh mẽ này rõ ràng không phải loại lực mà thân hình gầy yếu của tôn Nam có thể phát ra Trương viện bị đánh trúng, toàn thân vô lực, tứ chi rũ xuống cô ngã ra đất, tê liệt không cử động được Tiện nhân, tôn năng không chút thương xót, sau đó cùi xuống nhìn vết thương đại bản trên ngực mình nhíu mày, cơn đau dữ dội khiến Tràn hắn tắt mồ hôi hai ngón tay hắn chậm rãi luồn vào vết thương, cơn đau cắt ra các thịt khiến đầu óc hắn quay cuồng. Cuối cùng, hắn lấy viên đạn ra. khi viên đạn được lấy ra, miệng vết thương lập tức bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng, rõ rệt. nếu có ai chứng kiến cảnh này, họ chắc chắn sẽ kinh hãi. hắn có thể là một kẻ biến thái, năng lực ngụy trang, lực lượng khủng khiếp, lại còn có khả năng tự lành vết thương, thực sự là một dạng năng lực dị thường. có thể đây không phải là năng lực tự lành đơn thuần, mà là năng lực tái sinh. Đứt chi mọc lại, những người sống sót trong phòng giam đều trợn mắt nhìn, họ không thể tin vào những gì mình, mình đang chứng kiến. Dù là những người đã tuyệt vọng nhất, lúc này cũng phải mở chừng mắt nhìn, như thể thấy quái vật. Lý Diệu không thể tin vào mắt mình, người có phải đã biết bọn họ có vấn đề từ trước? Tôn năng bước đến cạnh song sắt, nắm lấy ổ khóa, kéo nó ra, rồi lộ ra một nụ cười, có lẽ là vậy. Tất cả người bị giam đều được thả ra, bên ngoài không còn bóng dáng vương hán, có lẽ vì hắn biết tôn năng là giác tỉnh giả. Nên không dám khinh thường Hắn đã mang tất cả người đến Thậm chí còn mang theo thương tích Chỉ để đảm bảo mọi thứ đều ổn Bọn họ rời khỏi nhà tù Khi ra đi, tất cả mọi người nhìn về phía những người ngã trên mặt đất nhất là trương viện Tình trạng của nàng thê thảm nhất Mặt bị lõm, đầu đằng sau chảy ra dòng máu đen sen Quả là quyết đoán Một quyền đánh chết Trong phòng, mọi người nhìn tôn năng với ánh mắt ngưỡng mộ Trong mà thế, có thể ăn một bữa cơm đo đối với những người sống sót Quả thật là một hy vọng xa vời. Tôn Năng nhìn đầu bếp, gật đầu chào, không nói lời cảm ơn. Nhưng ý nghĩa của cái gật đầu rất rõ ràng, đó là cảm ơn người đã nhắc nhở hắn. Đầu bếp cũng gật đầu cảm kích, không ngờ Tôn Năng lại thật sự giải quyết được Vương Hán và thả tất cả mọi người ra ngoài. Bây giờ trên bàn có đạt cuốn, tang thi sách họa, cùng một chiếc điện thoại vệ tinh. nhìn chiếc điện thoại vệ tinh này đã bị vỡ. Tôn Năng nói, các người muốn đến nơi ẩn náu tại Hoàng thị Dương Quang là quyết định chính xác. Đối với những người muốn an toàn Nơi đó quả thật là chỗ các người nên đến Hắn không nói xấu về dương quang nơi ẩn náu mà chỉ khẳng định đây là nơi an toàn Cho những ai muốn tìm sự bình yên Người đã từng đến đó chưa Lý Diệu hỏi Tôi năng đáp Tôi chưa từng đến Nhưng với các người thì cũng không quan trọng Trong sách có ghi rất rõ ràng Không cần biết các người ở đâu Chỉ cần gọi điện thoại Sẽ có người đến đón Chỉ có điều Chiếc điện thoại vệ tinh này đã hư rồi Có ai biết sửa chữa không Nói xong Hắn nhìn quanh mọi người Đoàn người nhìn nhau, có người lắc đầu, có người thở dài, nhưng không ai biết sửa chữa. Lý Diệu tiếc nuối nói, xem ra chúng ta vẫn phải đi nơi khác, cuối cùng không thể đến đó được. Đối với họ, thật sự không thể ngờ được lại rơi vào tình huống này. Mọi thứ rõ ràng là trong tầm tay, nhưng lại bị ngăn cản, giống như ông trời không muốn họ đến nơi đó, nhưng muốn họ phải tiếp tục chịu đựng trong cái thế giới khổ sở này, xem ra không ai biết sửa chữa. Tôn đang cầm chiếc điện thoại vệ tinh lên. Ngày xưa khi tôi còn trẻ. Tôi rất nang bướng, không thích học hành. Mẹ tôi tức giận đưa tôi đến tiệm học sửa chữa điện thoại của bác tôi, học suốt một năm. Lúc đó tôi không nhìn thấy tương lai, nhưng cuối cùng tôi cũng học được. Trong năm ấy, tôi đã trở thành một người khá giỏi về sửa chữa điện thoại. Hắn nói bằng giọng bình tĩnh, mỗi câu nói của hắn như thổi vào lòng mọi người một làn gió mới. Tôi nhớ là trong nhà tù có công cụ. Nếu các người tìm được công cụ, tôi sẽ sửa được. Tôi nang nói, lý diệu cảm kích. Cảm ơn ngươi, trong tận thế vẫn còn người tốt. Nghe vậy. Tôn năng cười nhưng nụ cười của hắn không phải vì được khen ngợi mà là một cảm giác khó tả, có thể là tự diễu, cũng có thể là cảm thấy mình bị xem như người tốt. Một loại sự công nhận mà không rõ ràng, hắn thẩm mỹ, mình đâu có tệ, mình không phải là người xấu, chỉ là tính cách hơi khác biệt một chút. Nếu như vậy thì có phải mình là người xấu không? Dưới bầu trời đêm tối, âm thanh của máy phát điện có thể nghe thấy nhẹ nhàng. Tôn năng cúi đầu sửa chữa chiếc điện thoại vệ tinh, trên bàn có một vài linh kiện, hắn không vội vã. Bắt đầu sửa chữa từng cái một, dù gầy yếu, nhưng khi tôn năng làm việc, lộ ra một sự bình tĩnh, yên tĩnh. Khi trời sáng, ánh mặt trời của buổi sáng xua tan bóng tối, chiếu sáng khắp đất trời, ngoài ngục giam, một chiếc xe lặng lẽ rời đi, chở theo một người và một con chó. Một chiếc điện thoại vệ tình với màn hình lẻ lên, trên đó hiển thị dòng chữ, trò chuyện kết thúc, thời gian là 30 giây, khi Lý Diệu tỉnh lại, vội vã tiến đến, không thấy bóng dáng người, hắn có chút nóng nảy. Nhưng khi nhìn thấy điện thoại trên bàn Hắn lại chú ý đến một tờ giấy dưới chiếc điện thoại di động Điện thoại đã gọi qua Các ngươi cứ chờ đợi Hy vọng các ngươi có thể tìm được hạnh phúc của mình Lý Diệu cầm lấy tờ giấy ngạc nhiên nhìn vào Chỉ có một câu ngắn gọi trên đó Hắn nhìn mà không thể rơi mắt Hắn cứ như vậy mà đi sao Chúng ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn chân Thành nữa mà Lý Diệu mắt ngấn lệ Không biết là vì cảm tạ tôn năng Hay là vì sự hưng phấn về cuộc sống bình yên sắp tới Ngục giam thành cát Không khí sáng sớm trong lành, tinh thần ai nấy đều sảng khoái Lý Diệu dẫn mọi người đứng chờ tại sân của nhà giam Ánh mắt của họ đều hướng về bầu trời xa xăm Hy vọng có thể nhìn thấy chiếc phi cơ vận tải mang theo ánh sáng hy vọng Từ nơi ẩn náu của Dương Quang đến đón họ Cứ như thế mà đi rồi Chúng ta còn chưa kịp nói một lời cảm ơn với hắn Một người sống sót nặng đầu nhìn trời Trong lòng tràn đầy cảm kích đối với tôn năng Dù tôn năng chỉ là một người bình thường Bình thường đến mức không thể bình thường hơn Hắn vẫn khiến người khác cảm thấy mang ơn có lẽ hành động của tôn năng không được ai coi trọng nhưng với những người từng được hắn giúp đỡ đó lại là một hành vi cứu mạng trong lúc họ bị bóng tối bao phủ lúc tuyệt vọng nhất tôn năng như một luồng ánh sáng lập lề chiếu rọi đến là ân tình lớn lao vô kể lý diệu nhẹ giọng nói nhất định sẽ có ngày gặp lại ta sẽ mãi ghi nhớ khuôn mặt ấy nếu còn có thể gặp lần nữa chúng ta nhất định sẽ cảm ơn hắn đàng hoàng trước mặt tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình không sai Họ đã khắc vi ân tình ấy vào lòng, tuyệt đối không bao giờ quên, thiêu hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôn năng chính là người đã đưa than cho họ trong cơn khốn khó, cho nên không ai rời đi. Tất cả vẫn ở lại thao trường trong mục giam, ngóng nhìn bầu trời xa xăm, chờ đợi chiếc phi cơ vận tải đầy hy vọng xuất hiện. Một lát sau, nhìn kia có máy bay đang bay về phía chúng ta, một người sống sót mắt tinh hô lên đầy phấn khích. từ xa giống như một con đại bàng đang đào lượn một chiếc máy bay vận tải từ từ xuất hiện trên bầu trời lý diệu cũng nhìn thấy bóng đen đó từ xa nó dần dần trở nên rõ ràng hơn nếu không có thị lực tốt hẳn là sẽ khó mà nhìn thấy chiếc phi cơ đã bắt đầu hạ thấp độ cao lao nhanh xuống mặt đất chúng ta đã đến khu vực mục giam thành cát đã tìm được đường băng thích hợp để hạ cánh lôi lên tiếng lâm Phàm đáp lại việc phát tín hiệu điện thoại vệ tinh khắp nơi quả là một quyết định đúng đắn chỉ tiếc rằng số lượng điện thoại vệ tinh quá ít Sau khi trở về, phải nghĩ cách sản xuất thêm mới được Lôi thật lòng khâm phục Lâm phàm. Dù làm việc gì Lâm phàm cũng đều nghĩ đến người sống sót đang lưu lạc bên ngoài Hắn luôn cố gắng hết sức để họ có thể sinh tồn trong thời kỳ mặt thế Dần dần mọi người có thể cảm nhận rõ sóng khí do phi cơ hạ cánh gây ra Một cảm giác khiến người ta căng thẳng tới mức muốn tiểu tiện Đã hạ cánh an toàn Giọng nói điện tử vang lên Cửa máy bay mở ra Chỉ có hai người bước xuống từ phi cơ Một là Lâm phàm. Người còn lại là lôi đội, những binh sĩ khác không cần thiết phải theo xuống. Vì trong thời đại mà thế này, dưới tình huống mà chiến lược con người đã chạm đến giới hạn, thì nhiều người hay ít người cũng chẳng khác biệt gì. Nơi ẩn núp dương quang lúc này còn bận rộn hơn rất nhiều so với những chuyện khác. Cũng cần nhiều người hỗ trợ, thật chờ mong, hy vọng càng có nhiều người sống sót. Máy bay vận tải hạ xuống. Lâm Phàm quan sát xung quanh, nhận thấy rằng tiếng động của máy bay khi hạ cánh, đã thu hút sự chú ý của Tang thi xung quanh, khiến chúng chạy nhanh. vừa chạy vừa tụ lại, mặc dù mục giam cách xa thành phố, nhưng xung quanh vẫn có khá nhiều tang thi. Lâm Phàm đứng giữa đường, chậm rãi rút kiếm Frostmourne, đối mặt với lũ tang thi đang lao đến, hắn không hề hoảng hốt, huy động kiếm một đường kiếm lấy sáng, cuốn theo gió sắc bén, bao trùm lấy đám tang thi đang tụ lại. Phốc, phốc, phốc, những tang thi chạy bên trong lập tức bị chia cắt, nửa thân trên và dưới của chúng bị chém đứt, huyết dịch đập quánh chảy tràn đầy đất, tạo thành những vệt đỏ rực. Khi quay đầu lại, Lâm Phàm nhìn thấy cánh cửa mục giam đã được mở, những người sống sót đứng đó, nấy ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt họ, đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin rằng đám tang thi đông đảo như vậy, lại bị đánh giết một cách dễ dàng như vậy, nhìn thấy những người sống sót, Lâm Phàm cảm thấy rất vui, không có lý do đặc biệt, chỉ đơn giản là khi thấy có người sống sót, hắn cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Hướng về phía họ bước tới, Lý Diệu và nhóm người đó cảm thấy có chút khẩn trương khi thấy một người bá đạo như vậy đến gần Chào các bạn Khi đến trước mặt họ, Lâm Phàm mỉm cười, giọng nói ấm áp giống như mọi lần Khiến đối phương cảm thấy dễ chịu và bất cảnh giác Từ đó có thể yên tâm trò chuyện với hắn Những người sống sót trong tận thế thường lo sợ những kẻ lạ Đây không phải là chuyện kỳ quái hay lạ thường Mà là vì lòng người dễ nghi kỵ và ai cũng sợ bị tổn thương Lý Diệu lấy hết can đảm, hỏi, ngươi các ngươi có phải là từ nơi ẩn núp dương quang tới không đột nhiên lý diệu nhớ lại không đúng người người cầm kiếm hình ảnh ta đã thấy qua ngươi là lâm phàm lâm phàm của dương quang lý diệu trong đầu nhớ tới bức ảnh trong tang thi sách họa đúng chính là ta ta là lâm phàm lâm phàm mỉm cười cảm thấy mình đã làm sáng suốt khi đưa hình ảnh của mình vào tang thi sách họa chỉ cần nhìn vào đó là họ có thể nhận ra hắn giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức thật sự là hắn Đúng là hắn Lý Diệu phân khích nắm lấy tay Lâm Phàm vui mừng nói với những người khác giống hệt trong sách họa Người trẻ tuổi cầm kiếm Đúng là hắn Lâm Phàm vẫn mỉm cười mặc dù đối phương kích động nắm tay hắn nhưng hắn không để tâm có thể hiểu được tâm trạng của họ cảm ơn các người đã tin tưởng Dương Quang tin tưởng chúng ta tin tưởng ta Lâm Phàm nói xong đối với một số người dù họ có được vệ tinh điện thoại hay tang thì sách họa họ vẫn chưa chắc sẽ tin tưởng có rất nhiều người có tâm tư Thích suy đoán, họ sẽ nghĩ đến Ai là người đứng sau những việc này Liệu có thật hay không Hay chỉ là một trò lừa gạt để dối trá những người sống sót Vì vậy, cuối cùng Vệ tinh điện thoại chỉ là một món đồ trang trí Không, hẳn là chúng ta phải cảm ơn các ngươi Cảm ơn các ngươi đã đón chúng ta Lý Diệu kích động nói Lâm phàm mỉm cười Mọi người của các ngươi ở đây phải không Ừm, tất cả đều ở đây Tốt, các ngươi dọn dẹp đồ đạc đi Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi ẩn náo dương quang Nên khi Lâm Phàm nói xong, tiếng động từ cánh quạt máy bay trực thăng vang lên Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc máy bay trực thăng màu đen xuất hiện Nhìn dáng vẻ không phải của máy bay dân sự mà là quân dụng Lâm Phàm nhìn nghi ngờ, đây là người của các người sao Lý Diệu lắc đầu, không biết, nơi này chúng ta chưa từng thấy máy bay trực thăng Đúng lúc họ đang nói chuyện, chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống đất Hai người trang bị vũ khí đầy đủ và bịt mặt bước xuống từ máy bay Sau đó là một người đàn ông mặc tây trang đen, đeo kính dâm, đi theo đội bảo vệ. Người đàn ông này cầm một chiếc vá li sách tay, đi thẳng đến trước mặt Lý Diệu, trầm giọng nói Ta đại diện cho tổ chức đến đây, ngươi nói cái người kia ở đâu? Lý Diệu mặt mày ngơ ngác, không hiểu rõ đối phương, đang nói gì, tổ chức, người kia ở đâu? Tất cả đều là những câu không rõ ràng. Người đàn ông đeo kính dâm nhíu mày nói, nói đi, ngươi cho chúng ta biết rác tỉnh giả kia ở đâu? Lý Diệu cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi lại, ngươi có phải xem tôi là Vương Hán rồi không? Từ trước đến nay nhà tù này đều do Vương Hán quản lý, nhìn tình hình này rất có thể đối phương đang tìm Vương Hán. Ngươi không phải Vương Hán, không phải, tôi tên Lý Diệu. Người đàn ông đeo kính dầm im lặng một lúc rồi ngữ khí thay đổi, thật xin lỗi, làm phiên các vị, chúng tôi đi nhầm chỗ. Nói xong, hắn quay người muốn rời đi, Lý Diệu vẫn ngơ ngạc nhìn theo. lôi đội nhau mắt cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ hai người bảo vệ trang bị vũ khí đầy đủ đi sau người đàn ông kia cách đứng và bước đi của họ cho thấy họ là những người đã được huấn luyện nghiêm ngặt chắc chắn có thể so sánh với lính đặc chủng khi người đàn ông đeo kính dâm vừa quay người rời đi không bao lâu những người bảo vệ vũ trang phía sau bắt đầu bắn và lý rượu và những người khác cộc cộc cộc đã như mãnh thú đổ xuống hào ạt người đàn ông đeo kính dâm nghe thấy tiếng súng tự nói một mình một chuyến tay không quả nhiên ngoài kia xúc vật không đáng tin cậy lãng phí thời gian quý báu tiêu sùng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tang thi nhưng hắn không hề quan tâm chút nào dù có tang thi xuất hiện hắn cũng có thể giải quyết được chỉ cần chờ một chút nữa hắn phát hiện hai vị bảo tiêu vẫn chưa theo kịp liền nhíu mày xoay người lại nói đi thôi nhưng khi hắn quay người lại cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc hai vị bảo tiêu đang ngây ngốc sững sờ tại chỗ đồng thời hắn nghĩ đến việc xử lý đám người kia thế mà cả đám vẫn yên ổn đứng đó gặp quỷ rồi sao Tình huống như thế nào, ngay sau đó, hắn thấy lâm Phàm cọng kiếm, đối phương giang tay ra, đạn ào ào rơi xuống đất tiếng, đinh đỉnh đường đường, vàng lên, tay không tiếp đạn, kính dâm nam tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lẻ trong kính dâm, hiện lên sự kinh hái, sự cảm không ổn, lên cho ta, hắn vội vàng hưởng phía máy bay trực thăng bò đi, cộc cộc cộc, đội lôi cầm súng, một hàng đạn bắn phá vào cạnh kính dâm nam tử, không muốn thành tổ ong vò vẽ, thì đứng yên cho ta. Kính dâm nam tử vốn định lên trên máy bay trực thăng, nhưng bị băng đạn dồn ép, động cụ không dám động. Lý Diệu nhìn về phía Lâm Phàm, nói, bọn họ là tìm đến Vương Hán, Vương Hán nước chúng ta lại, sau đó có một vị gọi tôn nam cứu chúng ta ra. hắn kể lại đại khái sự tình, Lâm Phàm gật gật đầu, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đồng thời cảm thấy nghi hoặc về hành vi của kính dâm nam tử. Người này là ai? hắn có ý gì? Lâm Phàm đột nhiên nhận ra, từ khi tận thế đến, các tổ chức đối phó với người sống không mấy tốt đẹp đã xuất hiện. các ngươi từ đâu tới lâm phàm muốn biết tình huống của bọn họ nếu biết được địa điểm cụ thể hắn sẽ đi xem không có ý gì khác chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người sống sót kính dâm nam tử đáp chúng ta từ một nơi rất xa tới các ngươi nên thả chúng ta đi dù ngươi là rất tỉnh giả có thể tay không tiếp đạn nhìn người ngươi là lâm phàm nói xong hắn cảm giác có chút không ổn vừa rồi không để ý giờ nhìn kỹ đặc biệt là chiếc kiếm Frostmourne sau lưng Lâm Phàm Đồ vật duy nhất này, chỉ có một người mang theo. Hắn nhớ lại lúc còn có bức ảnh. tang thì sách họa, ta có thể nhận ra, đây chính là Lâm Phàm đúng là ta. người biết ta, hẳn phải biết ta làm người. Nếu ngươi nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đi dương quang nơi ẩn núp, gặp Hoàng Cảnh Quan. Chỉ cần ngươi qua được khảo nghiệm của Hoàng Cảnh Quan, ngươi có thể ở lại dương quang nơi ẩn núp. Lâm Phàm nói, kính dâm nam tử không đáp lời trong lòng hắn biết rõ dương quang nơi ẩn núp cũng biết về tình huống của Lâm phàm người này trong tổ chức là nhân vật nguy hiểm không nên trêu chọc nếu gặp phải sống hay chết còn phải xem vận mệnh thế à ta có chút hứng thú kính dâm nam tử thả chiếc giương đen trong tay xuống tiến tới hai người bảo tiêu không dám nhúc nít phía sau mình đột nhiên hai ống tiêm từ trong tay áo trượt ra đâm thẳng vào cổ hai bảo tiêu Dược vật chảy vào chỉ trong nháy mắt hai bảo tiêu ngã xuống đất kêu lên thảm thiết còn kính dâm nam tử thì lùi lại cười hắc hắc tặng các ngươi một món quà, chắc các ngươi sẽ thích. hai bảo tiêu nằm trên đất, cơ thể bắt đầu biến đổi kịch liệt, làn da bên ngoài của bọn chúng nứt toát ra, dịch huyết sền sệt vang tung tế khắp nơi. từ cổ họng chúng phát ra những âm thanh quái dị, nếu lắng nghe kỹ, có chút giống với tiếng gầm của tang thi. thân hình của chúng đang không ngừng phình to, cảnh tượng đầy máu tanh và kinh tởm khiến đám người lý diệu phải lùi lại phía sau. ai nấy sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đối diện với cảnh tượng đáng sợ ấy, không ai mà không lùi bước. Tình huống trước mắt khiến Lâm Phàm nhớ tới sự việc đã xảy ra trên đảo đường. Khi ấy, một tổ chức thần bí đã bắt giữ rất nhiều người sống sót. Sau đó nghiên cứu ra loại dược tề có thể khiến con người tiến hóa thành tang thi. Dẫu thế gian đã tràn ngập tang thi, vẫn có người không ngại chạm tay vào điều cấm kỵ. Là vì tò mò ư? Không, rõ ràng là không phải. Hẳn là vì họ đang truy tìm điều gì đó. Đây là loại dược tề tang thi mà các người nghiên cứu ra sao. Bắt người sống sót để làm thí nghiệm. Hành vi như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Lâm Phạm cố gắng từ bọn họ tìm ra mạch mối về nơi đặt trụ sở của tổ chức đó. Giờ đây, số người sống sót trên thế gian liệu còn được bao nhiêu? Không chỉ phải đối mặt với sự săn giết của tang thi, họ còn phải đề phòng chính đồng loại của mình bắt đem đi thí nghiệm. Nghĩ đến thôi cũng đủ dùng mình. Người nam tử đeo kính dâm không trả lời câu hỏi của Lâm Phạm, chỉ yên lặng nhìn hai gã hộ vệ đang nằm dưới đất. Lúc này, cả hai đã hoàn thành quá trình tiến hóa, từ dáng người biến thành hình dạng tang thi dữ tợn và đáng sợ. Cà ca, meo meo. Hai con tang thi gầm gừ, ánh mắt nhìn lâm phàm như dã thú trông thấy con mồi, lập tức chuẩn bị lao tới, nhanh, xít chết chúng, nam tử đeo kính dâm hét lớn, nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn mở miệng, hai con tàng thi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hành động đột ngột ấy khiến sắc mặt nam tử đại biến, hắn chợt nhiều ra, một khi đã biến thành tang thi, bọn chúng đã không còn là hậu vệ trung thành nữa, đến cả lý trí cũng không còn, chỉ còn lại bản năng hung tàn, các người muốn làm gì, hắn hoảng hốt thối lui về phía sau, nay khi hai con tàng thì định ra tay, một lường kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt, hai con tàng thì hung hạ này bị chém đôi từ giữa thân thể, máu thịt tùng tóe. Thấy vậy, nam tử đeo kính dâm trừng to mắt, hắn biết lâm phàm rất mạnh, nhưng vẫn không khỏi giật mình vì tốc độ ra tay quá nhanh. Ta đã cứu mạng người, người có thể vì hành vi của mình mà sám hối. Vậy hãy nói cho ta biết, tổ chức của các người ở đâu? Lâm phàm lạnh giọng hỏi, hắn nhất định phải tìm ra tổ chức đó, hắn cần gặp người lãnh đạo của chúng. Phải nói chuyện rõ ràng một phen. Lâm Phạm tin rằng Không có chuyện gì là không thể đàm phán Ta thật sự không biết tổ chức đặt ở đâu Nam tử đáp Sao lại như thế được Lâm Phạm nghe mắt Đối với việc tra hỏi thế này Hắn thật sự không am hiểu Nếu để Hoàng Cảnh Quan đến đây Với tính cách và sự nghiêm khắc trong công tác của Hoàng Cảnh Quan Đối phương chắc chắn sẽ bị ông ta trò Cắn sạch xanh xanh Ta thật không biết Người đàn ông đeo kính dâm Khi ra tay, toàn thân tỏa ra một khí chất lạnh lùng, khí chất như vậy thường là do sự tự tin tạo nên, nhưng khi sự tự tin đó bị đánh tan, hắn sẽ trở lại với vẻ bình thường. Và lúc này, vẻ hoàng loạn lộ ra chính là lúc hắn trở lại với bộ dạng thật của mình. Phi công lái trực thăng quan sát tình huống trước mắt, thuần thục cầm lấy bộ đàm, giống như đang nói chuyện với ai đó. Chúng ta đã gặp Lâm Phàm ở nơi ẩn nấp dương quang, hắn đang ép hỏi vị trí của tổ chức, phi công bỏ qua sự tồn tại của Lâm Phàm, lại nhạt nói. Không biết bên kia trả lời thế nào, nhưng tầm mắt của phi công dần trở nên kiên định, thậm chí lộ ra vẻ điên cuồng. Đúng, tôi sẽ dùng phương thức mới một lần nữa. Vừa dứt lời, phi công nhấn vào nút khởi động, ầm, um, một vụ nổ lớn lập tức phát ra, lửa bùng lên như thể chạm vào bầu trời. Khi đối mặt với vụ tự nổ bất ngờ, Lâm Phàm đấm một quyền mạnh mẽ, sóng quyền và sóng xung kích của vụ nổ gặp nhau, trong trước mắt chúng chùm lên nhau. Lâm Phàm đã kịp áp chế lực nổ, không để cho sức công phá lan ra, tránh để làm hại những người sống sót phía sau. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, đều bị dọa đến dững sờ, khi khói bụi tan đi, họ mới nhận ra khu vực phía trước đã bị san phẳng hoàn toàn. Nhìn về phía Lâm Phàm, họ như đang nhìn một vị thần linh vậy, không ngờ lại có thể như vậy. Lâm Phàm thở dài, thật không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này, còn muốn từ đối phương lấy được vị trí của tổ chức, ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có gì phải suy nghĩ thêm. Nội đội trầm giọng nói, Lâm Phàm tổ chức thần bí này rất chuyên nghiệp, đặc biệt là tên phi công kia. Từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, điều này không phải ai cũng làm được. Lâm Phàm đáp, ừ, không ngờ lại như vậy, tổ chức này nhất định phải bị tìm ra. Cứ để họ tồn tại, sẽ là tai họa cho những người sống sót khác. Hắn nói thêm, bọn họ có thể sử dụng dược tề để biến người thành tang thi. điều đó đủ chứng tỏ tổ chức này rất nguy hiểm. Mọi nơi đều có tang thi, mà họ còn làm ra thứ để biến người thành tang thi. thật sự lạ, hắn không biết phải nói gì thêm. sau đó, lâm phàm bảo lý diệu và nhóm của anh ta đi thu dọn đồ đạc, rồi họ lên máy bay vận tải, xuất phát hướng về nơi ẩn nấp dương quang. khi máy bay hạ cánh tại dương quang, lý diệu và mọi người bước vào, họ không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng nơi đây. không khí tự do, mùi vị của cuộc sống vẫn còn vẹn nguyên, khuôn mặt lạ lẫm ấy lộ ra vẻ hạnh phúc. Hắn biết lời của tôi là đúng Nơi này thực sự là vùng đất sinh tồn an lành nhất Về sau này sẽ là gia viên của các ngươi Hy vọng chúng ta có thể đoàn kết Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn Lâm phàm hoan nghênh họ đến Lý Diệu kiên định nói Ừm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình Nhìn quay một chút Nơi này có nhiều điều tốt đẹp Hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào nội dung trong Tàng thi sách họa Trong mặt thế, nhân loại có thể có một nơi sinh tồn như vậy Quả thật là điều xa xỉ không thể cầu Mà họ lại có thể đến đây Thật sự, ông trời đã rất ưu ái họ Sau khi Lâm Phàm rời đi Người phụ trách tiếp đãi họ là Vương Khai Nhìn thấy vẻ mặt của đám người này Vương Khai cảm thán Mỗi người sống sót sau khi trải qua gian nan ở bên ngoài Đến nơi này đều sẽ mang trên mình vẻ mặt như vậy Hắn vỗ vai lý diệu nói Lão ca, về sau ngươi sẽ thấy cuộc sống ở đây tốt đến mức nào À, đúng rồi Để ta tự giới thiệu một chút Ta tên Vương Khai, Đại Vương Vương Vui vẻ mở Ở đây ta là tiểu tổ trưởng, chuyên phụ trách đăng ký tiếp đón. Ta sẽ giúp các người đăng ký nhanh một chút, sau đó sẽ cho các người một chiếc điện thoại, rồi dẫn các người vào trong đám người, Lý Diệu và những người khác nhìn nhau. Mắt mở to kinh nhạc, điện thoại còn dùng được sao? Họ không thể tin vào mắt mình. Kể từ khi tận thế bùng nổ, điện thoại đã mất tín hiệu và trở thành những cục gạch vô dụng. Đương nhiên là có thể sử dụng. Vương Khai trả lời, bây giờ nơi chúng ta ẩn náu, số người sống sót này càng nhiều. Tất cả đều dùng điện thoại để liên lạc trong đám người. Ta biết các ngươi nghi ngờ, nhưng các ngươi không biết là chúng ta nơi ẩn náu này có quân đội chuyên nghiệp, đặc biệt là lính thông tin. Đừng nói điện thoại di động, ngay cả máy tính cũng có cục vượt võng. Khi không có việc gì, chúng ta còn chơi game với Lâm Ca. Vương Khai Dương dương đáp ý, nói về tình hình ở đây một cách đầy tự hào. Thật là lợi hại, Lý Diệu và những người khác đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vương Khai tiếp tục, nơi này không chỉ có vậy đâu, còn rất nhiều thứ mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Ở đây chúng ta không thiếu vật tư, ngoài những thứ thành phố cũ bỏ lại, chúng ta còn mở rộng ra nhiều khu vực khác, đang gieo trồng các loại cây trồng. Tốt, các người cứ đăng ký ở đây đã, lát nữa ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Kể từ khi tiếp nhận công việc tiếp đại, Vương Khai đã rất bận rộn, nếu có người sống sót mới đến, hắn phải sắp xếp chỗ ở và phân công gầm việc cho họ. Vương Khai nghĩ, nếu như Lâm Ca là thầy giáo, thì hắn chính là trợ thủ đắc lực của thầy. Tạ ơn. làm phiền ngươi rồi, lý diệu nói không có gì đâu, lại đây đều là người một nhà. còn một chuyện nữa hoàng cảnh quan và đông đông đều ở lại đây. các ngươi nhìn qua, tang thì sách họa, chắc hẳn đã biết tình huống của họ, họ rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. dĩ nhiên lần đầu tiên thấy chắc sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn vài lần sẽ quen thôi. vương khai rất cẩn trọng nói hết tất cả những điều cần lưu ý, mục đích là để mọi người chuẩn bị sẵn, tránh để khi gặp phải lại gây ra sự bối rối vì không biết. đang lúc này. Một tiếng hết hoảng hốt vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, một phụ nữ ôm một đứa trẻ, hoảng loạn kêu lớn, Phương Khai vội vàng chạy qua, hỏi, chuyện gì vậy? Hai tử nuốt phải thẻ chủ, vừa mới tôi cho nó ăn kẹo thẻ chủ. Người phụ nữ hoảng hốt không biết làm sao, Phương Khai không chút do dự, lập tức tiếp nhận đứa trẻ, lật ngược nó lại trên đầu gối, một tay đỡ cổ, một tay vỗ vào lưng, làm liên tiếp mấy động tác. Một viên bánh kẹo lập tức rơi ra từ miệng đứa trẻ, đứa trẻ cũng dần bình tĩnh lại. có thể do quá sợ hãi nên bắt đầu khóc lớn chuyện gì vậy phương pháp cấp cứu rudolph lập tức có hiệu quả mạ vương khai nhíu mày đây là phương pháp mà mọi người đều nên biết người phụ nữ thấy đứa trẻ không sao lập tức thở phào nhẹ nhõm nghe vương khai nhắc nhở cô cúi đầu có chút xấu hổ vương khai nói lần sau chú ý một chút xin cảm ơn người phụ nữ cúi đầu cảm ơn vương khai khoát tay rồi mỉm cười chúng ta đi thôi được lý diệu cảm thấy ấn tượng rất sâu sắc với vương khai ban đêm Lâm Phạm gọi điện thoại cho hạ giáo sư, báo cho ông biết rằng trong khoảng thời gian này có thể chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đến đây. Đồng thời, hắn cũng thông báo về tổ chức thần bí và loại dược tề có thể biến người thành tang thi. Khi hạ giáo sư nghe xong, giọng nói của ông trên điện thoại trở nên khác thường, có vẻ như không thể tin nổi. Ai, một câu nói rất đúng, muốn hủy diệt nhân loại, thường không phải do yếu tố ngoại giới, mà chính là nhân loại tự hủy diệt chính mình. Hạ giáo sư biết, nếu có thể nghiên cứu ra dược tề này, chắc chắn là một đội ngũ chuyên nghiệp. Nếu là dược tề có thể đánh bại tang thi virus, thì đó là điều đáng tôn kính. Nhưng nếu lợi dụng sự tồn tại của tang thi để nghiên cứu và phát minh ra những loại dược tề có tính nguy hiểm cực lớn, thì đó thật sự là một tai nạn. Ta sẽ mau chóng tìm ra vị trí của tổ chức này. Lâm Phàm nói, biết rõ tầm quan trọng của sự việc. Cho đến nay, hắn vẫn đang xử lý vấn đề của hàng thị tang thi. Nhưng khi ra ngoài mọi chuyện này càng trở nên phức tạp. Hương Sơn thực não giả, chu bằng phía sau màn, và tổ chức thần bí. Những chuyện này hắn đều đã tiếp xúc, và không có chuyện nào là dễ giải quyết. Cho đến giờ, mục tiêu duy nhất có thể rõ ràng chính là tổ chức thần bí. Hắn đã gặp hai lần và từng có tiếp xúc, biết rõ tổ chức thần bí giấu kín trong bóng tối, tiến hành đủ lại thí nghiệm lên người sống sót. Ở một gian phòng khác, Vương Khai đang lướt qua bầy trò chuyện, tùy ý lật xem, không có gì đáng chú ý, chỉ là những cuộc trò chuyện phim. Sau đó, hắn cầm lấy cuốn. Tàng thi sách họa của lâm ca và bắt đầu lật xem, càng xem, hắn càng cảm thấy bội phục, chỉ có lâm ca mới có thể tạo ra những thứ này. Đột nhiên, vương khai như thể bị đả thông hai mạch nhâm đốc, bỗng nhớ ra một việc. Đúng rồi, nếu lâm ca có thể làm, tàng thi sách họa, thì ta cũng có thể làm một phần hướng dẫn về dương qua nơi ẩn núp. Hiện giờ số lượng người sống sót càng ngày càng nhiều, và phần lớn họ đến từ những nơi khác. Họ làm sao biết được tình huống của hàng thị, còn có đủ loại phương thức cấp cứu trong tận thế nữa. Nghĩ tới đây, vương khai tràn ngập nhiệt huyết, hắn bắt đầu mở máy tính, sử dụng WPS, bắt đầu gõ bàn phím, ha hắn vừa gõ vừa nghĩ, bắt đầu viết về Dương Quang nơi ẩn núp, tức là khu cư xá Dương Quang, sau đó là quá trình phát triển dần dần, hắn sẽ cố gắng cung cấp thông tin về từng địa điểm và vị trí của Dương Quang nơi ẩn núp, bao gồm các khu vực chuyên trồng trọt, bệnh viện, trường học, tiệm bánh gato của tôi tiểu hiểu, và các điểm cung cấp thức ăn, vì về. mặc dù giá trị của những thông tin này không thể so sánh với tang thi sách họa, nhưng nếu có thể giúp đỡ những người sống sót đến đây thì cũng là một việc tốt. Vương Khai cảm thấy mình là một trong những người sống sót đầu tiên đến đây, vì vậy hắn nhất định phải làm ra một vài chuyện có ích. Nói làm là làm, hắn bắt đầu gõ bàn phím. chờ ta hoàn thành quyển sách tranh về tang thi và cuốn hướng dẫn ẩn náu nơi Dương Quang, địa vị của ta nhất định sẽ tăng vọt, được mọi người tôn kính. Ngày hôm sau, một chiếc xe kiệu chạm rãi tiến vào một khu cư xá nọ. Hà Minh Hiên nhìn quanh, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, rồi khẽ thở dài, nơi này từng là chỗ ở của hắn Từ khi tận thế bùng phát, hắn đã rời khỏi đây, vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn trở về chốn cũ Hắn nghĩ đến những người sống sót còn trong mục giam, chắc cũng đã sắp đến được nơi ẩn náu dương quang Xe dừng lại, hắn quan sát xung quanh, khung cảnh im ắng đến rợn người Khu cư xá đã lâu không có ai dọn dẹp, sắp rời bay tán loạn khắp nơi, thi thể tàng thi thối giữa nằm la liệt Dịch huyết sền sệt đã khô lại, dính chặt vào tường và nền đất. Hà Minh Hiên bước vào lối cầu thang, thang máy đã ngừng hoạt động, dù có còn chạy đi nữa, hắn cũng không dám bước vào. Ai biết được có bị kẹt trong đó không, nếu bị nhốt, có kêu trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay. Về đến cửa nhà, thấy cửa không khóa, nhìn thấy phong cách trang trí công nghiệp quen thuộc, hắn hiếm khi nở một nụ cười, cũng chẳng hiểu vì sao, dù có đi đâu, trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần quay về nhà, lòng người liền trở nên an ổn. Hà Minh Hiên bước đến ghế sofa, đưa tay sờ thử, thấy in dấu bàn tay, bụi bám dày đặc khắp nơi, ngôi nhà đã bị bụi bạm chiếm cứ. Nếu là trước kia, hắn nhất định tức giận mắng lớn, lão tử chỉ đi vài tháng, lũ bụi bặm này đã chiếm lấy nhà của ta rồi. Đúng là khốn kiếp, nhưng bây giờ, Hà Minh Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm, mở vòi sen, nước máy ảo ào, ào chảy xuống, phải dọn dẹp lại, sau đó sẽ sống lại trong chính ổ của mình. Lâu lắm rồi. Hà Minh Hiên mới có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy. Hắn thích cuộc sống yên bình thế này. Hắn chưa từng muốn đến nơi ẩn náu dương quang, cũng chẳng muốn ở chung với ai, chỉ muốn sống một mình lặng lẽ, tự lo cho đời mình. Còn những chuyện từng xảy ra, hắn xem như đó là một giấc mộng đẹp. Hiện tại là lúc tỉnh mộng. Còn về nhu yếu phẩm cần thiết để sinh sống, hắn chưa bao giờ lo lắng. Dưới lầu có siêu thị, bên trong vẫn còn vật tư. Trước kia hắn cũng chỉ ăn mì gói, uống nước ngọt rẻ tiền. giờ đây còn tốt hơn, vì chẳng cần dùng đến tiền nữa. Cuộc sống dần dần lại có hy vọng Chỉ là đôi lúc hắn vẫn nghĩ về tôn năng Vì sao y lại muốn rời khỏi mục giam Là đã gặp phải chuyện gì Hay còn có nguyên nhân nào khác Nơi ẩn náu dương quang chư vị đều từ ngục giam tới sao Quan hạo nhìn nhóm người sống sót mới xuất hiện Chỉ thấy bọn họ trông có vẻ dị thường lặng lẽ và kỳ quái Sáng sớm đã thấy cả đám người đến Nếu không phải vì có người quen ở đây Hắn đã tưởng thế lực nào đó đến xâm nhập rồi Đúng vậy Chúng tôi đều từ ngục giam tới Là Lâm Phàm bảo chúng tôi đến. Một người sống sót chủ động đáp. Đám người sống sót trong mục giam có chút chờ mong. Có chút khẩn trương. Nhìn về phía chồng chất thi thể tang thì ở gần đó. Tất cả đều thể hiện sự căng thẳng. Cảnh tượng này quả thật rất đáng sợ. Lâm Phàm biết có người từ ngục giam tới. Anh đi đến khu vực cửa sắt. Nhìn đám người sống sót. Nhưng không thấy Hà Minh Hiên ở đâu. Cuối cùng. Anh tự nhủ rằng. Dù sao thì Hoàng thị hiện tại cũng rất an toàn. Ở đâu cũng giống nhau. Trước đây Có một số người sống sót cũng theo mục giam đến đây, thấy bạn bè cũ, sau khi trao đổi một lúc, họ vội vã chạy tới và bắt đầu trò chuyện với nhau. Vấn đề duy nhất là làm sao họ có thể thoát ra được, còn tôn năng kia chẳng lẽ bị tang thi cắn mà không chết sao? Lâm Phàm nghe thấy tên, tôn năng, đó là một cái tên rất xa lạ, nhưng nếu Lý Diệu và những người khác có thể được cứu ra, thì chính là nhờ tôn năng. Lâm Phàm hỏi, người phụ trách mục giam có phải là tôn năng không? phùng Kiệt trả lời, đúng, chính là tôn năng. Ông ta là người như thế nào? Ông ta rất kỳ quái, độc tài, dùng quyền lực ở mục giam để trừng phạt bất kỳ ai dám không nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Lâm Phàm nghe xong, lắc đầu, có vẻ như ông ta không phải là người dễ gần. Lý Diệu từng nói với Lâm Phàm rằng tôn năng rất tốt, rất tài giỏi, đối với mọi người rất lịch sự, thậm chí cả vệ tinh điện thoại cũng nhờ ông ta sửa chữa giúp. Điều này cho thấy tôn năng không phải là một người xấu, mặc dù nghe có vẻ khá nghiêm khắc, chuyện còn lại rất đơn giản. Quan Hạo và Vương Khai Tiếp đã đám người sống sót mới đến. Lâm Phàm biết rằng Hoàng Thị chỉ còn một chút thời gian nữa là sẽ ổn định hoàn toàn. Anh cảm thấy nhớ về Hoàng Thị, nhớ về sự phồn vinh trước kia. Dù quá trình xây dựng rất gian khổ nhưng anh sẽ luôn nỗ lực. Vì mục tiêu này, khi Lâm Phàm chuẩn bị rời đi để lo công việc của mình, anh nhìn thấy Hoàng Cảnh Quan đứng ở xa như đang nhìn vào một cái gì đó. Anh đi lại gần và hỏi, Hoàng Cảnh Quan, ngài đang nhìn gì vậy? Lâm Phạm nhận thấy rất ít khi thấy Hoàng Cảnh Quan có biểu hiện như vậy Và lúc này, Hoàng Cảnh Quan đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây Không ngừng nhường Hoàng Cảnh Quan tiến hóa và phát triển Nếu nói về sự tiến hóa hoàn hảo nhất trong đám tang thi Chắc chắn là Hoàng Cảnh Quan Con đường này phát triển đến hôm nay Hoàng Cảnh Quan đã từng bước đi vững vàng Không hề xa ngã vào những con đường tà đạo Từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì niềm tin Và tín ngưỡng của chính mình Ôi ôi, Hoàng Cảnh Quan nhìn bầu trời phía xa Phát ra tiếng gầm trầm thấp Lâm Phàm nhìn hắn, sắc mặt hơi thay đổi, cười nói, sáng ngày trời đẹp thật, ôi ôi, hoàng cảnh quan quay đầu lại, nhìn Lâm Phàm, tiếp tục phát ra tiếng gầm trầm thấp, ta hiểu rồi ta có thể thấy, quả thật là rất đẹp. Lâm Phàm tiếp tục, hoàng cảnh quan, chúng ta quen biết đã lâu, trước kia ngươi luôn duy trì lý trí, nhưng lại không quá quan tâm tới ta, mãi cho đến bây giờ ngươi mới chịu trao đổi, mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt hơn, trước kia ngươi luôn ra vào sớm khuya. Một lòng bảo vệ hoàng thị, nghĩ cách tạo ra môi trường sống tốt nhất cho chúng ta, những điều đó ta đều biết, và luôn luôn cảm ơn ngươi vì những gì đã hy sinh, Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Những lời này nhìn nói về quá khứ của Hoàng Cảnh Quan, nhưng thực ra cũng là những suy nghĩ trong lòng hắn về quá khứ. Hoàng Cảnh Quan, tỉnh tình, Lâm Phàm thở dài, đúng vậy, giờ đây hoàng thị thật sự rất an toàn, nhờ và nỗ lực không ngừng của chúng ta, cuối cùng đã dọn sạch được tang thi, trong quá trình thanh lý. chúng ta đã gặp rất nhiều tang thi kỳ lạ và nguy hiểm nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chiến thắng một người trò chuyện với một người hoàng cảnh quan và lâm phàm trò chuyện tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ hoàng cảnh quan nhìn lâm phàm dần dần xuất hiện vẻ mặt nhân tính chậm rãi mở miệng hoàng thị đã an toàn mỗi chữ mỗi tiếng đều khó khăn nhưng hoàng cảnh quan thật sự có thể nói chuyện có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình lâm phàm hiểu điều này vì vậy không tỏ ra quá kinh ngạc đúng vậy an toàn Người đã thấy nơi ẩn náo dương quang rồi, càng nghe càng nhiều người sống sót muốn đến đây. Ta không có năng lực gì lớn lao, thử duy nhất ta có thể làm là bảo vệ nơi này. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tinh tinh, Lâm Phàm yên lặng rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói: Hoàng Cảnh Quan, ngươi có phải đang chuẩn bị rời đi khỏi Hoàng Thị? Hắn đã có dự cảm từ trước, hoặc là nói hắn có thể hiểu được ý nghĩa trong tiếng Mèo mèo của Hoàng Cảnh Quan. Đúng, Hoàng Cảnh Quan lên tiếng. Lâm Phàm không nói gì thêm. Hắn hiểu suy nghĩ của hoàng cảnh quan Hoàng thị đã an toàn Nơi này không còn cần đến ta nữa Mà sứ mệnh của ta vẫn chưa kết thúc Khi nơi khác không có ai như ta Ta sẽ không do dự mà tiến lên bảo vệ sự an toàn Hoàng cảnh quan Hoàng thị đã an toàn Từ nay về sau sẽ là căn cứ cuối cùng của nhân loại Các thành thị pháp đã bị tăng thi bao vây Khả năng không còn người sống sót Lâm Phàm nói xong Mèo mèo Ngươi muốn nói về trách nhiệm và hy vọng Dù thật sự không còn ai sống sót Nhưng người vẫn phải đi một phần vạn còn có thể tìm thấy người sống lâm phàm phiên dịch cho hoàng cảnh quan mèo mèo đúng hoàng cảnh quan nói một từ rất rõ ràng đó là được nếu chỉ có hai từ thì là mèo mèo lâm phàm biết hoàng cảnh quan đã quyết định hắn không thể ngăn cản dù có ngăn cản cũng vô ích hoàng cảnh quan là một người rất nghiêm túc làm sao có thể để hắn cười đùa dưỡng chơi lâm phàm nói hoàng cảnh quan ta hiểu ngươi muốn đi ta cũng tán thành nhưng trước khi ngươi đi có thể hay không lấy thêm một chút tinh thể mà ta cho ngươi. Nghe được câu này, đôi mắt Hoàng Cảnh quan chuyển động, nhìn Lâm Phàm chằm chằm, như thế nói, ngươi còn dám dùng mấy thứ này để thử thách ta, ta sẽ bắt ngươi lại, quan sát ánh mắt đó. Lâm Phạm bất đắc sĩ nói, tiền lương, ta cho ngươi tiền lương. Hoàng Cảnh quan, vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Phàm được rồi, coi như ta không nói, nhưng có một chuyện cuối cùng. chiến giáp người phải mặc chiến giáp đây là bộ giáp chiến được nghiên cứu bởi các giáo sư của quốc gia hạ là quốc gia tặng cho ngươi ngươi nhận đi lâm phàm không muốn hoàng cảnh quan gặp nguy hiểm bên ngoài không giống như trong hoàng thị nếu ở hoàng thị hắn có thể chiếu cố nhưng ở ngoài này hắn thực sự không thể bảo vệ được lần này hoàng cảnh quan không từ chối lâm phàm lộ ra một nụ cười với chiến giáp bảo vệ thân thể hoàng cảnh quan tuyệt đối an toàn hơn nữa độ cứng của chiến giáp cũng không phải dễ dàng phá vỡ dưới tác dụng của tinh thể giai đoạn tiến hóa của hoàng cảnh quan hay nói cách khác nếu trong đầu hoàng cảnh quan có tinh thể màu sắc của nó sẽ chuyển từ vàng kim sang đỏ giai đoạn này rất mạnh tuy nhiên năng lực đặc biệt của hoàng cảnh quan khiến người ta khó đoán có lẽ không phải vì năng lực gậy chi mạnh mẽ nhưng không thể chắc chắn là không có được rồi hắn cũng không thể chủ động khiêu khích hoàng cảnh quan vẫy tay và nói với hoàng cảnh quan xin bắt đầu biểu diễn nếu thật sự như vậy thì chuyện này sẽ nghiêm trọng, hoàng cảnh quan, đợi ta một chút, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Hiện tại hàn tích lũy đều rất nhiều tinh thể, việc gia trì một bộ chiến giáp là không có vấn đề gì. Các tinh thể màu trắng, màu đen, màu vàng nhạt và vàng kim đều đã đủ, tứ giai chiến giáp tuyệt đối là đầy đủ. Đầu tiên chất liệu của chiến giáp đã rất cứng rắn, thêm vào tinh thể gia trì, tính năng mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là tang thi hỗn hợp ở giai đoạn thành thục, cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của tứ giai chiến giáp bên hình Chỉ là hoàng cảnh quan rất am hiểu công phu tay không, nếu như am hiểu vũ khí, mà lại trao cho hoàng cảnh quan một thanh trực đào, và nó cũng là tứ dài, thì khi hoàng cảnh quan ra ngoài, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp đến mức tối đa. Đối với những tăng thi làm nhiều việc ác, đây chính là một cú đánh mạnh. Tất nhiên, càng an toàn càng tốt, tuyệt đối phải bảo đảm an toàn cho hoàng cảnh quan. Nếu hoàng cảnh quan nguyện ý nhận tinh thể từ hắn, hắn sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì, chắc chắn sẽ rót toàn bộ tinh thể vào cho người hoàng cảnh quan. bao nhiêu tinh thể cũng không tiếc miễn là có thể tăng cường sức mạnh cho hoàng cảnh quan Hắn tuyệt đối không cảm thấy tiếc nuối khi sử dụng tinh thể đây là chuẩn bị chiến giáp cho hoàng cảnh quan sao Cố Hàng thấy Lâm phàm không ngừng vỗ từng khối tinh thể lên bộ chiến giáp đã vượt qua cấp 3 mà vẫn chưa dừng lại vẫn tiếp tục gia cố đúng vậy chính là để cho hoàng cảnh quan Lâm phàm đáp Cố Hàng như chợt nghĩ ra điều gì hỏi tiếp hoàng cảnh quan định rời khỏi nơi này sao ừm. Tam thi bên trong khu hoàng thị đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàng cảnh quan cảm thấy ở lại đây cũng không còn tác dụng gì nữa, muốn ra ngoài để tiếp tục gìn giữ trị An. thật lòng mà nói, ta không hề mong hoàng cảnh quan rời đi. Lâm Phàm rất có tình cảm với hoàng cảnh quan, người đâu phải gỗ đá mà vô tình, huống chi hoàng cảnh quan từng giúp hắn rất nhiều, trong khu hoàng thị, ông giống như một luồng chín khí hiếm hoi, những người sống sót khác nhìn vào Lâm Phàm như trông chờ một tia hy vọng. Nhưng với lâm phàm, hoàng cảnh quan chính là ngọn đẻ soi sáng tương lai. Từ con người ông, hoàn thấy được một đức tin mãnh liệt đến mức dù có hóa thành tang thi, ông vẫn giữ nguyên tín niệm, bảo vệ trị an, giữ gìn an toàn cho dân thường. Hoàng cảnh quan, hoàng quan, chỉ là một vị cảnh sát bình thường, không nhờ cậy thế lực, không buôn quyền bàn chức, không cấu kết làm bậy, vì thế mà đáp tội với không ít người, khiến con đường thang tiến đầy trông gai. Khi còn là người, ông luôn tuân theo pháp luật, đến khi tình hình thay đổi. Ông càng giữ vững chức trách, luôn nhắc nhở bản thân rằng trách nhiệm không phải là tổn thương dân chúng, mà là bảo vệ trật tự như ngày thường. Cố hàng nói, hoàng cảnh quan có lý tưởng của mình, có trách nhiệm của mình. Ngay từ đầu ông đã có ý muốn sớm quét sạch tang thi ở hoàng thị, rồi sau đó rời đi, đến nơi thật sự cần ông. Lâm Phạm gật đầu, tiếp tục đặt tinh thể lên. Bộ chiến giáp bay tang. từng khối tinh thể được gia cố vào khiến chiến giáp phát ra ánh sáng rực rỡ trói mắt. Hàng ca, huynh đến giảng đường mời lộ oánh đến đây. bao nàng mang theo loại sơn công nghiệp khó phai được sau khi lâm phàm hoàn thành việc gia cố chiến giáp Lộ oánh vừa nghe tình hình liền dẫn theo sơn đến lâm phàm nói ra yêu cầu của mình Lộ oánh nhìn bộ chiến giáp đen tuyền phối hợp với hình ảnh của hoàng cảnh quan trong đầu lập tức tưởng tượng ra hình ảnh người chiến sĩ toàn thân bao phủ trong ảo giáp đen phía sau khắc chữ cảnh sát hoặc police giữa thế giới đầy rẫy tang thi vẫn hiên ngang bước đi cứu giúp những người dân đang lâm nạn nghĩ tới đó trong lòng lỗ oánh dâng lên một niềm xúc động nóng bỏng sao cho cô đấy lâm phàm tin tưởng tuyệt đối nơi nàng. lỗ ánh nghiêm túc gật đầu bắt tay vào công việc trên lưng chiến giáp hàng chữ đầu tiên là police bên dưới là cảnh sát hai loại ngôn ngữ này có thể giúp những người may mắn còn sống sót nhận biết rõ ràng hơn lỗ ánh thậm chí đã nghĩ đến việc có nên viết thêm hai chữ chính nghĩa ở phía sau không nhưng suy nghĩ lại thì thôi viết nhiều quá dễ tạo ra ảo giác. chi bằng chỉ để lại cái gì rõ ràng đơn giản là tốt nhất rất nhanh lỗ ánh hoàn thành việc viết trên chiến giáp mang theo công cụ rồi rời đi Cùng lúc đó, trong lòng cố hàng cũng đang suy nghĩ tiểu Phạm quả là người có ý tưởng Nghĩ đến hoàng cảnh quan mặc chiến giáp này bình thường đối mặt với tang thi tùy ý săn giết Cái gọi là lực lượng của tang thi đối với hoàng cảnh quan mà nói chỉ sợ cũng chẳng là gì Vẫn dễ dàng bị hắn hạ gục Lâm phàm lấy ra một chiếc vệ tinh điện thoại đặt bền hông chiến giáp bê tở Nếu như hoàng cảnh quan gặp được người sống sót bên ngoài Đối phương có thể dùng chiếc điện thoại vệ tinh này để liên lạc với dương quang nơi ẩn náu từ đó biết được vị trí của họ và có thể cứu giúp Đây là một sự chuẩn bị hoàn hảo Lâm Phàm mang theo truyền giáp chuẩn bị đi tìm Hoàng Cảnh Quan Lúc này, Hoàng Cảnh Quan đang đứng cạnh Đông Đông giống như đang trò chuyện với cậu bé Lâm Phàm đứng nhìn, quan sát hai bóng dáng đó Hàng ca, chúng ta đừng vội, về Đông Đông và Hoàng Cảnh Quan trò chuyện thêm chút nữa Cố Hàng Cảm Thán nói Đông Đông đã ở bên cạnh Hoàng Cảnh Quan lâu nhất. Bây giờ Hoàng Cảnh Quan phải rời đi, đối với Đông Đông mà nói, chắc chắn là không nỡ. Ừm, chắc chắn là không nỡ. Đông Đông là một đứa trẻ đáng thương, mẹ cậu ấy đã chết bên cạnh, từ đó Hoàng Cảnh Quan đã thu dưỡng cậu ấy. Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Lâm phàm nghĩ, có lẽ sẽ nói với Hoàng Cảnh Quan một câu, hỏi xem liệu có muốn ở lại đây không. Mặc dù hiện giờ Hoàng Thị không còn tam thi, nhưng sự hiện diện của Hoàng Cảnh Quan vẫn rất có ích. Giữa con người với nhau, đôi khi có mâu thuẫn, có Hoàng Cảnh Quan ở đây. liệu có thể giúp hòa giải được không lúc này hoàng cảnh quan vỗ đầu Đông Đông nói bằng giọng trầm thấp như thể đang dạ dò Đông Đông, con đã là một tiểu đại nhân rồi hoàng thúc phải đi xa để bảo vệ an ninh nơi khác có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau lâu lắm nhưng một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại lời từ biệt chỉ là những lời dạ dò đơn giản nhưng đầy sự ẩm áp phép tàu Đông Đông một đứa trẻ tam thi nhưng có lý trí lòng vẫn hướng về việc bảo vệ mẹ Có lẽ đó là lý do khiến cậu có thể vượt qua được virus tăng thì, giữ được lý trí và có thể phát triển theo hướng tốt hơn. Đông Đông ôm chặt lấy Hoàng Cảnh Quan, như không muốn để Hoàng Cảnh Quan rời đi. Hoàng Cảnh Quan nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu, một lúc sau, Hoàng Cảnh Quan nhìn thấy Lâm phàm và Cố Hàng. Lâm phàm dẫn Cố Hàng đi đến bên Hoàng Cảnh Quan. Hoàng Cảnh Quan, này yên tâm, Đông Đông sẽ ở lại đây, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Phỉ luôn rất thích Đông Đông, từ trước đến giờ vẫn luôn coi cậu ấy như đệ đệ mà chăm sóc. Hoàng cảnh quan gật đầu Đạp lại một cách nhẹ nhàng Ôi ôi, hoàng cảnh quan Đây là chiến giáp Giai đoạn thứ tư, phòng ngự rất cao Người thử mặc vào xem Lâm phàm giúp hoàng cảnh quan mặc chiến giáp Hiện giờ cơ thể hoàng cảnh quan vẫn rất dễ bị tang thi bình thường cắn nát Nhưng nếu mặc bộ chiến giáp này Thì sẽ khác Dù cho tang thi có cắn vào Răng của chúng có thể nổ tung Nhưng cũng rất khó để làm hư hại chiến giáp Hoàng cảnh quan cũng nhận thấy một số tang thi tiến hóa đặc biệt thích vỗ đầu Tuy nhiên Bây giờ không cần lo lắng, vì đầu của Hoàng Cảnh Quan đã có mũ giáp bảo vệ, mặt nạ có thể buông xuống khi cần. Tuy vậy, Hoàng Cảnh Quan cảm thấy không cần thiết, vì hắn săn giết cấp tăng thi tiến hóa để thu thập tinh thể. Chẳng bao lâu, Hoàng Cảnh Quan mặc xong chiến giáp, và đứng trước mặt bọn họ. a Lâm phàm ngạc nhiên đến mức sữ sờ, quả thật là rất ngầu. Bộ chiến giáp màu đen, khi di chuyển bên ngoài, ai nhìn vào cũng biết người này không phải là kẻ dễ trêu đùa. Cố hàng hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Lâm phàm Đúng là rất, ngầu. No. Hoàng cảnh quan cử động tay, dưa chân lên, rất linh hoạt, không gặp chút trở ngại nào. Lúc này, Lão Trung, Đàm Thanh và những người khác chạy tới, họ chuẩn bị đi tuần tra trong thành. Thấy Lâm Phàm và Hoàng cảnh quan đang đứng đó, lòng tò mò trỗi dậy, không phải vì có ý gì khác, chỉ là muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, cái gì, Hoàng cảnh quan muốn ra ngoài. Trúc Thành nhìn vào Hoàng cảnh quan, sau khi năng lực của hắn được tăng cường, anh ta có thể thấy nhiều thông tin hơn và những thông tin này đều có liên quan đến hoàng cảnh quan nếu anh ta có thể chỉnh sửa thông tin thành dạng như một trò chơi nó sẽ trông như thế này tên hoàng quan hoàng cảnh quan hương tiến hóa hoan mỹ tiến hóa giả hoàn toàn biến thái tiến hóa giả dị biến tiến hóa giả hoàn toàn biến thái tiến hóa giả ưu thế bài trừ thiếu sót tự thân có thể đột nhiên tiến hóa thành trạng thái tốt hơn nhược điểm tiến hóa gen không thể kiểm soát gen vô tự tính sẽ dẫn đến thoái hóa phát triển thành dị dạng biến thái, hướng tiến hóa tiếp theo, nhược điểm, thân thể. Đối với Trúc Thành, tiến hóa hướng đi của Hoàng Cảnh Quan là vô cùng phong phú, có đến mười mấy loại, trong đó một số hướng đi đã từng được hắn thấy trong các sách vở, Hoàng Cảnh Quan so với những tăng thi hắn từng thấy quả thật hoàn hảo hơn rất nhiều. Rõ ràng, Hoàng Cảnh Quan có thể tiếp tục phát triển ổn định, hướng tiến hóa của hắn không thể nào bắt bẻ, có thể coi là tăng thi mạnh mẽ nhất trong số tất cả. Tuy nhiên, Trúc Thành không biết hoàn Cảnh Quan sẽ chọn hướng phát triển nào tiếp theo. Trên con đường tiến hóa của hoàn Cảnh Quan, có thể sẽ có sai lầm trong tiến hóa. Nếu như theo hướng sai lầm mà tiến hóa, không biết liệu có phải là loại đột biến không thể kiểm soát, khiến toàn thân mọc đầy u, thân kinh trở nên dị thường, và sẽ trở thành mối đe dọa cho cả nhân loại lẫn tang thì, coi tất cả mọi thứ xung quanh như con mồi, đàm thanh sợ hãi thở dài. Với chiến dấp giai đoạn thứ tư, Thực lực của Hoàng Cảnh Quan, rất ít tăng thi có thể là đối thủ của hắn. Nếu Hoàng Cảnh Quan rời khỏi Hoàng Thị và ra ngoài, đối với những tang thi đó mà nói, hắn chính là một tai họa khó mà tưởng tượng. Lão Trung nói, Hoàng Cảnh Quan cần có sự bảo vệ như vậy, bên ngoài không giống như nơi này, chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Có chiến giáp bảo vệ, cũng có thể giảm bớt rất nhiều rủi ro mà Hoàng Cảnh Quan gặp phải. Giai đoạn thứ tư chiến giáp thật sự rất mạnh mẽ. Ngay cả bọn họ cũng chưa nâng cấp chiến giáp lên Giai đoạn thứ tư Khi bọn họ trở thành giáp tình giả Họ sẽ có ý thức trách nhiệm về tương lai Nghĩ đến việc tiêu diệt tang thi và bảo vệ những người may mắn còn sống Cung cấp một khu vực an toàn Trước đây thì không có như vậy Dù sao Bọn họ chỉ là những người bình thường Không thể làm gì nhiều Chứ đừng nói đến việc cung cấp khu an toàn Đối diện với tang thi bình thường mà còn không biết có thể sống sót không Lúc này hoàn cảnh quan phát ra tiếng Mèo mèo, về phía lâm phàm, về phía lâm phàm Thật sự đi rồi sao? Lâm phàm nói Hoàng cảnh quan gật đầu Cuối cùng xoa đầu đông đông rồi hướng phía trước mà đi Mọi người đứng tại chỗ nhìn theo Nhìn bóng lưng của hoàng cảnh quan dần dần rời xa Đi rất xa Hoàng cảnh quan quay đầu lại nhìn mọi người Quan sát một lúc rồi ngậm đầu lên Phát ra một tiếng gầm nhẹ Mèo meo Lâm phàm mỉm cười, vẫy tay Hoàng cảnh quan, bảo trọng, chú ý an toàn Hoàng cảnh quan, gặp lại Mọi người gặp lại, cả nhóm đồng loạt vẫy tay chào Hoàng Cảnh Quan. Dù Hoàng Cảnh Quan đã rời đi, trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy lưu luyến, đồng đồng nhìn theo, phát ra tiếng gào thét như không muốn rời xa. Dù không thể dùng chữ viết để giao tiếp, những cảm xúc đó không chỉ Hoàng Cảnh Quan mà cả những người xung quanh đều có thể cảm nhận được. Dần dần, bóng lưng của Hoàng Cảnh Quan biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lâm Phàm thở dài, "Tốt rồi, Hoàng Cảnh Quan đi rồi, hắn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng, đi thôi." Đến bên Đông Đông, sờ đầu hắn. Đông Đông, từ nay ngươi phải học tập thật giỏi. Ta nhận thấy hoàng cảnh quan luôn rất coi trọng việc học của ngươi. Đông Đông ngẩng đầu lên, đảm thành, lão trung, cả nhóm nhìn nhau, đều hiện lên dấu hỏi trong đầu. Quả thật, tất cả những đứa trẻ dưới tay lâm phàm, dù đã trở thành tang thi, đều không thể thoát khỏi một số phận học tập. Dù cho là trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hoàng cảnh quan rời đi nhưng không ảnh hưởng đến sự vận hành của hoàng thị. Nhóm công binh đang làm việc tại hai cây cầu lớn, bắt đầu đào nền tảng và xây dựng hàng rào. Tất cả tài liệu cần thiết đều có thể tìm thấy tại Trung Đô Hoàng Thị để đảm bảo công tác an toàn. Mỗi một cây cầu lớn đều có rắc tỉnh giả trông coi. Những người trông coi này được đàm thanh điều động. Lão Trung và bốn người còn lại trong nhóm phải tuần tra, không thể thiếu sót một thứ gì. Đồng dài, diệp thiến, trúc thành và lão Trung, sau một thời gian dài luyện tập đã có sự ăn ý cao. Bọn họ tiếp tục tuần tra dọc theo con đường. Những con thú sắt thép chạy với tốc độ rất nhanh, mắt Trúc Thành quét như máy quét, với tốc độ cao nhìn ngó chung quanh. Mặc dù không phát hiện quá nhiều tang thi, nhưng vẫn có vài con tang thi lẻ tẻ di chuyển, thuộc loại cá lọt lưới. Với những tang thi này, có vẻ trước đây chúng có rất nhiều đồng bạn, nhưng giờ đây lại biến mất không thấy tăm hơi. Một số tang thi khác thì bị giam cầm trong các cửa. Lão Trung và nhóm sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của chúng và tiêu diệt hết. Trúc Thành không kìm được mà lên tiếng. Ta đã cẩn thận quan sát hoàng cảnh quan Lão Trung và mọi người đều tò mò nhìn Trúc Thành Ừm, sau đó thì sao? Trúc Thành nói Ta phát hiện hoàng cảnh quan khác biệt với những tang thi khác Nói nhảm Tất nhiên là khác biệt rồi Hoàng cảnh quan là người giữ gìn trị an cho nơi trú ẩn dương quang của chúng ta Là người có lý trí và trí tuệ Sao có thể so sánh với những tang thi khác được? Đồng giai lên tiếng Không, ý ta không phải vậy Trúc Thành đáp Ý ta là con đường tiến hóa của hoàng cảnh quan rất đặc biệt những con đường tiến hóa ấy ngay cả tên gọi ta cũng chưa từng nghe qua những tang thi khác ta từng thấy đều là kiểu thiên về lực lượng tốc độ hoặc là thể loại tiêm khiếu không thể nào sánh với hoàn cảnh quan được ta có linh cảm đến một ngày nào đó khi gặp lại hoàn cảnh quan nhất định sẽ có biến hóa long trời lở đất mà loại biến hóa ấy e rằng ngay cả ta cũng không nhìn thấu được phía trước có tang thi chúc thành đột nhiên lên tiếng Lão Trung và những người còn lại theo sự chỉ dẫn của Trúc Thành tiền đến vị trí có tang thi Nhưng khi đến nơi, mọi người đều sừng sốt, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi Trước mặt họ là một hố rác bốc mùi nồng nặc Trong đó, lờ mờ có thể thấy đầu của một con tang thi đang dẫy ruộng Nó có vẻ đã rơi xuống hố phân, giờ đây chỉ còn lắc lư yếu ớt giữa phân và nước tiểu Dường như sắc hòa làm một thể với đống dơ bẩn kia Đây chính là một tang thi có mùi hôi thối nhất Trúc Thành thở dài tang thi lẻ tẻ thường xuất hiện ở những nơi khiến người ta không thể ngờ tới như thế này lão trung liếc nhìn diệp tình diệp thiến phát hiện ánh mắt ấy liền không nói không rằng Lùi lại vài bước những người khác thấy thế cũng như chợt hiểu điều gì đó đồng lạt lùi về sau biểu không có tiếng súng nhưng đầu tang thi đang chìm sâu trong hố phân đột nhiên đổ tung máu và dịch nhảy bắn tung tái đầy đất Trúc thành nói may mà lui lại vài bước nếu không bị dình mấy thứ đó thì thật là kinh tởm không chịu nổi lão trung và đồng gia đều gật đầu đồng tình Cảm giác này thật sự khắc sâu trong lòng họ Vài ngày sau, tại căn cứ Long Cung Một chiếc máy bay vận tải từ từ hạ cánh Hạ giáo sư, Hùng ưng Và những người khác đã đứng sẵn ở cổng chờ đón Khi thấy máy bay hạ xuống Trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười Lâm Phàm bước xuống từ trên máy bay Lập tức nhận ra hạ giáo sư cùng Hùng ưng Đang mặc chiến giáp Hạ giáo sư, hắn trò hỏi Đồng thời gật đầu với Hùng ưng và những người còn lại Hoàng thị đã an toàn Căn cứ ở sa mạc và ngân hà cũng đã được chuyển đi. giờ chỉ còn lại việc di chuyển căn cứ long cung tiểu phàm lần này còn phải để ngươi tự mình tới đón nữa sao hạ giáo sư vừa cười vừa nói lâm phàm đáp hạ giáo sư sự an toàn của ngài rất quan trọng ta nhất định phải đích thân đến đón nếu không ta không thể yên tâm được hạ giáo sư nói đồ đạc đã thu xếp xong cả rồi tốt lắm hạ giáo sư những việc còn lại cứ giao cho chúng ta mọi người ở hoàng thị đang chờ ngài trở về lâm phàm nói xong rồi bắt đầu công việc bận rộn Hùng ưng và những người khác gia nhập đội ngũ vận chuyển, những thiết bị này trong mặt thế vô cùng quý giá, cũng là kết quả nghiên cứu virus tang thi của các giáo sư như Hạ. Long cùng căn cứ vận chuyển từng dương thiết bị ra ngoài, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, họ đã ở lại căn cứ lâu như vậy, đối với nơi này có tình cảm sâu sắc, nhưng họ cũng hiểu việc rời đi là không thể tránh khỏi. Họ không ngờ rằng Hoàng thị lại bị bắt và tất cả tang thi trong đó đều đã được dọn sạch. chỉ cần nghĩ đến năng lực này họ đều cảm thấy vô cùng khó tin thỉnh thoảng họ nhìn lâm phàm bận rộn vận chuyển đồ đạc thật sự giống như một vị thần tồn tại có hắn ở đây mọi người đều cảm thấy yên tâm cuối cùng họ đã hoàn thành việc vận chuyển thiết bị từ long cung căn cứ lên máy bay vận tải hạ giáo sư tự tay đóng cửa căn cứ đứng nhìn như thể đang nói lời tạm biệt với long cung căn cứ sau đó ông cùng lâm phàm lên máy bay vận tải khi đến dương quang nơi ẩn núp Những người sống sót từ Long Cung căn cứ tò mò quan sát xung quanh, họ làm công tác nghiên cứu khoa học, chỉ cần có một nơi an toàn là đủ. Khi đến đây, họ đã tưởng tượng về dương quang nơi ẩn núp, nhưng thực tế còn tốt hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ. Không khí sinh hoạt nơi đây rất nồng nàn. Hà giáo sư kinh ngạc và tán thán, không ngờ dương quang nơi ẩn núp lại được nơi quản lý tốt như vậy, thật là nơi hy vọng của nhân loại, Lâm Phàm cười đáp. Đây không phải chỉ do ta quản lý, mà là nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Chỉ có một mình ta thì chắc chắn không thể làm được những điều này Hạ giáo sư rất quý trọng Lâm Phàm Điều ông thích nhất ở Lâm Phàm là tính khiêm tốn Luôn đối xử tốt với mọi người Và đặc biệt là không bao giờ nhận hết công lao về mình Trong thời kỳ hòa bình Những người như vậy đã rất hiếm Còn trong hoàn cảnh khắc nghiệt của tận thế Kiểu người như Lâm Phàm lại càng quý giá Vương Khai ô một giường vội vàng chạy đến Lâm ca, điện thoại đã có ở đây rồi Khi Hạ giáo sư và những người khác nhìn thấy điện thoại di động Sắc mặt họ hiện lên vẻ kỳ lạ Lâm Phạm giải thích Nhóm lính thông tin đã dựng trạm cơ sở ở đây Có thể sử dụng điện thoại để trao đổi Trong đó có phần mềm chat Các chuyên gia nghiên cứu khoa học như hạ giáo sư có thể tạo một nhóm Bất cứ khi nào có việc gì đều có thể trao đổi trong nhóm đó Hạ giáo sư gật đầu Cảm thấy rất tốt Nói thật Trong hoàn cảnh tận thế này Có thể giải quyết được những vấn đề như vậy thật sự không dễ dàng Sau đó Lâm Phạm cũng đã bố trí chỗ ở cho hạ giáo sư và nhóm của ông tất cả đều được lâm phàm chăm lo kỹ càng sau khi sắp xếp xong mọi việc nhóm hạ giáo sư đến căn cứ đàng hoàng dược xí gặp mặt các chuyên gia của hai căn cứ lớn khác đối với hạ giáo sư điều này có vẻ giống như là một nhiệm vụ quan trọng có người dẫn đường đưa họ đi đúng hướng lúc này lâm phàm tính toán các sự việc hiện tại hoàng thị đã có một nền móng vững chắc ba căn cứ nghiên cứu khoa học lớn đã bố trí xong các chuyên gia an toàn không cần lo lắng nghĩ đến tình hình công trình cầu lớn đang thi công lâm phàm vội vã chạy đến lâm ca trương ưng cầm cung tiễn và mặc chiến giáp thấy lâm phàm đến thì mỉm cười chào hỏi mặc dù tuổi của hắn lớn hơn lâm phàm nhiều nhưng vẫn gọi lâm phàm là lâm ca vì lâm phàm mang đến cảm giác an toàn khiến hắn tự nhiên muốn xưng hôi như vậy cuộc sống vẫn ổn cả chứ lâm phàm hỏi trương ưng đáp ừm mọi thứ rất thuận lợi ngoài trừ việc thỉnh thoảng có tang thì cố gắng bò lên cầu bên kia nếu không có gì khác xảy ra thì mọi chuyện ổn mặt cầu xuất hiện tang thì Trương ưng đều dùng một mũi tên xuyên qua đầu chúng. Lâm Phàm nhìn công nhân đang bận rộn, có thể thấy kết quả bước đầu rất rõ rệt, thép và xi măng đã được đổ vào, tạo thành một nền móng vững chắc, cho dù tang thi có lao vào cũng không thể làm hư hại. Chờ khi bên ngoài có lớp bảo vệ sắt được tăng cường bằng tinh thể thì độ an toàn sẽ không phải lo lắng gì nữa. Lâm Phàm ở lại đây một lát, sau đó tiện thể đi đến một bên cầu khác, tiêu diệt hết đám tang thi xung quanh, giảm bớt phiền toái, sau đó lại đến một cây cầu nữa. Cũng dọn dẹp sạch sẽ đám tang thi xung quanh, khi hai thành lũy này hoàn thành, có thể ngăn chặn được tang thi từ bên ngoài, khi đó mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, dùng hoàng thị làm trung tâm, không ngừng đẩy lùi ra ngoài, tiêu diệt dần đám tang thi xung quanh. Đây chính là mục tiêu lớn nhất, nhưng cũng cần một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn thành. Ban đêm, Lâm phàm đứng trên ban công nhìn ra xà, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nói chuyện của nhóm người sống sót đang trò chuyện với nhau, Tâm điệu vui vẻ, khoan khoái vô cùng. Đây mới gọi là sinh hoạt. Lâm phàm nghĩ thầm. Trước kia, trong thời kỳ hòa bình, sinh hoạt đơn giản chỉ là những điều bình thường hàng ngày. Nhưng trong mặt thế, sinh hoạt lại trở thành sự dày vò. Mỗi ngày còn sống là phải lo ăn nấu trước tiên. Ngoài việc ăn uống, còn phải luôn cảnh giác với tam thì. Chỉ cần một chút chủ quan là có thể mất đi tất cả. Cuộc sống hiện tại của những người may mắn còn sống sót tại dương quang nơi ẩn núp. Mỗi người đều đã trải qua những thử thách của tận thế tàn khốc. Ban đầu còn tốt, vật tư dồi dào, số lượng tang thi tiền hóa không nhiều Nhưng dần dần, khi tận thế kéo dài, nguồn tài nguyên cạn kiệt, hư hao và thời gian trôi qua, đối với những người còn sống, đó là một tai họa lớn Số lượng tang thi tiến hóa ngày càng tăng Bên ngoài rất dễ gặp phải những tang thi tiền hóa khó đối phó Nếu không có giáp tỉnh giả trong hàng ngũ nhân loại tận thế này chắc chắn sẽ đẩy nhân loại vào bờ vực diệt vong khi Lâm Phàm đang suy nghĩ về tất cả những điều này một tiếng sấm vang lên từ bầu trời ngoài xa là sấm chớp sao lâm phàm ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng mờ ảo mây đen dày đập từ xa kéo đến bao phủ cả bầu trời dần dần che khuất ánh trăng trong trước mắt tiếng sấm liên tục vang lên trong mây đen lẻ lên những tia sáng màu tím kỳ lạ theo tiếng sấm mưa rơi xuống nghiêng nghiêng sấm chớp mưa bão lâm phàm nhíu mày vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng lâu lắm rồi hắn không gặp phải kiểu sấm chớp mưa bão như vậy hắn biết rằng sấm chớp mưa bão thường mang ý nghĩa gì Tăng thi tiền hóa có liên quan đến hiện tượng này, sự xuất hiện của rác tỉnh giả cũng liên quan đến sấm chớp mưa bão. Nói đơn giản, giống như sau cơn mưa, trong không khí tồn tại một loại linh khí mà khi được hấp thu, nó sẽ giúp người ta thức tỉnh, giống như khai mở hai mạch nhâm đốc vậy. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra và mở ứng dụng nghiên cứu khoa học bày, xin hỏi trận sấm chớp mưa bão này có phạm vi bao nhiêu lớn? Không lâu sau, có người trả lời. Hạ giáo sư, chờ một chút. Lâm Phàm nhìn đồng hồ, đã là mười giờ tối. Không ngờ hạ giáo sư vẫn chưa ngủ Xem ra ông ấy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm Không lâu sau Tin nhắn lại đến Hạ giáo sư Không thể tưởng tượng được Trận sấm chấp mưa bão này lại bao trùm toàn cầu Toàn cầu sao? Lâm Phàm cảm thấy không thể tin được Mưa xa toàn cầu sao? Điều này có vẻ quá không thực tế Hạ giáo sư Đúng Đây là sự thật Dựa vào vệ tinh nhân tạo Chúng ta phát hiện rằng phạm vi mưa xa này chính là toàn cầu Trận mưa này không đơn giản không biết là tang thì tiến hóa hay là sự xuất hiện của giáp tình giả liệu có ai trong số những người sống sót tại dương quang này sẽ trở thành giác tình giả sau khi trận mưa này kết thúc không lâm phàm ta nghĩ hẳn là sẽ có hạ giáo sư tiểu phàm ta trước kia là người vô thần nhưng dần dần ta nhận ra mọi chuyện không như ta tưởng người có nghĩ là sẽ có thần linh nào đó đứng sau lưng thao túng tất cả những thứ này không theo sự nghiên cứu không ngừng ta phát hiện có quá nhiều điều không thể dùng khoa học để giải thích Lâm Phàm nhìn hạ giáo sư, sôi né mắt, cầm điện thoại di động, cảm thấy điều này đúng là như vậy. Quả nhiên, nghiên cứu đến cuối cùng, mọi thứ đều dẫn đến một hướng như vậy. Đồng thời, các thành viên nghiên cứu khác cũng tích cực phát biểu ý kiến. Hạ giáo sư nói rất đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Việc thay đổi gen của con người, đó không phải chuyện có thể làm trong một thời gian ngắn. Trừ khi thực sự có ai đó đứng sau giúp đỡ, ta cũng hoài nghi liệu có phải có người ngoài hành tinh đang giám sát chúng ta. Liệu có thể người ngoài hành tinh đã mang virus tăng thi đến, khiến cho cả nhân loại và tang thi đều tiến hóa? Có phải họ đang coi hành tinh của chúng ta là một phòng thí nghiệm, còn chúng ta là những sinh vật thí nghiệm? Để xem loài nào giữa con người và tang thi sẽ tiến hóa hoàn thiện hơn, chân tướng thường nằm trong những suy nghĩ miên man như vậy. Vì vậy, khi chúng ta nghiên cứu virus tăng thi, thực ra chúng ta đang chiến đấu với người ngoài hành tinh. Nghĩ đến đó, cảm giác giống như đang tham gia vào một cuộc chiến vô cùng ghê gớm. lâm phàm lắng nghe những lời nói của nhóm nhưng trong lúc này không tham gia thêm lời nào không ngờ một nhóm giáo sư chuyên gia với thành tích cao lại bắt đầu nghĩ đến những điều này người ngoài hành tinh sao hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tiếng sấm vang dội và mưa rơi ào ào tự nhiên nghĩ đến việc có thể một ngày nào đó sẽ phải rời khỏi địa cầu bay ra ngoài vũ trụ xem xem có phải những con tàu không gian của người ngoài hành tinh đang bao quanh hành tinh quan sát chúng ta cơn mưa rông vẫn kéo dài cho đến rạng sáng ba bốn giờ sáng Có người vì tiếng sấm ầm ầm âm, âm mà không thể ngủ Còn có người thì đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ, ngắm nhìn mưa rào tầm tã Đoàn người thường hay vào những lúc đặc biệt như vậy Đứng ngắm cảnh ngoài trời, nghĩ đến những điều u ám và đầy cảm thương về con người và sự đời Nhưng dần dần, có những người đang ngủ say thì cao mày, thân thể đôi lúc run lên Không rõ là vì đang mơ thấy ác mộng, hay vì cơ thể đang thay đổi Còn đối với Lâm Phàm, hắn chỉ đơn giản là thưởng thức cơn mưa này Lắng nghe âm thanh của những giọt mưa rơi xuống, những tiếng, đỉnh đường, vang lên thật dễ nghe, như một bản nhạc nhẹ nhàng. Hoàng thị không có tang thi, nên Lâm phàm không lo lắng rằng tang thi ở đây có thể có sự thay đổi gì. Sáng sớm, Lâm phàm đi ra ban công, hít một hơi thật xấu, cơn mưa rông tuy mạnh mẽ nhưng sau khi kết thúc, mọi thứ đều trở nên tươi mới, không khí trở nên thơm ngọt. Thậm chí làm tinh thần người ta sảng khoái hơn gấp trăm lần, hắn nhìn trời, rồi bắt đầu phát đi thông tin trong đám quản lý, Lâm phàm nói. Tối hôm qua sấm chớp mưa bão cũng giống như trước kia, nhưng phạm vi rất rộng, bao phủ khắp toàn cầu. Sau khi mưa bão qua đi, tăng thì sẽ tiến hóa, còn loài người thì có thể xuất hiện giác tỉnh giả. Các người đi hỏi xem, có ai đã trở thành giác tỉnh giả chưa? Vương Khai đáp, hỏi rồi, không ngờ sấm chớp lại có tác dụng lớn đến vậy, tiếc là ta vẫn không thể trở thành giác tình giả. Cố hàng nói, được, để ta đi hỏi lại trong nhóm xem sao, từ trước tới nay, cố hàng luôn hy vọng mình có thể trở thành giác tỉnh giả. Hắn rất khát khao điều đó, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thành công. Điều này khiến hắn hết sức bất lực, quan hạo nói chen vào. Lâm ca, hình như ta đã trở thành giác tỉnh giả rồi. Vừa mới ngủ dậy, ta phát hiện bụng mình xuất hiện cơ bắp, trong người lại tràn đầy một luồng sức mạnh mạnh mẽ, giống như dùng mãi không hết vậy. Vương Khai, Cổ Hai, Hà Khánh, Hải. Chúc mừng hạo ca, từ trạch dương, nay, không khoa học A, ông trời ơi, Văn Kiệt, ta thật là ghen tị A. lâm phẳng nghe quan hạo nói thì đúng như dự đoán với số người sống sót ở nơi ẩn náo dương quang đông như vậy chắc chắn sẽ có người thức tỉnh trở thành giác tình giả đúng lúc hán định đáp lại quan hạo gửi đến một đoạn vi âm mở lên nghe giọng quan hạo vang dội hưng phần đến cực điểm ha ha ha ta là giác tỉnh giả rồi lâm ca ta cuối cùng đã đứng lên quan hạo của nơi ẩn náo dương quang thỉnh cầu được phân phát tinh thể để tăng cấp ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực bảo vệ cổng chính nơi ẩn náo dương quang tại các khu trong nơi ẩn náu dương quang toàn bộ những người quản lý đều mở đoạn ghi âm đó anh nghe cũng cảm nhận được quan hạo phấn khích đến nhiều nào giống như tất cả mọi người đều mua vé số ai cũng nghĩ mình sẽ trúng nhưng cuối cùng giải độc đắc lại rơi vào người ngay bên cạnh chua xót đến tận tim quan hạo thật sự đã đứng lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vương khai thực sự tê tái nước mắt không nhịn được cứ muốn trào ra vì sao lại như vậy chứ tại sao không phải là mình nhưng dù có ghen tị đến đâu vương khai vẫn lau nước mắt rồi đăng tin nhắn vào các nhóm khác hỏi xem có ai nữa trở thành giác tỉnh giả không một lúc sau ở tầng dưới lâm ca nơi ẩn náu dương quang sau trận mưa bão tối qua đã xuất hiện 7 người trở thành giác tỉnh giả họ đều đang ở đây vương khai báo cáo ánh mắt dừng lại trên người trần hạc cha của bé đình đình thật không thể tin nổi trong số người quen không chỉ có quan hạo mà cả trần hạc người từng chỉ là một chuyên gia mạng cũng đã thức tỉnh trở thành giác tỉnh giả lâm phàm quan sát từng người một cả 7 người đều mang vẻ mặt hết sức phấn khởi họ đều là những người đã xem qua tang thi sách họa hiểu rõ giác tỉnh giả đại biểu cho điều gì giác tỉnh giả chính là những người thoát khỏi sự bình thường trở thành cường giả trong mặt thế tuy nhiên sự hưng phấn này không phải là mong muốn xưng vương xưng bá mà là cuộc sống của họ vẫn sẽ giống như những người bình thường không có gì thay đổi dù sao nơi này là dương quang nơi ẩn núp nếu thật sự nghĩ rằng chỉ vì là giác tỉnh giả mà có thể làm loạn thì đừng nói lâm phàm ra tay ngay cả những người sống sót khác cũng sẽ dạy họ phải làm người như thế nào lâm phàm nói mọi người báo cáo năng lực của mình đi quan hạo ngậm đầu lên nói đại ca năng lực của ta là lực lượng ta đã trở thành giác tỉnh giả với lực lượng nói xong hắn cố ý ngậm cao đầu rồi còn cố tình gật đầu về phía vương khai lộ ra nụ cười tự tin vương khai thì nháy mắt ngửa đầu nhìn trời hy vọng bầu trời trong xanh kia có thể tối xuống để mưa bão đến tiếp coi như hắn đang van xin trời để hắn trở thành giác tỉnh giả hắn không muốn hy sinh mạng sống cho dương quang nơi ẩn núp không phải vì muốn chiếm công lao mà là hắn muốn có công lao thực sự. Lâm phàm nói, rất tốt, lực lượng giác tỉnh giả xuất hiện tần suất rất cao, nhưng phổ biến không có nghĩa là yếu. Khi lực lượng phát triển đến một giai đoạn nhất định, sẽ có sự thay đổi về chất. Lực lượng giác tỉnh giả ở giai đoạn đầu thật sự yếu, không phải là yếu đối với người bình thường, mà là đối với tang thi, khi so với tang thi bình thường, vẫn yếu và kém hơn nhiều so với những tang thi đã tiến hóa. Nghĩ đến sự phát triển, nếu chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không đủ, Trần Hạc nói. Ta thức tỉnh chính là khả năng điều khiển có thể điều khiển tang thì Vương Khai ngạc nhiên, hả? Hắn ngây người một lúc, nhìn trần hạc thấy năng lực này thật là vô địch nhưng rất nhanh, Vương Khai cảm thấy không đúng lắm năng lực này có vấn đề vì nếu ở Hoàng Thị không có tang thi, thì làm sao có thể điều khiển chúng ở những nơi khác, năng lực này quả thật vô địch, nhưng ở Hoàng Thị nó có vẻ hơi lạc lõng, Lâm Phạm nói năng lực này rất mạnh, tuy hiếm có có lẽ ở Hoàng Thị không cần lắm nhưng trong tương lai Nó sẽ rất có giá trị Hắn thực sự nói thật Một giác tỉnh giả ở giai đoạn sơ kỳ đã không yếu Có thể điều khiển tăng thi Dù lúc đầu chỉ có thể điều khiển một số ít Nhưng khi năng lực tăng lên Có thể điều khiển nhiều tang thi hơn Thậm chí là các tang thi tiến hóa Hoặc những tăng thi mạnh hơn Điều này không phải là vấn đề Trân Hạc gật đầu hiểu rồi Hắn không phải vui mừng vì đã trở thành giác tỉnh giả Mà là nghĩ đến việc sẽ để Đình Đình biết rằng Ba của nàng đã trở thành giác tỉnh giả Liệu có khiến nàng tự hào không? Sau khi tự giới thiệu, bảy người gồm ba giác tỉnh giả với sức mạnh, hai giác tỉnh giả với tốc độ, một giác tỉnh giả điều khiển và một giác tỉnh giả ngụy trang. Lâm Phàm rất vui vì điều này chứng tỏ lực lượng nhân loại đã được tăng cường. Vương Khai cảm thấy năng lực này thật giống như một trò đùa. Vì ở Hoàng thị, dù không có năng lực gì, họ vẫn có thể tự do đi lại, nhưng ở những nơi khác, tình huống lại hoàn toàn khác. Có lẽ họ sẽ chỉ luôn đòi lại Hoàng thị mà thôi. Lâm Phàm đưa tinh thể cho họ để giúp họ nâng cao năng lực. Với số lượng tinh thể hiện có, việc nâng lên đến cấp bà là không có vấn đề gì. Nếu những giáp tỉnh giả ở ngoài kia biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ vô cùng ghen tị, thậm chí muốn khóc. Những người đó phải mạo hiểm và đối diện với nguy hiểm để kiếm tinh thể, thậm chí mất mạng. Ai có thể nghĩ rằng ở nơi ẩn náu dương quang, tinh thể lại chất đống thành núi, và chỉ cần trở thành giáp tỉnh giả là sẽ được cung cấp tinh thể. Đối với Lâm Phàm, sau khi có những tinh thể vàng kim, việc chế tạo chúng ngày càng khó hơn. những tinh thể màu sắc từ tang thi không phải dễ dàng có được. đột nhiên hắn nhớ lại, lúc mới bắt đầu hắn chưa từng thấy loại tinh thể vàng nhạt trở lên. có lẽ sau những trận mưa bão và sấm trước, tần suất xuất hiện của tang thi mới tăng lên. nếu chia tận thế thành các giai đoạn, ban đầu là tận thế một, rồi tận thế hai, không, còn bây giờ có lẽ là tận thế ba. không, hà gia câu không ngờ nguyên nhân mà chu bằng lại lợi hại như vậy, lại có liên quan đến thi thần. Mà chính nơi ẩn núp này rõ ràng Chỉ là một cái bẫy do thi thần dựng lên Mục đích là để hại giáp tình giả Hà Gia câu chỉ là người thứ ba Được thi thần chọn làm phát ngôn viên Vị thứ nhất là Chu Bằng, đã chết thảm Vị thứ hai là một người vụng về Bị thi thần tự tay giết chết Và hắn, chính là người thứ ba Kể từ khi Chu Bằng qua đời Trong nơi ẩn núp, mọi người dần nhận ra rằng Không còn bóng dáng Chu Bằng Và họ bắt đầu nghĩ rằng Chu Bằng đã chết Mới đầu thì vẫn có thể lý giải Nhưng dần dần Khi Chu Bằng không xuất hiện, những người sống sót bắt đầu tin rằng ông ta thực sự đã chết, trong khi không có ai giám sát, mọi người bắt đầu tranh giành quyền lực, ai cũng muốn là người có quyền nói. Vì vật tư ngày càng cạn kiệt, ai cũng lo lắng rằng nếu không có Chu Bằng, họ sẽ không thể kiếm được vật tư nữa, mà nếu để chính họ đi thu thập vật tư, sợ rằng họ sẽ bị tang thi ăn thịt mất. Khi Hà Gia Câu được thi thần chọn lựa, hắn không dùng bạo lực để trấn áp mọi người. Mà từ bên ngoài mang về một lượng lớn vật tư, trực tiếp ném lên bàn và lạnh lùng nói, vật tư tôi đã mang về, sau này nơi này tôi là lão đại, ai tán thành, ai phản đối. Khi hắn nói, xong câu đó, mọi người nhìn vào đống vật tư, và thấy rằng ai là lão đại không quan trọng, miễn là có thể mang về vật tư là được. Đột nhiên có một người phía sau lưng xun lên, thi thần đã truyền tín hiệu cho hắn, hà ra câu lập tức lái xe rời khỏi nơi ẩn núp. Đến một trạm xăng dầu không xa Diêm Thị, hắn nghe thấy mấy người sống sót đang trò chuyện. Mã Đức, tối qua mưa xa thật sự đáng sợ, mưa lớn khiến cho đám tang thi xung quanh như nổi điên, tiếng gào rít nghe. Mà rợn cả người, một chiếc xe cải tiến dừng lại gần đó, bốn người sống sót bước ra, tất cả đều là giáp tình giả, họ đã tụ tập lại với nhau vì cùng có năng lực đặc biệt, đoàn kết với nhau sẽ dễ dàng sống sót hơn trong tận thế. khi họ đang đổ dầu chuẩn bị rời đi một chiếc xe kiệu từ xa chạy tới có người tới rồi một trong số họ người đeo dây chuyền vàng lên tiếng hắn không có chút lo lắng gì bởi vì bốn người bọn họ đều là giác tình giả trong tận thế này họ chính là những người mạnh nhất đây là nam hay nữ một người hỏi tôi hy vọng là nữ một người hỏi hắc hắc nói đến nữ thì ta biết ý của ngươi rồi khốn kiếp nói như vậy mà không giống ngươi hắc hắc thật là nhịn không nổi nhưng nói thật bình thường phụ nữ tôi cũng không thích miệng quá đỗi ngọt ngào họ tiếp tục trao đổi với những lời lẽ thô tục bọn họ đã ẩn núp ở một nơi khác dựa vào sức mạnh của giác tỉnh giả khi đến nơi ẩn núp ấy trong chớp mắt họ trở thành người dẫn đầu lại gặp vận may khi ở đó lại gặp được một người phụ nữ rất xinh đẹp cô ta giống như một nữ diễn viên nghe nói cô từng đóng vai phan kim liên và còn là kiểu nhân vật đầy sắc thái thời gian đó thật sự rất vui vẻ nếu nói điều đáng tiếc thì chính là Nơi ẩn núp ấy chẳng được lâu, không bao lâu sau đã bị tang thi sông vào phá hoại, rất nhanh. Chiếc xe kiệu đang chạy chậm rãi dừng lại, khi Hà Gia Cầu từ trong xe bước ra, bốn vị giác tỉnh giả bất mãn vỗ vào thân xe. Lại là cái gia môn này, thật khiến người ta thất vọng quá, nếu như đây là một người phụ nữ tốt thì sẽ tốt biết bao. Chào các ngươi, Hà Gia Cầu mỉm cười chào họ. Ta là Hà Gia Cầu, ta không có ác ý, đừng lo lắng. Khi hắn nói vậy, bốn vị giác tỉnh giả lập tức bật cười. Ông ngọt ác ý, đừng lo lắng, đã lâu lắm rồi mới nghe ai nói những lời này.